Phong ngàn vị cùng Giang Nôn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Giang Nôn cũng làm Ninh Tử bọn họ ngồi xuống cùng dùng cơm. Nói không hiếu kỳ hai người phía trước lại thương nghĩ cái gì đó là giả. Liên Giang Húc Dương cùng Tiểu Võ đều bị tống cổ đi ra ngoài, chẳng lẽ là cái gì cơ mật chuyện quan trọng. Ninh Tử bất động thanh sắc thịnh cháo, không có hỏi nhiều một câu. Dùng xong cơm sáng, nên chuẩn bị khởi hành, chính là khởi hành phía trước, Phong ngàn vị lại đem Ninh Tử gọi vào một bên, nói là có chuyện muốn cùng nàng nói một câu. Giang Thừa Diệp hiện giờ cái này cái đuôi nhỏ làm thập phần chuyên nghiệp, nhấc chân liền phải đi theo Ninh Tử đi, nào hiểu được bị Giang nôn cấp chi khai, chọc đến hắn thần sắc có chút khó coi. Ninh Tử theo phong ngàn vị tới rồi một gian yên lặng sương phòng. Nàng gọi tới trà nóng, vì phong ngàn vị đổ một ly trà. Phong ngàn vị như suy tư gì nhìn nàng đã dùng thói quen tay phải, đống nhiên nói, ngươi cũng biết, năm đó ta vì sao phải cứu ngươi. Ninh Tử tay hơi hơi một đốn, chính là thực mau khôi phục như thường. Nàng ngược lại cho chính mình cũng đổ một ly trà, lúc này mới không nhanh không chậm ngồi xuống, đạm đạm cười, tiên sinh tử bi. Phong ngàn vị ha ha cười, đánh giám. Ninh tử vốn chính là vui đùa lời nói, cùng hắn cùng cười quá, bất kỳ như nói, cảm thấy ninh tử có rất lớn giá trị lợi dụng. Phong ngàn vị cười đột nhiên im bặt, thậm chí có chút mất tự nhiên ho nhẹ. Hắn hợp lại xuống tay đặt ở bên môi, lời nói thô ly không thô, bất quá ngươi nói như vậy, nhiều ít đem tình cảm phai nhạt đi. Bất quá phong ngàn vị dương mắt nhìn phía ninh tử, cười nói, lúc trước ta cứu ngươi, thật là nhìn chúng ngươi chủ nghệ, cũng nhìn ra ngươi tuyệt phi vật trong ao. Phong ngàn vị nắm chén trà, bắt đầu đi vào chính đề, ninh tử, thiên hạ này có năng lực người đều hẳn là người tận kỳ tài. Từ trước ta còn chỉ là cho rằng ngươi chỉ là cái chủ nghệ lợi hại đầu bếp nữ, chính là hiện giờ toàn bộ giang nam đều bởi vì ngươi một tay lo liệu không đêm chấn mà văn minh đại chu. ta tưởng, ngươi tuyệt không nên chỉ là một cái đầu bếp nữ. Từ trước ngươi một giới nhược chất nữ lưu, tuy rằng lão nhân ta đích sắc tò mò giống ngươi như vậy cô nương nếu là cùng kia hoàng thành có thượng liên lụy, có thể hay không còn không có có thể đem bản lĩnh phát huy ra tới liền bị này ẩn ở phù hoa dưới đồ vật cấp 21. Cho nên lúc trước ta liền nói cho ngươi, ngươi không thể gần chỉ là một cái đầu bếp nữ, mà là phải học được đem ngươi trong tay cái sẻng dao phay hóa làm vũ khí của ngươi. Mà nay ngươi đã so từ trước cường thượng không biết nhiều ít lần, kia đầu ta cũng cảm thấy là lúc, là thời điểm. Ninh Tử hơi hơi nhúng mày, tiếp tục cung nghe. Phong ngàn vị từ trên bàn lấy ra ba con cái ly, đặt ở trên bàn sắp hàng mở ra. Ta hỏi ngươi, trong chiều phụ trách hết thể đồ ăn yến hội có nào ba chỗ? Phong ngàn vị nói hiện giờ Ninh Tử so từ trước thế nào ý tưởng, đều không phải là là mặt mũi thượng lời hay. Bởi vì nàng từ này một câu bắt đầu, liền Minh Bạch Phong ngàn vị cùng Giang Nhuôn đại khái là đang nói chút cái gì, cũng Minh Bạch Phong ngàn vị giờ phút này phải đối nàng nói cái gì? Thượng Thiên Gian, Thượng Tự Cục, Quang Lục Tự. Ninh tử thuận miệng liền đáp. Phong ngàn vị cười cười, này ba chỗ, ngươi cảm nhận được đến có cái gì không ổn. Không ổn. Ninh tử nhìn trên bàn mặt ba cái cái ly, cơ hồ không có tự hỏi thật lâu liền buột miệng thoát ra, dường ra hôn tạp. Phong ngàn vị trong ánh mắt hiện lên ngoài ý muốn, chính là thực mau, loại này ngoài ý muốn liền trở thành khen ngợi. Hán gật gật đầu, tiếp tục nói, nếu là làm ngươi từ này ba chỗ chung lấy đi một cái, chỉ còn lại có hai cái. Ngươi cảm thấy hẳn là lấy đi cái nào. Hán tay từng cái chỉ qua đi, thượng tiện gian, thượng thức cụ, quang lọc tự. Ninh tử chỉ là nhìn lướt qua, liền đem cái thứ nhất lấy đi, cái ly buông khi, có thật mạnh một thanh âm vang lên. Phong ngàn vị ha hả cười, nguyên lai là lão nhân ta nhiều lo lắng, nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi hiện giờ cũng có như vậy cân nhắc. Nàng lấy đi cái ly biểu tình, cùng với nói là không chút do dự, không bằng nói là kiên định vô cùng, thậm chí là mang lên chút dứt khoát kiến quyết. Như vậy phản ứng. Tuyệt không sẽ là giờ khắc này mới hình thành, phảng phất là ở trong lòng sớm đã ấp ủ quá vô số lần. Ninh Từ đơn giản không hề cùng hắn đánh đố, nàng nắm cái ly uống một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng, Tiền Triều cung đình bên trong, phụ trách đồ ăn chỉ có Thượng thực cục cùng Quang Lộc tự. Thượng thực cục chủ quản hàng ngày ẩm thực nấu nướng, mà Quang Lộc tự lại là càng chú trọng có chứa hoàng gia nghi thức kiến hội. Nhị tư phân công minh xác, ở Trung Hòa hợp, mà năm đó Thượng thực cục là từ Thượng cung quản lý. Thượng cung là nữ quan Rồi sau đó tân triều thành lập, kéo dài đến nay, quang Lộc tự như cũng là từ trước quang Lộc tự, chính là thượng thực cục lại một phân thành hai, nhiều ra một cái thượng thiện gian, từ hoạn quan cầm giữ, mà ban đầu nữ quan thượng cung, cũng bị đá hạ cao nâng, ngược lại trở thành hôm nay thượng thực lệnh, Đại chu triều lại vô nữ quan. Phong ngàn vị đã không cần nói cái gì nữa, ninh từ trong lòng, những việc này chỉ sợ sớm đã cùng gương sáng giống nhau sáng trong, hắn nhiều lời vô ích. Chỉ là ở nàng nói xong lúc sau buông xuống chén trà hỏi một câu, cho nên hoàng thượng ý tứ, ngươi nhưng minh bạch, ninh tử dụ dụ mắt, không nói gì, ánh mắt dừng ở chính mình tay phải, phong ngàn vị như mày, minh bạch nàng ý tứ, ngươi yên tâm, ngươi tay phải đều không phải là toàn vô khỏi hẳn khả năng, ta, mặc dù không có tay phải cũng không sao, ninh tử bỗng nhiên đánh gậy phong ngàn vị nói, lại lần nữa dương mắt khi, trong ánh mắt có một tia lạnh lẽo hiện lên, mặc dù không có tay phải, cũng hoàn toàn không phương hại ta làm cái gì, hai người liêu xong ra tới. Giang Nôn đám người đã một lần nữa chờ xuất phát, Kim Ngọc mãn đường một tả một hưu nắm con cá nhỏ tay, liền như vậy đứng ở Giang Nôn bên người cùng nhau chờ Ninh Tử. Ninh Tử ánh mắt như có như không cùng Giang Nôn đụng phải, nam nhân sâu không lường được trong con ngươi hiện lên một tia ý cười. Ninh Tử rời đi ánh mắt, hỏi, thừa dịp đâu? Giang Húc Dương trả lời nàng, đi xử lý thích khách sự tình, bên kia sẽ so với chúng ta đi trước một bước, đi ở đằng trước. Hắn xử lý xong lập tức liền sẽ trở về. Như thế liền thật sự nên rời đi. Ninh tử nhìn phía phong ngàn vị, tiên sinh không cùng chúng ta cùng trở về. Tiểu võ đã đứng ở phong ngàn vị phía sau, chỉ nghe phong ngàn vị sang sảng cười, phất phất tay, không được, các ngươi về đi. Lão nhân ta còn là thích này bên ngoài sinh hoạt. Giang luôn nhìn phía phong ngàn vị, nói, tiên sinh nếu là mệt mỏi, còn thỉnh sớm ngày hồi kinh. Phong ngàn vị gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Giang thừa diệp thực mau trở về tới, đoàn người cũng bắt đầu xuất phát. Giang Thừa Diệp nắm Ninh Tử lược hiện lệnh leo tay, quan tâm nói, tiên Sinh nói với ngươi chút cái gì? Ninh Tử đối hắn nhuyển miệng cười, chờ tới rồi biện kinh, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được. Giang Thừa Diệp nắm tay nàng nắm thật chặt, tựa hồ là cái không vui cảnh cáo, chính là Ninh Tử cũng không có nửa điểm phản ứng. Xe ngựa chạy kia một khắc, nàng hơi màu màn xe, ở chuyển biến khi nhìn lại cái này nàng trả ra quá đa tâm lực địa phương, nghĩ tới phong ngàn vị nói những lời này đó, cuối cùng nàng vẫn là đem trong lòng sở hữu cảm xúc nhất nhất áp xuống. Vương màn xe, vừa vào biển kinh, có bao nhiêu không biết chờ, tại đây một khắc, Ninh Tử bỗng nhiên một chút cũng không lo lắng sợ hãi, nắm nàng cái tay kia khô ráo ấm áp, lệnh nàng tâm an. Ninh Tử sẽ hồi nắm lấy Giang Thừa Diệp tay, đối hắn đạm đạm cười, vui vẻ sao, ta bồi ngươi cùng nhau về nhà. Giang Thừa Diệp thật sâu mà xem nàng, cũng là hơi hơi mỉm cười, hắn tuy không có tại đây làm người khác trong xe nói buồn nôn nói, lại cũng không thanh nắm lấy tay nàng, gắt gao mà nắm trên 153 mới vào vương phủ thấy cha mẹ chồng. Đi Hương Sơn chùa Cầu Phúc, bất quá là bởi vì vừa đánh thắng trận, toại thánh thượng đi trước Hương Sơn chùa vì đại chu hi sinh anh linh cầu phúc siêu độ, hy vọng bọn họ ở trên chiến trường phiêu đãng ú hồn có thể sớm ngày trở về nhà, chính là trên đường lại truyền ra giang thừa diệp cùng như ý chuyện xưa, lúc này mới khiến cho đủ loại quan lại phát hiện nguyên bản hẳn là cùng lưu tại Hương Sơn chùa giang nguyên soái không biết tung tích, kiện lên cấp trên tấu chương lại cùng bị ngăn cản xuống. Dưới đưa đến thái hậu nơi đó, Nguyên nhân rất đơn giản, Cầu Phúc là lúc tuyệt không có thể bị bất luận cái gì sự tình quay dậy. Trong nháy mắt Hương Sơn chùa Cầu Phúc thời gian đã đến. Giang Thừa Diệp thật là đại chu công thần, nhưng tự mình ly kinh lại là tội lớn. Yêu khuyết điểm tương để, chỉ sợ còn có chút muốn vu oan giá hỏa muốn hướng lên trên khấu. Cũng bởi vì như vậy, nghe nói Ninh Vương cùng Vương Phi vài ngày cũng chưa có thể ngủ được giấc. Những cái đó nguyên bản bởi vì Giang Thừa Diệp đánh thắng trận mà một lần nữa đối Vương phủ dựng thẳng lên vài phần kính sợ cùng cố kỵ người. Giờ này khắc này cũng chỉ dư lại xem kịch vui tâm tư. Bởi vì lúc này đây lên đường phải cẩn thận nhiều, cho nên dọc theo đường đi cũng không có cái gì ngoài ý muốn sự kiện phát sinh. Phía trước một đám thích khách nhập kinh mới không bao lâu, đã bị một đám quan binh bí mật bắt giữ. Rồi sau đó, Ninh từ bọn họ xe ngựa cũng chậm rãi xử vào biện kinh thổ điện. Bên ngoài thanh âm đột nhiên náo nhiệt lên, cái này làm cho trong xe mấy cái hải tử đột nhiên liền làm không vững chắc. Kim Ngọc mãn đường còn có thể khắc chế chính mình không đi liêu kêu màn xe. Chỉ là nghe bên ngoài náo nhiệt thanh ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Con cá nhỏ liền không giống nhau, tiểu gia hỏa cọ cọ cọ bò lên trên ninh từ chân, dối tay liền phải đi vén mảnh tử, chỉ tiếp một đôi tay còn không có đụng tới màn xe, đã bị một đôi hữu lực tay cấp ôm ly nơi này. Giang thừa diệp đem con cá nhỏ phóng tới chính mình trên đùi, trực tiếp làm lơ nhi tử phẫn nộ, đối giang luôn nói, Hoàng thượng vẫn là mau chóng vào cung, đại thừa diệp đem thê nhi giản xếp hảo, tự nhiên sẽ vào cung tỉnh tội. phần 155. Nghe được thỉnh tội hai chữ, Ninh Tử hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Giang thừa diệp phản phất cảm nhận được nàng ánh mắt, cũng duỗi tay cầm tay nàng, không nhẹ không nặng lực đạo nhẹ nhàng méo méo. Giang luôn suy nghĩ một lát, đồng nhiên nói, chấm bên này không cần ngươi nhọc lòng, bất quá chấm có chút tò mò, ngươi muốn như thế nào an trí? Như thế nào an trí? Giang thừa diệp ánh mắt kiên định vài phần, nói, khắp thiên hạ đều hiểu được ta đem thê nhi mang về kinh, tự nhiên nên như thế nào an trí liền như thế nào an trí? Giang thừa diệp lời này nói được không giả. Ninh tử đem sự tình tản ra tới, lại cố ý làm trong kinh người biết, do đó kích thích vương phi, dẫn tới vương phi đau hạ sát thủ, như vậy hiện giờ hắn trở lại biện kinh, đại gia tự nhiên trước tiên nghĩ đến hắn thê nhi như thế nào, hay không đã an toàn mang về kinh thành. Chẳng qua Giang nôn cũng có hắn suy xét, tuy nói hai người các ngươi sớm đã có phu thê chi thật, hai tử đều lớn như vậy. Chính là này hoàng gia cũng có hoàng gia quy củ. Ninh tử muốn trở thành ngươi thế tử phi. Cơ bản nhất nghi thức không được thiếu, ngươi chớ có cảm thấy đây là cái gì phiền phức việc, tương phản, ngươi nếu thật sự muốn ninh từ đường đường chính chính, này nghi thức không những không thể thiếu, còn phải lòng trọng vi phạm, nếu không vô pháp hiện ra ngươi thành ý, thiếu một phân thành ý, người khác đối ninh từ tôn kính, cũng sẽ tùy theo thiếu một phân. Giang nôn lời này nói được không phải không có lý, giang thừa diệp nào nào, tựa hồ là ở suy xét chuyện này tính khả thi. Ninh từ nhìn thoáng qua một bên đột nhiên an tĩnh lại hai cái nam nhân lại nhìn thoáng qua tử vào kinh thành liền yên lặng ngồi ở một bên rõ ràng trầm mặc xuống dưới giang húc dương đống nhiên nói không bằng khiến cho ninh tử trụ đến đoan nguyễn vương phủ đi không thể không được a ba nam nhân cùng thời gian phản ứng lại đây giang thừa diệp nhất kích động bắt lấy tay nàng thoáng làm chút lực đạo lấy cảnh báo cáo ngươi sợ cái gì tùy ta hỏi ninh vương phủ giang húc dương không phản ứng lại đây chờ hắn hồi quá vị nhi tới lúc sau cả người càng thêm có vẻ có chút không được tự nhiên Giang luôn ánh mắt sâu thẳm quét quét Giang Húc Dương, lại nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, "Ninh Tử, nếu ngươi thật sự không nghĩ hiện tại liền đi đến vương phủ, cũng hẳn là trụ đến trong cung. Đợi cho thừa diệp xử lý tốt sở hữu sự tình, chúng sẽ lấy công chúa gả cưới nghi thức đem ngươi gả đến Ninh vương phủ." Từ trong cung gả đến vương phủ, kia tự nhiên là từ cái kia chim không thèm địa đoan mẫn vương phủ gả đến Ninh vương phủ muốn có vẻ tôn quý có thân phận nhiều, nhưng Ninh Tử tựa hồ không dao động, kiên trì nói, "Ta hiện giờ vô danh vô phận." Tự nhiên là vô pháp cư như vậy. Chủ đến Linh Vương phủ, còn nữa Thừa Diệp tất nhiên có chuyện muốn cùng Vương gia cùng Vương phi công đạo. Hoàng thượng hồi cùng tự nhiên còn muốn cùng Thái hậu công đạo. Như vậy xem ra cũng chỉ có Đoàn Mẫn Vương gia nhất thanh nhàn. Hoàng thượng muốn lấy công chúa nghi thức tới gả Linh tử, tự nhiên là đem Linh tử coi như muội muội. Kia Linh tử vào ở Đoàn Mẫn Vương phủ, đồng dạng cũng có thể coi như là Đoàn Mẫn Vương gia muội muội. Có gì không thể? Một phen lời nói nghe tới nói có sách mách có chứng. Nhưng trong lời nói ý tứ đơn giản chính là, hai người các ngươi đánh giám nhi trước vội xong, vội xong rồi lại nói. Đích xác, đang muốn luận lên, đoan mẫn vương phủ thật là nhất thanh tịnh địa phương. So sánh với tới, vô luận là Hoàng Cung vẫn là ninh vương phủ, chỉ sợ bọn họ mẫu tử mấy ngày nay an bình không đứng dậy. Nàng nói lời này, hay là cũng có tránh đi nhàn luôn toái ngựa ý tứ. Từ Hoàng Cung ra tới, giang nôn so với ai khác đều rõ ràng đó là cái địa phương nào, mặc dù muốn đem nàng mang tiên cung lại cũng ở ngay lúc này do dự một ít, giang thừa diệp nắm linh từ tay, đồng nhiên nói, không có gì hảo cố kỵ, tùy ta hồi vương phủ. ngược lại nhìn phía giang nôn, còn thỉnh hoàng thượng tiếp theo nói thánh chỉ, lệnh thừa diệp sớm ngày cấp linh từ một cái danh phận. liền ở vài người ở trong xe ngựa thương nghị là lúc, bên ngoài tựa hồ có người chặn đường đi. đại lý tự khanh chu sùng phương cung nên thánh thượng. trong xe ngựa an tĩnh lại, giang nôn nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền như vậy cách xe ngựa nói câu, đều xử lý tốt. Chu Sùng Phương nói, hạ quan đã đem phạm nhân toàn bộ bắt giữ, chỉ chờ hoàng thượng xử lý. Giang Nôn không tiếng động con con khỏe môi, đảo mắt nhìn nhìn linh tử, nhàn nhạt nói, đem người trông giữ hảo, hỏi không ra cái gì không quan trọng, quan trọng nhất chính là không thể làm người không có. Dừng một chút, bỏ thêm một câu, có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền tìm cái thời gian tìm một tìm tiếp nhận ngươi tiếp nhận ngươi vị trí người đi. Chu Sùng Phương dừng một chút, chật cung kính nói, hạ quan tuân chỉ. Chu Sùng Phương sẽ xuất hiện kia Chỉ Thuyết Minh đã tới rồi cửa cung, đám Ám Vệ đi trước một bước đem phạm nhân mang về kinh thành, tự nhiên là trước tiên giao cho đại lý tự làm cho bọn họ tra rõ chuyện này. Giang Nôn Sai người mở ra xe ngựa môn, đập vào mắt quả nhiên là một mảnh khí phái rộng lớn màu son tường, kín mít đem này phiến toàn bộ Biện Kinh nhất phủ Hoa Địa phương vây quanh lên. Chu Tiến Đoan Mẫn Vương phủ thật là muốn thanh nhàn rất nhiều, chẳng qua thật sự không phải thập phần thích hợp. Ngươi vẫn là Toại Thừa Diệp hồi Vương phủ bãi, đến lúc đó hai người các ngươi đại hôn. Một người cấp húc dương kính một ly trà là đủ rồi. Giang nôn cuối cùng ném xuống một câu, liền đứng dậy xuống xe. Mà hắn mới vừa vừa xuống xe, liền có người tiến lên đây đem hắn bí mật nên hồi cung. Trên xe ngửa còn dư lại Giang húc dương, hắn có chút xấu hổ nhìn nhìn mình tử, cười gượng. Hoàng thượng nói rất đúng, nếu ngươi cùng thừa diệp sự tình trở thành sự thật, hẳn là sớm chút trở lại vương phủ lộ một lộ diện mới hảo. Nếu là người đều đã trở lại, lại chậm chạp không lộ mặt, chỉ sợ sẽ rước lấy cái gì phê bình. Giang Húc Dương đều nói như vậy, Ninh Tử cũng không hảo nói cái gì nữa. Nàng nhìn thoáng qua Giang Thừa Diệp, cảm giác được hắn nắm tay nàng lực đạo càng thêm trọng, lúc này mới cười gật gật đầu đối Giang Húc Dương nói, "Chúng ta đây đưa người trở về." Giang Húc Dương sờ sờ cái mũi, cười hắc hắc, gật gật đầu tỏ vẻ cái này có thể tiếp thu. Kết quả là, xe ngựa đi vòng, đem Giang Húc Dương đi trước đưa về đoàn Mẫn Vương phủ, lúc này mới quay đầu hướng Ninh Vương phủ đi. Trên đường trở về, trong xe ngựa bầu không khí đột nhiên có chút biến hóa. Giang Thừa Diệp đem ninh tử kéo vào một ít, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa rồi nói như vậy, là vì hắn. Hắn, chỉ tự nhiên là Giang Húc Dương. Ninh tử không chút kinh hoàng ngoại ý muốn, nàng gật gật đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn phía Giang Thừa Diệp, chính ngươi đều nói, nếu không có bởi vì ngươi, có lẽ hắn hiện giờ cái này tiêu giao vương ra làm muốn phong cảnh đến nhiều. Là, nếu không có bởi vì Giang Húc Dương cứu Giang Thừa Diệp, dẫn hắn đi tới rồi đông tiểu Trấn tìm kiếm cao nhân lương Y đi hề. Hắn trở lại kinh thành sau cũng sẽ không ở thiên thọ đế tức vì này khi bị cảnh gia đả kích cảnh cáo, lấy xa hoa lãng phí vô độ một lòng ngoạn nhạc tội danh khấu tới rồi giang húc dương trên người. Tân đế đăng cơ, còn còn cần cảnh gia duy trì, cho nên mặc dù Giang Nôn căn bản vô tâm đi đối phó như vậy một cái không hề lòng dạ cả ngày liên vui huynh đệ, cuối cùng cũng vẫn là cắt giảm hắn đồng lộc, cũng đem hắn phóng tới toàn bộ biện kinh nhất hẻo lánh một chỗ phủ đệ. Giang Nôn nói muốn cho Ninh từ vẻ vang xuất giá, làm khắp thiên hạ hiểu được giang thừa Diệp thành ý cũng hiểu được cái này thế tử phi cỡ nào bị coi trọng chính là Ninh Từ đảo mắt liền nói trụ đến Đoan Mẫn trong Vương phủ càng là lấy muội muội tự cho mình là chuyến này không vì cái gì khác bất quá là hy vọng làm tất cả mọi người nhìn đến Giang Thừa Diệp cùng Giang Húc Dương huynh đệ tình nghĩa hiện giờ Giang Thừa Diệp vì Đại Chu công thần là toàn bộ Ninh Vương phủ đều phải dựa vào Đại Thúc kia nhiều Giang Húc Dương một cái cũng không tính nhiều ít nhất có thể làm hắn ngày thường thiếu chịu chút vô vị khí Tuy rằng biết rõ Ninh Tử như vậy bên vực người mình chỉ là bởi vì Giang Húc Dương đã từng cứu chính mình một mạng, chính là Giang Thừa Diệp trong lòng vẫn là có chút thế ẩm, hắn đơn giản đem người xoa đến trong lòng ngực, ở nàng bên thai nói, chuyện của hắn, ta tới xử lý. Hiện giờ ngươi phải làm, là tùy ta về nhà. Lại làm ta nghe được ngươi muốn đi đâu cái nam nhân trong nhà ở, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kim Ngọc Mãn Đường ở một bên nghe được ha hả cười không ngừng, Ninh Tử liếc Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, cũng đi theo nở nụ cười. Con cá nhỏ nhìn xem cứu cứu cùng gì, nhìn nhìn lại nhau dính dính ôm nhau cha mẹ. Đông nhiên tiểu quay hàm một cổ, thở hổn hển thở hổn hển đem linh tử cùng giang thừa diệp tách ra, chính mình mông vặn vặn chui vào hai người trung gian. Trong xe ngựa nguyên bản có chút khẩn trương áp lực bầu không khí tức khắc phá giải, thậm chí vang lên cười vui thanh, mãi cho đến xe ngựa dần dần dừng lại mới thôi. Kim Ngọc cùng Mãn Đường từ nhỏ là ở nông thôn lớn lên, đi vào biện kinh thời điểm bọn họ liền đối nơi này tò mò nóng nảy, hiện tại xe ngựa dừng lại. Bọn họ rất rõ ràng là muốn đi đến Thừa Diệp ca, ca trong nhà. Từ li biệt thời điểm đến này một đường, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đem đại nhân một ít lời nói nghe xong đi vào đặt ở trong lòng. Giang Thừa Diệp đi trước nhảy xuống xe, xoay người vươn tay muốn tiếp Ninh Tử. Kim Ngọc có chút sợ hãi kéo kéo Ninh Tử tay áo, tuy rằng chưa nói cái gì, chính là trong mắt khẩn trương cùng bất an lại không có thể dừng. Ninh Tử cười cười, bất quá là thay đổi cái chỗ ở mấy ngày. Nhị tỷ nói qua, chúng ta sẽ không ở chỗ này ngốc cả đời. Các ngươi chỉ cho là tới nơi này hảo hảo chơi đùa chút thời điểm, nên ăn nên chơi nên đi đều đi, chờ đến chúng ta trở lại trong thôn thời điểm. Đàn ông cũng hảo hướng đại tỷ bọn họ nói nói biện kinh có này đó hảo ngoạn, có phải hay không? Ninh tử một phen lời nói, nháy mắt liền đưa bọn họ bất an đánh mất. Mà Ninh tử xuống xe trước kia, thói quen thành tự nhiên lấy ra khăn che mặt che đợi mặt. Giang thừa diệp liếc nàng liếc mắt một cái, cái lên làm cái gì? Ninh tử nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc, làm làm bộ dáng Tương đối có bộ tịch. Vương Phủ Đại Môn là ở thời điểm này chậm rãi mở ra, nên diện ra tới chính là Vương Phủ Quản gia Ninh Đại Phúc, nhìn thấy Giang Thừa Diệp cùng hắn bên người đứng vài người, lăng là liền một kêu biểu tình biến hóa đều không có, cười tủm tỉm đón đi lên, cung kính nói, nguyên soái Vương Gia cùng Vương Phi sớm đã ở chính sảnh chờ đã lâu. Từ bọn họ khởi hành trở về thời điểm, Giang Húc Dương cũng đã làm nhan nhất trở về truyền lại tin tức, cho nên bọn họ vừa vào biện kinh, Vương Phủ bên này cũng đã đã biết bọn họ hành tung. Lúc này mới đúng giờ phái người ra tới Ninh đón. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, Ninh Đại Phúc lập tức không người dẫn đường. Một đường đi vào vương phủ, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp sóng vai đi tới, Giang Thừa Diệp ôm con cá nhỏ, mà Kim Ngọc mãn đường còn lại là đi theo phía sau. Toàn bộ vương phủ nha hoàn hạ nhân đều xem ngây người, chẳng lẽ đây đều là thế tử hải tử. Theo Ninh Tử đã đến, nơi đi đến đều là một mảnh nghị luận sôi nổi thanh, thẳng đến đoàn người đi vào chính sảnh, gặp được ngồi ở thủ vị hai bên Ninh Vương cùng Vương Phi. Ninh Vương tựa hồ có chút thân thể không khỏe, tuy nói ăn mặc chỉnh tề, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng không hề huyết sắc. Ninh Tử bất động thanh sát xem ở trong mắt, làm Giang Thừa Diệp buông xuống con cá nhỏ, đoàn người hướng Vương gia cùng Vương phi hành lễ. Ninh Vương ánh mắt nhìn lướt qua Giang Thừa Diệp, lại nhìn lướt qua Ninh Tử, cuối cùng dừng ở con cá nhỏ trên người thời điểm, cả người đều kinh một chút. Về Giang Thừa Diệp ở Cầu Phúc là lúc Tư Ly biện kinh sự tình, từ bị thọc khai kia một khắc khởi, toàn bộ Ninh Vương phủ đều lâm vào bất an trung. Giang Thừa Diệp 3 năm đóng giữ biên quan, lại đánh thắng trận, thân là Ninh Vương Phủ Thế Tử, tất nhiên sẽ khiến cho trong chiều nghị luận thanh. Phạm là có tâm cơ người, chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua Giang Thừa Diệp trên người một chút ít vấn đề, nhưng hắn khét ngược, đảo mắt liền làm ra như vậy vanh vanh liệt liệt sự tình, hắn cùng cái kia ở nông thôn cô nương thế nào ý sự tình, sớm đã truyền khai. Cảnh Vương Phi không ngừng một lần đối hắn nói nữ nhân này thập phần khả nghi, cái kia cái gọi là hài tử cũng căn bản vô pháp xác định rốt cuộc có phải hay không Thừa Diệp tử. Như vậy thâm sơn cung cốc, thấy người sang bắt quảng làm họ thấp kém nữ tử nhiều đi, khó bảo toàn không phải lợi dụng thừa diệp trọng tình trọng nghĩa, làm chút nhận không ra người sự tình, lại ăn vạ thừa diệp trên người. Cái này suy xét Ninh Vương đều không phải là không có nghĩ tới. Này hoàng gia sự tình, như là cùng loại vô số kể, con nối roi vấn đề càng là đặc biệt mẫn cảm. Chính là, nhưng rằng thừa diệp nắm cái này che mặt nữ tử chậm rãi đi vào sảnh ngoài khi, Ninh Vương ý tưởng nháy mắt có thay đổi. Nữ tử này che mặt lại không khó từ một đôi mắt trông được ra trầm tĩnh khí chất, không hề có thôn cô nóng nảy cùng vô chi tư thái, vô luận là hành tẩu chi gian vẫn là đứng yên hành lễ, đều là làm tiêu chuẩn đúng chỗ. thậm chí làm linh vương sinh ra một tia nghi hoặc, có thể hay không là đồn đãi có lầm, kỳ thật thừa Diệp thích là Giang Nam nào hộ nhân gia đại tiểu thư. như vậy tú mỹ uyển chuyển, trầm tĩnh như nước, cũng khó trách thừa Diệp nhớ mãi không quên. nếu nói nhìn thấy linh tử là đệ nhất giao động, như vậy ở nhìn đến Giang thừa Diệp trong tay buông xuống đứa bé tia khi. Ninh vương cả người đều kích động. Này này này, đứa nhỏ này cùng Giang Thừa Diệp quá giống. Kia mặt mày trung lộ ra tuấn Mỹ, thần thái cử chỉ, chính là cùng Giang Thừa Diệp đứng chung một chỗ thời điểm tư thái, đều không có sai biệt. Như vậy xinh đẹp hài tử. Cùng Giang Thừa Diệp như vậy tưởng tượng hài tử, sao có thể là người khác hài tử. Giang Thừa hàng thời trẻ cưới vợ, lại chưa sinh hạ một tử, càng nhiều thời điểm hắn đều là dẫn thân vào trong chiều việc, một lòng muốn làm ra một phen thành tích, cho đến hắn thượng xa trường ra ngoài ý muốn. Đến nay cũng chưa có thể khỏi hẳn, càng không cần đề hài tử. Hiện giờ Ninh Vương cũng hiểu được Giang Thừa Hằng đều không phải là hắn thân sinh hài tử, cho nên tiếp tục làm hắn lưu tại trong phủ, bất quá là bởi vì nhiều năm dưỡng dục sinh ra tình cảm, chính là đối con nối dõi một chuyện, Giang Thừa Hằng đã không hề là Ninh Vương chờ mong. Giang Thừa Diệp Anh Dũng cùng Ninh Vương tuổi trẻ thời điểm rất giống, thân sinh nhi tử xuất hiện, làm hắn vẫn luôn ở vào một loại khiếp sợ mà vô thố trạng thái chung. Hơn nữa mấy năm nay người một nhà ở chung đều không phải là thập phần hòa hợp, Ninh Vương vẫn luôn không có tìm được một cái thích hợp cơ hội cùng Giang Thừa Diệp kéo gần khoảng cách, cũng liền càng không cần để làm cũng không nhiều xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái Giang Thừa Diệp cưới vợ sinh con, nhưng, nhưng tiểu tử này, động một chút liền làm ra lớn như vậy đứa con trai ra tới, là một khắc trước còn ở vì Giang Thừa Diệp hôn sự lo lắng Ninh Vương, trong nháy mắt liền sững sờ ở tiểu tôn tử xuất hiện khiếp sợ chung. Nhìn đến con cái nhỏ ánh mắt đầu tiên thời điểm Liền Ninh Vương mà nói, đã không có hoài nghi, hắn thậm chí thập phần chờ mong hướng con cái nhỏ với tay, hài tử, lại đây. chương 154 nhi tử phu quân tề ra trận. Thế sự có đôi khi chính là như vậy hí kịch, thật giống như ở Ninh Tử cùng con cái nhỏ đã đến phía trước, vô luận là Ninh Vương vẫn là vương phi, đều là không có nửa điểm chờ mong. Cái này tức phụ không phải bọn họ chọn, đứa bé kia cũng không phải bọn họ giáo, lại là từ như vậy quê nhà mang về tới nữ nhân, có thể hảo đến tình chẳng gì. Như vậy nữ nhân dạy ra hài tử, lại có thể có cái gì thành tài khả năng? Sẽ cùng những cái đó phố lớn ngõi nhỏ chơi cả người dơ hề hề hài tử có cái gì khác nhau? Nhưng mà, nhưng Ninh Vương cùng Vương Phi chân chính nhìn đến con cá nhỏ thời điểm, hai người đều là sửng sốt. Sinh đẹp hài tử vĩnh viễn đều càng dễ dàng bắt được đại nhân tâm, cùng hướng chi là càng dài càng giống giang thừa diệp cho đến có bảy phần tương tự tuấn lãng sinh đẹp nam hài tử. ngay đây, con cá nhỏ đã đến không hề nghi ngờ làm Ninh Vương nháy mắt thích hắn mà Vương Phi tuy rằng không có Ninh Vương như vậy rõ ràng vui sướng, nhưng lại xem con cá nhỏ ánh mắt, cũng nhiều một tia nhu tình. Chính là, thu được yêu thích, tựa hồ cũng chỉ có con cá nhỏ một cái. Người đã trở lại, tự nhiên là muốn cùng dùng cơm, Vương Phủ nhà ăn sớm đã bày một bàn đồ ăn, Ninh Vương ánh mắt vẫn luôn dừng ở con cá nhỏ trên người, giờ phút này tựa hồ là muốn ôm hắn cùng đi dùng cơm. Hai tử, lại đây, Ninh Vương lấy ra vài thập niên đều chưa từng từng có ôn hòa, hắn là giang thừa diệp phụ thân cũng vốn là sinh tuấn lãng, hiện giờ tuy nói tuổi tác lớn, buồn cười lên thời điểm như cũng là hòa ái dễ gần, con cá nhỏ nhìn Ninh Từ liếc mắt một cái, Ninh Từ hướng hắn cười cười, qua đi đi. Lần này Tử Liên Giang thừa diệp đều có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản cho rằng con cá nhỏ tới rồi một cái tân trong hoàn cảnh mặt, đối mặt này đó xa lạ người, mặc dù là có huyết thống quan hệ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi thân cận, chính là cái này tiểu gia hỏa cư nhiên chỉ là nhìn Ninh Từ liếc mắt một cái, Ninh Từ đối hắn cười Hắn liền buông lỏng ra nắm tay nàng, bước tiểu bước chân đi tới Ninh Vương trước mặt. Con cá nhỏ, gọi người. Ninh tử tựa như một cái quan chỉ huy, người chỉ huy con cá nhỏ hết thể hành động. Con cá nhỏ ăn mặc hắn thích nhất trúc màu xanh lá tiểu áo, chợt xem dưới tựa như một cái đầu thú tiểu thư đồng. Hắn xinh đẹp ánh mắt nhìn thoáng qua Ninh Vương, tinh tế thanh nhi lanh lảnh mà kêu một tiếng, tổ phụ. Ai ai ai. Ninh Vương một cái kích động, thế nhưng liên tiếp trở về tăng câu. Như vậy người bình thường ra hài tử. Đại đa số đều là gọi ra ra nãi nãi, nhưng đứa nhỏ này thế nhưng như thế thủ lễ, nôn hành cử chỉ đều thập phần có quý củ, không hề có quê nhà hài tử như vậy lô mãng, vương phi nguyên bản liền ở một bên chờ bọn họ mẫu tử ra chút đừng rẽ, mặc dù không phải cái gì đại sai, cũng hẳn là có cái ra vai phủ đầu, nhưng đứa nhỏ này thật sự là so nàng trong tưởng tượng muốn ngoan ngoan đáng yêu, nàng tuy như cũ không thích cái này thế nào ý, nhưng nhìn con cá nhỏ, thời điểm, cũng nhiều chút yêu thích cùng ý cười. Hai tử. Tới tổ mẫu bên này, Vương phi cũng có chút nhịn không được, rũi tay vây vây. Con cá nhỏ đang đứng ở Ninh Vương trước mặt, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu ngoan ngoãn, Ninh Vương chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thập phần đến chính mình mắt duyên, lúc này ngược lại có chút không vui lên, sau này thời gian còn trường, gấp cái gì? Hai tử một đường trở về, đều nên đói bụng, ngươi đi nhìn một cái bên kia chuẩn bị như thế nào. Vương phi tươi cười cứng đờ, nàng nhìn thoáng qua bình tĩnh đứng ở nơi đó Ninh tử, cuối cùng vẫn là bài trừ vẻ tươi cười tới. Đúng vậy, trở về đều mệt mỏi. Các ngươi cũng chớ có câu thúc, thừa diệp, vị này chính là thế nào ý hả cô nương đi. Giang thừa diệp nhíu mày không đáp, bên cạnh hắn Ninh Tử lại hơi một hành lễ, dân nữ Ninh Tử gặp qua Vương Phi. Vương Phi cùng Ninh Vương liếc nhau, có chút sở không được đầu óc Ninh Vương trong lời nói quan tâm chi ý càng nhiều, không. Không phải nói, là mang theo như ý cô nương trở về sao. Vị này Ninh Tử cô nương. Ninh Tử rũ mắt, tư thái cung kính. Lại là đem năm đó bất đắc dĩ sửa tên đổi họ Nguyên Do đều nói ra, mà này Nguyên Do, tự nhiên là cùng chảy ra lời đồn cứng lại, là vì làm quân địch cho rằng thế nào ý đã chết, cho nên hiện giờ trở về, không hề ra sao như ý, mà là Ninh Tử. Nếu nói lúc trước nghe những cái đó tốt 5 tốt 3 lời đồn đãi lệnh Ninh Vương trong lòng còn có chút nghi hoặc, như vậy giờ này khắc này, Ninh Tử không tiêu ngạo không xiểm lệnh tư thái cùng kia thoát tục khí chất, đã hoàn toàn làm hắn tin phục, trước mắt nữ tử 3 năm tới vẫn luôn trung trinh như một sửa tên đổi họ sống đến hôm nay, chờ tới rồi thừa diệp muôn sông nghìn núi đi tiếp nàng trở về. Ninh Vương cả đời này thức người vô số, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Ninh Tử, vừa lúc Ninh Tử cũng nhìn lại đây, chỉ là kêu ngắn ngủi liếc mắt một cái, nhắc tới chuyện quá khứ trong mắt trồi lên ảm đạm cùng vui mừng bị Ninh Vương liếc mắt một cái nhìn đi, đó là không mang theo nửa điểm giả dối tình cảm, cũng càng thêm làm hắn cảm thấy cái này cô nương là cái không bình thường người. Hảo, như ý cũng hảo, Ninh Tử cũng thế. Quan trọng nhất là người một nhà tề tụ. Ninh Vương cuối cùng nói ra như vậy một câu tới, xem như khẳng định linh tử. Vương phi đi nhà ăn bước chân hơi hơi cứng lại, khá vậy chỉ là cứng lại, lại thực mau khôi phục bình thường, rời đi xảy ngoài. Ninh Vương tiếp tục cùng con cá nhỏ nói chuyện, con cá nhỏ cũng ngoan ngoãn có một câu hồi một câu. Linh tử ánh mắt lơ đãng nhìn phía Vương phi rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một tia như có như không ý cười. Trên tay bỗng nhiên truyền đến một cái ôn nhu lực đạo, linh tử quay đầu, liền cùng Giang Thừa Diệp tầm mắt đối thượng. Giang Thừa Diệp hướng nàng đạm đạm cười, thiên môn vạn ngữ tựa hồ đều ngưng kết tại đây, Ninh Tử đáp lại, là cũng hơi hơi dùng chút lực nắm lấy hắn tay. "Phu thân." Một cái thân hòa thanh âm ở sảnh ngoài vang lên, Ninh Tử theo thanh âm kia vọng qua đi, liền nhìn thấy một cái ngồi ở một trên xe lăn đầu nam nhân bị một nữ nhân đẩy ra tới. Này trang điểm hình dung, nếu nàng không có đoán sai, đại khái chính là Giang Thừa Diệp cái kia Ngụy huynh đệ, bị Vương gia Vương phi phủng ở lòng bàn tay đau rất nhiều năm giả nhi tử. Giang Thừa Hằng Mà hắn phía sau, đại khái chính là hắn thê tử chất, triệu vân hoa. Giang thừa hàng chân ba năm tới đều không có hảo quá, hiện giờ đã xem như một cái phế nhân, chính là bằng vào hắn công huân cùng cảnh vương phi đối hắn sủng ái, hiện giờ hắn cái này nghĩa tử, làm cũng nhưng thật ra bình thản mỹ mãn. Giang thừa hàng thê tử triệu vân hoa là cảnh vương phi nhà mẹ đẻ một cái chất nữ, trời sinh tính hiền lương thúc đức, nhiều năm như vậy vẫn luôn hầu hạ giang thừa hàng, mặc dù là hắn tính tình nhất thô bạo kia một đoạn thời gian, cũng không ngờ quá rời đi hắn rồi sau đó giang thừa hàng đống nhiên nghị thông suốt cũng đối cái này thê tử lòng tràn đầy ấy nấy này đây hiện giờ phu thê hai người tôn trọng nhau như khách giang thừa hàng đối nàng coi như là sủng ái có thêm triệu vân hoa đối với ninh tử hơi hơi mỉm cười trước kia liền nghe mẫu thân nói qua đại ca muốn mang theo thất lạc nhiều năm thê nhi trở về vân hoa cùng phu quân vì đại ca cùng tẩu tử chuẩn bị chút lễ gặp mặt đưa tới ăn cơm xong liền đưa lại đây giang thừa Hằng đã từng cũng là ninh vương tiêu ngạo Hiện giờ đứa nhỏ này vì bọn họ mới biến thành như vậy, Ninh Vương tự nhiên cũng sẽ không bởi vì hắn đều không phải là thân sinh nhi tử mà đem này đuổi đi ra phủ, nhận nghĩa tử, cũng coi như là có danh phận. Nhìn thấy Giang Thừa Hằng như vậy có tâm, Ninh Vương thập phần vui mừng, đều là người một nhà, hà tất nói hai nhà lời nói, sau này đều là dưới một mái hiên, gặp mặt thời điểm nhiều nữa, không vội này nhất thời. Hắn nhìn nhìn Giang Thừa Hằng hai chân, khó tránh khỏi vẫn là quan tâm một câu, hôm nay nhưng ăn dược chắc châm. Giang thừa hàng cười ôn hòa có lễ, phụ thân như vậy quan tâm, nhi tử nào dám không tử. Liền tính nhi tử tưởng lười biếng, vân hoa thủ ta, nhi tử cũng trốn không thoát. Lời này liền nhiều chút treo gẻo ý vị ở bên trong, triệu vân hoa túi đầu cười cười, ninh vương cũng cười gật gật đầu, vân hoa cũng là cái hảo tức phụ. Chúng ta vương phủ hai cái tức phụ, đều là khó được a. Nôn ngữ gian, triệu vân hoa đối với ninh tử hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Bởi vì về tới vương phủ, ninh tử lúc này cũng tháo xuống khăn che mặt. Ở mọi người lược hiện kinh ngạc trong ánh mắt đối với triệu vân hoa hồi lấy cười. Phần 156 Nếu nói con cá nhỏ giáo dưỡng làm ninh vương ngoại ý muốn mà vừa lòng, như vậy này khăn che mặt dưới linh tử, đã làm ninh vương hoàn toàn ngây dại. Gia như ngưng chi, lược thi phân trang, cả người trầm tĩnh nhàn nhã, không biết thắng qua nhiều ít tiểu thư khuê cắt, mặc dù cùng kim chi ngọc diệp so ở bên nhau, chỉ sợ cũng là không lầm. Như vậy nữ tử, đã hoàn toàn làm ninh vương vô pháp cùng trước hết thôn cô nhận chi xả ở bên nhau. Khó trách. Khó trách Giang Thừa Diệp như thế chấp nhất muốn đem người mang về tới. Đại Khái cũng chỉ có cùng như vậy nữ tử, mới sinh ra như vậy xinh đẹp hài tử đi. Ninh Vương còn ở trong lòng cảm thán, Giang Thừa Hằng đã trêu ghẹo mở miệng, khó trách đại ca không tiếc mạo thiện ly kinh sư tội lớn cũng phải tìm đến Đại Tẩu, hiện giờ vừa thấy, Đại Tẩu thật sự là nhân gian tuyệt sắc. Giang Thừa Hằng rõ ràng là cười ca ngợi, chính là lời này vừa nói ra, toàn bộ sảnh ngoài đều mặc một mặc. Một nhà đoàn tụ thật là chuyện tốt Nhưng Giang Thừa Hằng một câu đơn giản nói cũng đã nói ra Ninh Vương cùng Vương Phi đã nhiều ngày lo lắng. Giang Thừa Diệp nguyên bản hẳn là đi cùng Thánh giá cùng nhau ở Hương Sơn Chùa Ủt vì trên chiến trường vong linh cầu phúc, lại bởi vì tư tình nhi nữ thiện ly kinh sư. Như vậy nhược điểm, không biết có thể bị người bắt lấy nói ra chút cái gì khoa trương thái quá sự tình tới, mà cảnh Vương Phi càng là đêm không thể ngủ, lo lắng hảo chút thời gian. Nguyên bản vui vẻ không khí đột nhiên không còn sót lại chút gì, Giang Thừa Hằng lại một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Như cũng là kia phoi ôn hòa miệng cười. Ninh Vương đem trước mặt con cá nhỏ kéo gần lại chút, nhẹ nhàng mà than một tiếng, cũng thế, người đã đã trở lại, chính là chuyện tốt. Thánh thượng bên kia. Thừa Diệp, ngươi ngày mai cùng ta cùng tiến cung thỉnh tội. Giang Thừa Diệp gật đầu xưng là, Ninh Tử đông nhiên tiến lên một bước, thỉnh câu nói, còn thỉnh Vương ra cho phép Ninh Tử một đạo tiến cung. Ninh Vương mang theo Giang Thừa Diệp tiến cung, đó chính là thỉnh tội, chính là Ninh Tử đi theo cùng tiến cung. Đó chính là bọn họ phu thê hai người cùng đối mặt tư thái. Linh Vương cũng tuổi trẻ quá, niên thiếu thời điểm những cái đó bị quên đi nhiều năm khinh cuồng tựa hồ tại đây một đôi tuổi trẻ vợ chồng trước mặt thức tỉnh một ít, hắn trong ánh mắt mang lên chút khen ngợi, tùy theo gật gật đầu, cũng thế, chung quy là các ngươi hai người sự tình. Ninh Tử cùng nhau tiến cung đi. Hàn Huyên cũng Hàn Huyên không sai biệt lắm, bên kia cảnh Vương Phi phái người lại đây truyền lời, đồ ăn đã bị hảo, này một đầu Linh Vương cũng đứng dậy, mang theo người một nhà đi tới rồi nhà ăn. Ăn lần đầu tiên bữa cơm đoàn viên, Ninh Vương cực kỳ yêu thích con cá nhỏ, thân thủ ôm hắn qua đi. Con cá nhỏ có điểm không vui, khá vậy không nói gì thêm. Quá khứ thời điểm, Ninh Tử cười cùng Giang Thừa Diệp đứng ở một bên, làm Triệu Vân Hoa đẩy Giang Thừa Hàng đi trước. Giang Thừa Hàng đối Ninh Tử hơi hơi mỉm cười, cũng không có gì dư thừa khiếm Lượng, cùng Triệu Vân Hoa đi trước tới rồi phía trước. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp dừng ở cuối cùng, nàng hướng về phía Giang Thừa Diệp hơi hơi mỉm cười, giống như không có ta tưởng tượng như vậy khó khăn. Ngươi nói vương ra cùng vương phi có tính không đã tiếp nhận ta. Nàng lời này có chút biết rõ câu hỏi, linh vương cũng liền thôi, vương phi như vậy tính tình, lại như thế nào có thể thiệt tình tiếp nhận. Giang thừa diệp cũng cười nhìn nàng một cái, mang theo chút ác thú vị giống nhau tham qua tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo nhéo nhéo, ngươi như vậy có khả năng, ai còn có thể đem ngươi đổi ra đi. Giang thừa diệp nhìn trước mặt nữ nhân tươi đẹp gương mặt tươi cười, trong lòng vừa động, đống nhiên túi đầu ở nàng trên môi nhẹ nhàng một mổ hai người còn vẫn duy trì sóng vai chậm dãi đi phía trước đi trạng thái, Giang Thừa Diệp như vậy đống nhiên hành động, làm Ninh Tử hơi kinh hãi, ngươi. Giang Thừa Diệp trực tiếp nhảy đổi đề tài, khi nào cùng Nhi Tử thương lượng tốt, làm hắn giúp ngươi chắn đau thương xung phong, ngươi cũng thật là làm được ra tới. Ninh Tử không nghĩ tới Giang Thừa Diệp một ngữ nói toạc ra nàng tiểu kỹ xảo. Ninh Tử nao nao, cũng không có vẻ cỡ nào thẹn thùng, nàng cong cong khỏe môi, thẳng như nói, ai làm ta Nhi Tử đau lòng ta đâu Giang Thừa Diệp đã nhiều ngày không bị thỏa mãn, ba ngày cũng đã không có cô kỵ, nói chuyện động tác đều lộ liễu thực, lần này nghe Ninh Tử như vậy khuyết đại nhi tử tác dụng, hắn có điểm không phục, ta cũng có thể thương ngươi, chỉ là ngươi không cho ta cơ hội. Ninh Tử ta hắn liếc mắt một cái, tính tình Giang Thừa Diệp cười nhẹ hai tiếng, ôm nàng hướng nhà ăn đi. Kỳ thật, Ninh Tử cũng đều không phải là cô ý muốn lợi dụng con cái nhỏ làm cái gì, nàng chỉ là nói cho hắn bọn họ muốn đi đến một cái địa phương nào. Đi tới đó lúc sau hắn muốn như thế nào như thế nào nghe lời. Nếu không mẫu thân liền sẽ bị trách phạt. Nho nhỏ hài tử ở nàng trong lòng ngược qua hồi lâu. Cái gì cũng chưa nói. Liền ở Ninh Tử cho rằng hắn ngủ thời điểm. Hắn bỗng nhiên cỏ đến nàng trước mặt đại đại bẹp nàng một ngụn. Vì thế liền có hôm nay Ninh Vương trước mặt ngoan ngoan con cá nhỏ. Ta từ trước liền cảm thấy đứa nhỏ này tuổi như vậy tiểu. Tâm tư lại rất sâu. Vẫn luôn thực lo lắng. Hiện giờ nhìn hắn. Đau lòng lại so với lo lắng càng nhiều. Ninh tử đi nhanh vài bước. Làm phía trước bị Ninh Vương ôm con cá nhỏ có thể nhìn đến chính mình, nằm ở Ninh Vương trên vai con cá nhỏ rốt cuộc bỏ lỡ bóng người gặp được Ninh Tử, một đôi con ngươi sáng vài phần, thậm chí như là cùng nàng chơi chơi trốn tìm giống nhau, nửa khuôn mặt trôn ở Ninh Vương bả vai hạ, lộ ra trong ánh mắt đựng đầy ý cười. Giang Thừa Diệp cũng nhìn phía trước con cá nhỏ, mà ôm Ninh Tử tay cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Hắn không có nói cho nàng là, hắn nguyên bản cũng cho rằng đi vào cái này Vương Phủ Đại Môn sẽ có bao nhiêu gian nan. Hai người chi gian còn sẽ có bao nhiêu lực cản? Hắn thậm chí không lắng nguyện ý làm nàng nhìn đến này trong vương phủ thậm chí cái này biện kinh hết thẻ đáng ghê tởm. Không hy vọng làm nàng nhìn đến hắn ngốc quá cái này địa phương. Hắn đã từng không tiếc hết thể trở lại nơi này địa phương có bao nhiêu không song. Chính là hôm nay, đương hắn bước vào cửa kia một khắc, liền cảm thấy hết thảy đều không giống nhau. Hắn trong lòng chán ghét cùng lạnh nhạt đều so trong tưởng tượng thiếu quá nhiều. Vương phi cũng hảo, giang thừa hàng cũng thế, ở nàng thong rong ứng đối chung. Giang Thừa Diệp đống nhiên minh bạch, đều không phải là là bởi vì cái này địa phương làm hắn có cái gì đổi mới, mà là bởi vì lúc này đây trở về, hắn không hề là một người. Biến hóa chưa bao giờ là này quanh mình hết thảy mà là nàng có phải hay không tại bên người. Một bàn đồ ăn chuẩn bị tinh xảo vô cùng, Ninh Vương nguyên bản là muốn ôm con cá nhỏ ngồi ở bên người, chính là con cá nhỏ tiểu thân mình quá mức linh hoạt, tư lưu một chút liền chui vào Ninh từ bên người ngồi xuống, còn không quên đối với Ninh Vương cười cười. Ninh vương trong tay không còn, cũng là không có phản ứng lại đây, đảo mắt nhìn thấy tiểu tôn tử đối với chính mình cười, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu, hài tử vẫn là tùy mẫu thân A. Ninh tử sờ sờ con cá nhỏ đầu, nhìn không ra là sủng nịch vẫn là trách móc nặng nghề. Cảnh vương phi bất động thanh sắc nhập tòa, một bên ninh vương nói câu, người đều tề, an cơm đi. Đúng lúc này, cảnh vương phi bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, ninh vương nao nao, giống như không lớn minh bạch. Vương phi trong mắt có chút bất mãn, nhắc nhở nói Vương ra quên mất, còn có người không có tới đâu. Ninh Vương hôm nay nhìn thấy Tôn Tử, vui vẻ có chút qua đầu, trải qua Vương Phi như vậy vừa nhắc nhở, hắn đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, trong mắt hơi có chút phức tạp thần sắc. Ninh Tử lại là hoàn toàn không có chú ý bên này, nàng nhìn nhìn thần sắc vẻ vẻ con cá nhỏ, đại khái hiểu được này một bàn mới vừa rồi cũng không hợp hắn ăn uống. Nhi Tử hôm nay biểu hiện thật sự là không tồi, cần phải khen ngợi một chút. Bên kia... Ninh Vương ánh mắt cũng theo Ninh Tử nhìn phía con cá nhỏ, phát giác khác thường, làm sao vậy? Con cá nhỏ như thế nào không ăn? Ngoan ngoãn hải tử vào phủ lúc sau lần đầu tiên biểu hiện ra nho nhỏ tùy hứng, ăn mẫu thân làm. Giang thừa diệp đối Ninh Vương cùng Vương Phi làm giải thích, đơn giản là nói Ninh Tử vẫn luôn là chính mình chiếu cô con cá nhỏ, đặc biệt là ẩm thực phương diện, con cá nhỏ bên thời điểm nghe lời thực, cái này mặt trên lại là bắt bẻ thực. Ninh Vương cười cười, tự nhiên sẽ không trách móc nặng nghề. Xem ra vương phủ một bàn đồ ăn đều bằng được không được ninh tử tay nghề. Hắn lúc này mới nhớ tới những cái đó đồn đãi chung tựa hồ là nói ninh tử tay nghề tuyệt hảo. Ở toàn bộ đông tiểu trấn đều là số một, lúc này cũng tới hứng thú. Như thế coi ý tứ, buồn vương sáng sớm liền nghe qua ninh tử tay nghề tuyệt diệu vừa nói, nếu con cá nhỏ thích ăn ngươi làm, vậy ngươi đơn giản nhiều làm một ít, làm chúng ta cũng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Vương Phi cũng cười, đúng vậy, hôm nay chúng ta còn có một vị khách quý chưa từng đến. Ninh Tử ngươi đi trước chuẩn bị, chúng ta cũng hảo chờ một chút. Ninh Tử cười đứng dậy, đúng vậy. Ninh Tử vừa đi, con cái nhỏ cũng đi theo phải đi. Giang Thừa Diệp cũng tùy theo đứng dậy, nàng tay phải không lớn phương tiện, ta giúp nàng. Vương Phi sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong phòng bếp hạ nhân nhiều như vậy, Ninh Tử tùy ý phân phó có thể. Ngươi thân là thế tử, dùng cái gì luôn là chạy đến kia khói dầu tràn đầy nơi. Phát hiện Giang Thừa Diệp sắc mặt biến, Vương Phi lập tức nhìn phía Ninh Tử, Ninh Tử, ngươi nói có phải hay không? Ninh từ ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua Vương Phi, đạm đạm cười, Vương Phi nói rất đúng. Sau đó nhìn phía Giang Thừa Diệp, đơn giản đem con cá nhỏ cũng cùng nhau đẩy cho hắn, mang theo hắn ở chỗ này ngồi xong, ta cho hắn nấu cái cháo cá lát, lập tức liền trở về. Giang Thừa Diệp lại đại không vui, giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống, hắn đều không phải là vì Vương Phi mặt nguôi, chỉ là không hy vọng ngày thứ nhất gặp mặt liền phải đem không khí làm cho xấu hổ vô cùng. Cuối cùng... Giang Thừa Diệp vẫn là ôm con cái nhỏ ngồi trở về, hắn đem con cái nhỏ đặt ở chính mình bên trái vị trí, trấn an hắn vài câu, con cái nhỏ bĩu môi, không nói chuyện. Nay một bàn người ra Giang Thừa Diệp, hắn ai cũng không quen biết, chỉ có thể hơi hơi chiều Giang Thừa Diệp xê dịch. Giang Thừa Diệp trong lòng vừa động, lần đầu tiên cảm giác được nhi tử đối chính mình yêu cầu, hắn vô vô hàn bối, đem hắn che chở. Vương phủ phong bếp tinh xảo mà rộng mở, thật lạ như vương phi theo như lời, bên trong hạ nhân thành đàn, nàng có thể tùy ý phân phó nhưng ninh tử cuối cùng ai cũng không têu tuyển thứ thiếu lương ngư dịch thứ phiến hảo sau thoáng nguyên bản tưởng yêm một chút điều điểm hương vị chính là quay đầu nhìn về phía bệ bếp mới phát hiện bên này căn bản không có nàng chính mình làm các loại gia vị nước chấm cuối cùng chỉ là đơn giản yêm một chút vào vị trong lòng nghĩ nên là tìm cái thời gian làm chút gia vị nước chấm ra tới mới là Châu này cháo ngao hảo chút thời điểm ninh tử vẫn luôn thủ ban đầu những cái đó từng người làm việc lẫn nhau không xử lý hạ nhân dần dần mà có chút thất thần cháo mùi hương phiêu ra tới Vài cá nhân liên tiếp vọng lại đây. Ninh tử mắt nhìn thẳng hễ còn nấu cháo, chờ nấu hảo thịnh đến chén lớn, nàng càng là tự mình bưng đi ra ngoài. Tay phải lực đạo tuy giang tiểu, nhưng là đoan một chén cháo vẫn là không có trở ngại. Ninh tử một đường đi đến nhà ăn, liền ở nàng muốn bước vào nhà ăn một khắc trước, một cái tú khí rộng nữ chuyển tới, là mẫn như tới trưởng, tiêu vương gia vương phi cùng thế tử đợi lâu. Ninh tử sở chiếm vị trí, vừa vặn có thể nhìn đến vương phi. Lúc đó, Vương Phi đối diện cái này gọi là mẫn như cô nương cười, chính là ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, vừa lúc liền thấy được Ninh Tử. Ninh Tử bưng cháo đứng ở mặt sau không nhúc ních, Ninh Vương Phi ánh mắt cũng là từ trên người nàng đảo qua, tựa như không thấy được giống nhau. Sau đó liền nghe được nàng nói, mẫn như, hà tất khách khí như vậy, người hôm nay đặc biệt tới vì thừa diệp đón, đón gió, chậm chễ chút chúng ta lại có cái gì hảo trách móc nặng nghề, mau chút, ngồi đi. Một fan nói cho hết lời lại như có như không nhìn lướt qua còn chưa đi vào tới thân ảnh, linh tử bưng cháo, nóng bỏng xúc cảm làm nàng có điểm đoan không được, nàng ở trong lòng qua một lần hiện tại cái này tình huống, đống nhiên cười, cất bước đi ra ngoài. nguyên bản không ba cái vị trí, giang thừa diệp ngồi ở trung gian, bên trái ngồi con cá nhỏ, mà bên phải nguyên bản thuộc về linh tử vị trí, chính là một cái khác nữ tử. nữ tử nhìn thấy linh tử, lộ ra tươi cười, còn hảo, nguyên bản cho rằng ta trưởng, lại nguyên lai like còn không có thượng tề đồ ăn gọi được ta vội vã. nàng ngồi ở giang thừa diệp bên tay phải, cùng giang thừa diệp cùng con cá nhỏ xinh đẹp, tựa như một nhà ba người giống nhau. Ninh tử trong lòng cười lạnh, đây là nàng ăn bài, muốn nhục nhã nàng bất quá là cái dư thừa đầu bếp nữ, cho nên hiện giờ thật đem nàng coi như đầu bếp nữ sai sử. cảnh vương phi nhìn thoáng qua Ninh tử, cười nói, đây là thừa diệp hôm nay mang về tới thế tử. nguyên bản tươi cười diễm lệ dương mẫn như sắc mặt cứng đờ, lại lần nữa nhìn phía ninh tử thời điểm mang lên đánh giá chính là trong miệng lại tràn đầy xin lỗi, nguyên lai like là tỷ tỷ, mận như thất lễ. Tỷ tỷ? Ai là tỷ tỷ ngươi? Vương Phi làm ra một bộ không khéo bộ dáng, sách, thế nhưng thiếu một vị trí. Vậy ở ta bên này thêm một vị trí đi, Ninh Tử, ngươi ngồi lại đây. Nói, thật sự đem chính mình bên người dịch ra một vị trí tới. Đã có thể ở Vương Phi tiếp đón Ninh Tử nhập tòa trước kia, Giang Thừa Diệp đông nhiên đứng dậy đi đến Ninh Tử bên người, đem nàng trong tay cháo nhận lấy. Đối với mặt sau nô tài sắc mặt lạnh lùng, đều là phế vật sao? Ai cho phép các ngươi nhìn thế tử phi chính mình bưng đồ ăn ra tới? Như vậy một đốn mạc danh tính tình, sợ hãi một đám nô tài. Vương phi cũng không dự đoán được Giang Thừa Diệp sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt như vậy che chở ninh tử, nàng đang muốn há mồm, Giang Thừa Diệp đã bưng cháo đi trở về chính mình vị trí, ngồi đối diện ở hắn bên tay phải dương mẫn như nói, đây là ta thê tử vị trí, còn thỉnh cô nương ngồi vào bên kia. Giang Thừa Diệp hơi hơi giơ tay Chỉ chỉ vừa mới ở vương phi bên người tân hơn nữa vị trí. Dương mẫn như mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng lộ ra một cái mất tự nhiên tươi cười, hảo. Tốt. Trưng 155 cảnh vương phi tiểu tâm tư. Dương mẫn như là đường triều tả tướng con gái út, mà dương ra cùng cảnh ra ở trong triều một văn một võ. Đảo cũng chưa từng từng có tiền triều như vậy quan văn võ tướng đấu pháp, ngược lại ở trung thập phần chi hài hòa, tả tướng càng có ý lệnh hai nhà thân càng thêm thân. Giang thừa hàng sự tình đã chuyên khai. Đại gia cũng đều hiểu được hắn đều không phải là Ninh Vương thân sinh chi tử, tuy nói hiện giờ như cũng là bị nhận nghĩa tử, chính là sau này Ninh Vương Phủ Đại Lương nên ai tới chọn, kết quả đã thực rõ ràng. Cho nên Giang Thừa Diệp thành cảnh Vương Phi duy nhất người được chọn, mà Dương Mẫn Như cũng trở thành kéo gần cảnh Vương Phi cùng Giang Thừa Diệp khoảng cách tốt nhất người được chọn. Dương Mẫn Như trong lòng cũng thật là đối Giang Thừa Diệp khuyên tâm, nhớ trước đây hắn xuất trinh bắc phạt là lúc, Dương Mẫn Như liền nhiều lần qua phủ. Không phải hỏi trở ninh vương thân thể chính là cấp cảnh vương phi mang đến một ít chân quý sự vật, đề tài loanh quanh lòng vòng, cuối cùng vẫn là dừng ở giang thừa diệp trên người. Cảnh vương phi đối dương mẫn như thực vừa lòng, nếu là hai nhà kết tần tấn chi hảo, vậy càng là dạy hoa trên gấm một sự kiện, cho nên hôm nay rõ ràng là đón gió. Tẩy chân ra yến, cảnh vương phi như cũng là thỉnh dương mẫn như lại đây, ý tứ đã thực minh xác, nàng không đem dương mẫn như đường người ngoài. Rồi sau đó làm dương mẫn như ngồi ở giang thừa diệp bên người kia phân tâm tư càng là rõ như ba ngày, nhưng mà, này hết thảy hết thảy đều ở Giang Thừa Diệp cường thế lãnh đạm hạ ném đá trên sông. Dương mẫn như là tả tướng hòn ngọc quý trên tay, nhiều năm như vậy tới đều là bị phùng ở lòng bàn tay che chở, phía trên cũng có hai cái ca ca, khi nào bị như vậy lãnh đãi quá. Mà chống đỡ nàng bảo chỉ lễ nghi đứng dậy đi đến vương phi bên người ngồi xuống, cũng chỉ dư lại kia phân kiêu ngạo. Giang Thừa Diệp đem cháo đặt ở trên bàn, xoay người liền đi đỡ ninh từ ngồi vào chính mình bên người Con cá nhỏ nhìn thấy Linh Tử, không còn nữa vừa rồi vẻ vải bộ dáng, cái mũi nhỏ vừa động liền biết ngẫu thân nấu hắn thích nhất cháo cá lát, một đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong nhìn phụ mẫu của chính mình. Ngươi bị liên lụy, ta tới uy hắn. Giang Thừa Diệp ôn nhu đối Linh Tử nói một câu, trong tay chén cũng thịnh hảo cháo, hắn đem con cá nhỏ ghế hướng phía chính mình kéo kéo, ở hắn yếm lấy ra tùy thân mang theo hiếm đeo cổ tròng lên trên cổ hắn, lúc này mới một chút một chút uy cháo. Mà bên này. Ninh Tử cười cấp Ninh Vương cùng Vương Phi cùng với Giang Thừa hàng vợ chồng đều thịnh cháo, chính là đến Dương Mẫn như thời điểm, lại kinh ngạc nói, thật là ngượng ngùng, không biết hôm nay trong phủ còn có cô nương làm khách, chỉ sợ này điểm không lớn đủ, Mẫn như cô nương nếu là không chê, liền ăn ta này một chén đi. Ninh Tử tình cảm chân thành tha thiết, ánh mắt thành khẩn, một chút ít làm ra vẻ đều nhìn không ra, lời nói gian, trong tay cháo đã phong tới Dương Mẫn như trước mặt, ý tứ này đã là rõ ràng nói cho nàng, ai là chủ, ai là khách dương Mẫn như trên mặt tươi cười có chút không nhịn được nàng thậm chí cảm thấy chính mình nói thêm nữa một câu đều sẽ trực tiếp quăng ngã chén cảnh vương phi tự nhiên đem này đó đều xem ở trong mắt nàng hỏa không đối với ninh tử phát mà là đối với giang thừa diệp phát thừa diệp mẫn như hôm nay chính là đặc biệt tới vì người đón gió liền ninh tử đều hiểu được chiêu đãi người như thế nào đảo cùng cái đầu gỗ dường như giang thừa diệp hiện giờ ở uy cơm thủ pháp thượng đã ngày càng tinh tiến có thể làm được nhập khẩu không lẩu mặc dù con cá nhỏ cố ý không phối hợp Làm rụt rè cơm cơm từ khỏe miệng chảy xuống, hắn cũng có thể bay nhanh cho hắn thổi lên đi một lần nữa, uy tiến trong miệng, hình như là cái gì có ý tứ trò chơi dường như, làm hắn làm không biết mệt. Ác, Ninh Tử là thê tử của ta, nàng chiêu đãi cùng ta chiêu đãi không có gì hai dạng. Giang Thừa Diệp liền một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa nhìn qua, so sánh với Giang Thừa Diệp lãnh đạm, Ninh Tử còn lại là càng thêm khách khí nhiệt tình, cuối cùng thậm chí là đối Dương Mẫn như đặc biệt tới vì bọn họ đón gió mà tỏ vẻ cảm tạ. Đúng rồi Không phải vì hắn đón gió tẩy trần, mà là bọn họ. Ninh Vương một bữa cơm xuống dưới, càng nhiều thời điểm là đem lực chú ý đặt ở con cá nhỏ trên người. Ngẫu nhiên nói vài câu hắn ăn rất nhiều, lượng cơm ăn đại tài hảo. Trường thân mình linh tinh nói, Giang Thừa Diệp rất là tự hào trả lời, chỉ có Ninh Tử làm hắn mới ăn như vậy vui mừng. Về thế nào ý cùng Giang Thừa Diệp truyền thuyết, đích xác nhắc tới quá thế nào ý chủ nghệ tinh vi, chính là hiện giờ Ninh Tử tay phải không tiện, còn có thể làm ra thật tốt ăn đồ vật Ninh Vương ôm thử một lần tâm thái lướt qua một ngụm nghe lên đích sắc rất thơm cháo cá lát, tập đi một chút, đôi mắt trợn sáng ngời, liên tiếp ăn vài khẩu. Cá có hàm hương mà vô thanh hôi, cháo mễ nở hoa sền sệt, mềm mại vị cùng thịt cá hương, lại là vô cùng mỹ vị. Ninh Vương từ 3 năm trước đây tự trên chiến trường sau khi bị thương, thân thể vẫn luôn không thế nào hảo, liên quan ăn uống cũng lui giảm rất nhiều. Hiện giờ thật đúng là chính là người một nhà lần đầu tiên nhìn đến Ninh Vương lấy như vậy khi tốc ăn xong một chén cháo. Giang Thừa Hằng to mò cũng ăn một ngụm, cuối cùng hơi hơi nhướng mày, lại lần nữa nở nụ cười, xem ra chúng ta trong phủ đảo thật là tới một vị đến không được đầu bếp nữ. Loảng xoảng một tiếng, Giang Thừa Diệp nắm cái muỗng nhẹ buông tay, muỗng sứ rất ở trong chén phát ra một cái tiếng vang thanh thúy, Giang Thừa Diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Giang Thừa Hằng, tới cái gì? Giang Thừa Hằng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vô thố. Quả thật Giang Thừa Diệp trở về lúc sau hắn từng có một đoạn táo bạo thời kỳ, mà khi đó Cảnh Vương Phi không yên lòng hắn. Luôn là đối hắn có nhiều hơn quan tâm, mặc dù lúc trước trong phủ không khí nhất xấu hổ thời điểm, Giang Thừa Diệp cũng chưa từng cùng hắn nhiều lời một câu, không chút nào khoa trương mà nói, từ hắn ở trên chiến trường đem chính mình cứu đến mang hồi vương phủ, cho đến hắn thân phận công bố trở thành thế tử và ở vương phủ, năm này sang năm nọ tới rồi hôm nay, hai người thêm lên nói không đến 10 câu. Nhưng hôm nay, Giang Thừa Diệp thế nhưng chủ động dùng như vậy bất thiện ngữ khí nói với hắn lời nói. Hiện giờ Giang Thừa Hằng đã không phải lúc trước cái kia cuồng táo dễ giận người, nhất rõ ràng chính là chính mình hiện tại thân phận địa vị, giờ này khắc này, đối mặt Giang Thừa Diệp không vui, hắn thực mau phản ứng lại đây, mang theo chút xin lỗi cười cười, "Xem ta, chỉ vì này hương vị thật sự là quá hảo, trong lúc nhất thời nói sai rồi lời nói, là đại tẩu, đại tẩu Chu Nghệ thật sự là làm người muốn ngừng mà không được. Cũng khó trách phụ thân hôm nay ăn uống như vậy hảo." Nói xong lại nếm một cháo. Ninh Vương đã ăn xong rồi đệ nhất chén. Nhìn kia đã không xuống dưới chén lớn, khó được hảo ăn uống nhiều một tia tiếc hận, Ninh Tử đem Ninh Vương biểu tình thu vào đáy mắt, nhợt nhạt cười, "Vương gia nếu là thích, sau này Ninh Tử tất nhiên nhiều làm một ít." Ninh Vương lại là hơi hơi cho mày, như thế nào vẫn là Vương gia, Vương gia, này phủ môn đều vào, xương hô còn sửa bất quá tới sao? Trên bàn cơm dâng lên một tia vi rượu bầu không khí, Ninh Tử cố ý vô tình nhìn lướt qua sắc mặt không được tốt cảnh vương phi, hơi hơi mỉm cười, "Là, công công. Sau này chỉ cần công công muốn ăn" Con dâu tự nhiên sẽ xuống bếp vì công công đi làm. Ninh Vương Thư Thái cười, ánh mắt lại lần nữa dừng ở ăn hô mưa gọi gió con cá nhỏ trên người. Tiểu gia hỏa ăn uống thật sự là hảo, một chén cháo một muỗng một ngun thực mau liền quát nhìn thấy đế. Giang Thừa Diệp xả khăn cho hắn sát miệng, hắn ăn hai má phình phình, đôi mắt đều cười cong cong. Hắn còn không có ăn đủ. Giang Thừa Diệp cầm chén phóng hảo, đối với Ninh Tử cười nói. Ninh Tử đối đãi con cá nhỏ lại không giống Ninh Vương như vậy, nàng lắc đầu, mọi việc có lượng, hắn ăn no là được. Phần 157 Giang Thừa Diệp hoàn thành nuôi nấng đại sự, rốt cuộc có thể ăn cơm, chính là Ninh Tử cháo đã cho Dương Mẫn Như, Giang Thừa Diệp đem Ninh Tử cũng kéo đến chính mình bên người tới gần chút, đem chính mình trong chén cháo vì một muỗng cho nàng. Cái này động tác liền quá mức khác người, mặc dù Dương Mẫn Như như vậy phủng ở lòng bàn tay lớn lên Thiên Kim tiểu thư, cũng không có ở trong nhà phong trên bàn bị huy cơm, nàng mấy cái thành thân đại ca cũng không có như vậy đối tẩu tử quá. Dương Mẫn Như cảm thấy một màn này thật sự là chói mắt. Tọa cười nói, không thể tưởng được thế tử đối ninh cô nương như vậy yêu thương, thượng cái bàn đều liên tiếc làm ninh cô nương lấy chiếc đũa động cái muỗng, thật đúng là. Xung ái có thêm A. Càng là thân phận tôn sùng địa phương, quy củ cũng liền càng nhiều, ninh tử như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị người đầu để câu chuyện, chính là giang thừa diệp phản phất liền chờ những lời này giống nhau. Hắn không chút hoang mang lại lần nữa huy ninh tử một ngô cháo, cuối cùng còn dơ tay cho nàng xoa xoa khỏe miệng cháo hồ, nhàn nhạt nói, ninh tử tay phải bị thương. Mỗi lần động qua tay lúc sau liền yêu cầu nghỉ ngơi một thời gian, nếu không không tiện với khỏi hẳn. Hắn thậm chí dương mắt nhìn nhìn một bên Giang Thừa Hằng, điểm này, Thừa Hằng hẳn là hiểu được. Vẫn đạm phong khinh một câu, lại làm Giang Thừa Hằng thân mình hơi hơi cứng đờ. Đúng vậy, hắn có gì không hiểu? Lúc trước hắn chịu không nổi kích thích, mấy độ phát cuồng, trừ bỏ khó có thể khép lại trên đùi. phát cuồng là lúc còn đem cánh tay cũng cấp lộng bị thương, rồi sau đó đều là Triệu Vân Hoa dốc lòng chăm sóc, lúc sau hắn bình tĩnh trở lại. Thượng cái bàn là lúc cũng là triệu vân hoa huy cơm. Giang thừa diệp một câu liền đem chính mình vô sỉ tú ân ái hóa thành chăm sóc bị thương thê tử đang lúc hành vi, thả nhân linh từ tay phải nhiều lần bị nhắc tới, ninh vương cũng chú ý tới. Hắn nhìn thoáng qua ninh từ đặt ở cái bàn hạ tay phải, chủ động hỏi một câu, tay phải như thế nào? Mời đại phu xem qua sao? Giang thừa diệp buông chén uống, đem ninh từ tay phải nắm trong tay, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, xem qua, chỉ là đều không phải là nhất thời nửa khắc là có thể hảo vẫn luôn trầm mặc cảnh vương phi bỗng nhiên buông xuống trong tay chén đũa mở miệng nói ninh tử thật sự là có một bộ hảo thủ nghệ như vậy bị thương tay phải thật sự là đáng tiếc cũng không dám nói là vừa khéo hiện giờ hằng nhi chân thương chưa lành mỗi ngày cũng có đại phu kim kim khai dược nếu ninh tử hiện giờ đã trở lại vương phủ đó chính là con dâu của ta từ ngày mai bắt đầu đại phu vì hằng nhi sau khi xem xong liền tới cho ngươi kim kim khai dược tả đại phu là trong cung nửa yễ tất nhiên có thể đem các ngươi cùng nhau chữa khỏi Ninh tử tâm hơi hơi chầm xuống, dương mắt nhìn phía cảnh Vương Phi. Cảnh Vương Phi sắc mặt hiền lành, nhìn Ninh tử khi đều là quan tâm hòa thân cùng, hoàn toàn không còn nữa nàng mới vừa rồi đứng ở mặt sau là nhìn thấy cái kia lạnh nhạt ánh mắt. Không cần. Ninh tử còn chưa mở miệng, Giang Thừa Diệp đã đi trước đánh gãy. Cảnh Vương Phi nhíu như mày, làm như có chút không vui. Giang Thừa Diệp lại nơi nào để ý này đó. Hắn buông lỏng ra nắm Ninh tử tay phải tay, một lần nữa cầm lấy chén muông vì nàng uống cháo vẫn luôn có đại phu vì nàng trần trị so với lúc trước đã hảo rất nhiều mỗi cái đại phu làm nghề y khai dược tập tính đều bất đồng đống nhiên đổi một cái đại phu cũng không phải thực hảo cảnh vương phi hôm nay bị đỉnh không ít lần một khuôn mặt đã có chút không nhịn được cố tình ninh vương đầu tiên là bị tiểu tôn tử câu dẫn lực chú ý lại là bị ninh tử trù nghệ chính phủ giờ phút này nghe giang thừa diệp bình tĩnh nói chuyện hắn cũng tỏ vẻ tán đồng chỉ cần ninh tử vị này đại phu thật sự có chút bản lĩnh làm hắn vẫn luôn xem đi xuống cũng hảo Này y Lý Phương diện sự tình cũng nói không tốt, bất quả nếu là các ngươi có cái gì yêu cầu, liền không cần khách khí, cứ việc. Nói ra, Ninh Tử dối tay méo méo Giang Thừa Diệp tay, hai người đều gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Một bữa cơm dùng xong, Dương Mẫn Như đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Toàn bộ dùng cơm trong quá trình, Giang Thừa Diệp đừng nói là đáp lời, chính là một cái con mắt cũng chưa xem qua Dương Mẫn Như, nàng ban đầu còn có thể treo cười, đến sau lại cũng chỉ là túi đầu dùng cơm, giờ phút này đứng dậy cáo tử cũng là cao lanh đến cực điểm, vẫn chưa lại đi ba ba nhìn Giang Thừa Diệp. Ninh Vương chưa nói cái gì, Vương Phi lại là cho mày, không phải nói tốt tới chúng ta trong phủ tiểu trụ chút thời gian sau. Vì sao nói trở về liền phải trở về? Dương Mẫn như không nói gì, mà là lược hiện ủy khuất túi đầu. Một bộ nàng vốn là hảo ý tới đón phong tẩy trần lại bị làm lơ đối đại bộ dáng. Ninh Vương Phi nhìn nàng một cái, ngựa khí tức khắc thả lòng chút, nói, ta ban đầu còn nghĩ Ninh Tử vừa mới vào kinh. Đối nơi này hết thảy đều không quen thuộc, vân hoa muốn chiếu cố Thừa hàng đến không khai không, lúc này mới thỉnh mẫn như tiểu trụ mấy ngày, các ngươi tuổi không sai biệt lắm, như vậy cũng hảo chơi đến cùng nhau, làm bạn thân, nơi đây cũng có thể mang theo Ninh Tử cùng Thừa Diệp ở trong kinh thành dạo một dạo, quen thuộc quen thuộc, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng phải đi. về. Ninh Tử, ngươi mau tới giúp ta khuyên một khuyên. Vương Phi hôm nay cũng coi như là dồn hết sức lực. Nàng trong lòng rõ ràng nếu là trực tiếp cùng Giang Thừa Diệp nói. Cái này phi điển hình quý tộc thế gia tử không ấn lẽ thường ra bài, nàng đắn đo không tốt, chính là ninh tử không giống nhau, nàng là tân vào cửa cô dâu, không có lý do gì đối nàng cái này bà bà bất kính. Thả Giang Thừa Diệp tuy rằng tính tình cổ quái vô pháp không chế, nhưng Vương Phi chút nào không lo lắng Giang Thừa Diệp sủng ninh tử. Từ xưa đến nay, quá độ nuông chiều đều có thể bị người đầu để câu chuyện, Giang Thừa Diệp càng là sủng nàng, Vương Phi mới càng tốt dùng quy củ nói là, đến lúc đó ninh tử nếu là cảm thấy bị khuất nháo đem lên. Vậy càng là có ý tứ, phóng nhãn toàn bộ đại chu, chỉ sợ không nhà ai tức phụ dám cùng bà bà gọi nhịp, nàng nếu là hỏng rồi quy củ, vương phi liền có vô số lý do thỉnh chỉ phế đi nàng. Đến lúc đó lấy hoàng mệnh ngăn chặn Giang Thừa Diệp, hắn còn có thể như thế nào hộ? Trong lòng đã có một bộ chủ ý, vương phi đối với Ninh Tử ngược lại càng thêm tự nhiên lên, nàng đem vấn đề vứt cho Ninh Tử, cười chờ nàng đáp lại. Giang Thừa Diệp tựa hồ còn tưởng mở miệng, chính là lúc này đây lại bị Ninh Tử nhéo nhéo tay ngừng. Ninh Tử đứng dậy đối với Vương Phi hành lễ, lúc này mới đối với Dương Mẫn như cười nói: Nguyên lai Dương Cô Nương là Vương Phi mẫu thân chuyển trở thành Ninh Tử mời đến khách nhân. Nay trong kinh Ninh Tử xác thật không quen thuộc, mới đến cũng chưa từng có một vài bạn tốt. Nếu là Dương Cô Nương không chê Ninh Tử là lô mãng thôn phụ, sau này muốn nhiều hơn chăm sóc địa phương, còn phải phiền toái Dương Cô Nương. Đây là ở lưu người. Giang Thừa Diệp khe như mày có điểm không vui. Không khí hòa hoan xuống dưới, cảnh Vương Phi rất là vừa lòng cười vẫn là con dâu của ta hiểu chuyện so với ta đứa con trai này bất lo nàng xoay người nắm lấy dương mẫn như tay mẫn như ngươi liền ở lại chuyện gì cha ngươi tìm chúng ta ninh vương phủ muốn người ngươi lại trở về dương mẫn như thẹn thùng nhìn thoáng qua giang thừa diệp lại nhìn thoáng qua ninh tử nhìn thấy ninh tử một phen hiếu hảo tươi cười lúc này mới cười gật gật đầu kia mẫn như liền cung kính không bằng tuân mệnh gia hòa vạn sự hưng bởi vì ninh tử hòa giải không khí lập tức liền hòa hoãn xuống dưới ninh vương thập phần vừa lòng Sau khi ăn xong khiến cho Vương Phi bắt đầu thu xếp bọn họ chỗ ở. Ninh Tử tự nhiên là trụ vào Giang Thừa Diệp Sân, nhưng không nghĩ tới chính là Vương Phi thế nhưng đem Dương Mẫn Như cũng bỏ vào Giang Thừa Diệp Sân. Kỳ thật Giang Thừa Diệp Sân rất lớn, trừ bỏ hắn trụ phòng ngủ chính, còn có thư phòng cùng mặt sau sướng phòng, mặt khác còn có một cái hoa viên nhỏ. Ninh Vương phủ thập phần đại, vốn lượn hành lang gấp khúc phẳng phất nhìn không tới đầu, Dương Mẫn Như trụ kia một gian, cùng Giang Thừa Diệp nhà ở cách một cái tiểu gác mái. Bất quá chỉ cần từ phòng ra tới, hai bên tự nhiên sẽ ở hành lang gấp khúc chỗ sẽ cùng. Sau khi ăn xong, Dương Mẫn như bị mang đi nàng nhà ở mà Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử còn lại là cùng Ninh Vương bọn họ bắt đầu nghị sự. Chuyện này không vì cái gì khác, mà là vì bọn họ hai người hôn sự. Ninh Tử hiện giờ đã trở lại, tự nhiên là muốn đem hôn sự bổ làm. Nếu không Ninh Vương phủ ngày sau tất nhiên bị người chê cười, nói chúng ta cái này con dâu vào cửa tiến khó coi. Ninh Vương hạ quyết tâm muốn cho Ninh Tử danh chính ngôn thuận. Đây là chuyện tốt, càng khó đến chính là, Liên Vương Phi đều chưa từng nói cái gì, ngược lại là hòa hòa khí khí nói vài câu. Đúng vậy, nếu đã trở lại, mấy ngày nay cái gì đều không cần lý, hảo sinh chơi đùa, thừa Diệp cũng mới đưa đem từ phía bắc trở về. Sấn cơ hội này, các ngươi hai cái cùng nhau hảo hảo quen thuộc một phen kinh thành hoàn cảnh, đây chính là ngày sau muốn trụ cả đời địa phương. Ninh Vương gật đầu, ngày mai các ngươi tùy ta tiến cùng, gần nhất là thỉnh tội, thứ hai sao? Hoàng thượng cùng Thái hậu tâm tồn nhân từ Ta Ninh Vương phủ nhiều năm qua vì đại Chu hiệu lực, nói vậy lần này Thừa Diệp tự tiện ly kinh, hẳn là có thể bị khoan thứ, này lúc sau chúng ta liền thỉnh Thánh Thượng tứ hôn, lệnh hai người các ngươi thuận lợi thành hôn. Giang Thừa Diệp trầm mặt không được, Ninh Tử mỉm cười gật đầu. Một phen nói chuyện kết thúc, hai người về tới chính mình sân. Ninh Vương nhìn hai người rời đi bóng dáng, quay đầu đối Vương Phi nói, ngươi vì sao không rõ luôn? Nếu là muốn cùng tứ hôn, tự nhiên nên làm Thừa Diệp biết hắn muốn cưới mẫn như sự tình. Đây là song hỉ lâm môn việc, ninh tử là cái hiểu chuyện hài tử, tự nhiên sẽ không phản đối. Vương Phi lại là cười, con của ngươi ngươi còn không hiểu. kia tính tình tùy ai. Hiện giờ ta cũng là đã nhìn ra, hắn lúc trước bên cô nương cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Đó là bởi vì trong lòng nhớ mong ninh tử, hiện giờ người mang về tới, hài tử cũng có, cái nào nam nhân có thể không nhị. Mẫn như sinh hảo, tính tình cũng hảo, ra thế càng tốt, cùng thừa diệp lại xứng đôi bất quá, không nói cho bọn họ. Chỉ là hy vọng bọn họ này trận có thể hào hào ở chung Thừa Diệp tiếp trở về người trong lòng Mẫn như lại cùng với Tà Hiếu Hắn tự nhiên sẽ nhìn đến bên người cô nương Đến lúc đó cùng tứ hôn Hắn một lần cưới hai người Dựa vào mấy ngày này ở chung Mặc dù Thừa Diệp cảm thấy thực xin lỗi Ninh Tử Chỉ cần Ninh Tử dẫn đầu Thừa Diệp còn có thể mạnh mẽ đem Mẫn như lui về không thành Ninh Vương bị thuyết phục Hắn cười gật gật đầu Ninh Tử hẳn là cái hiểu chuyện hài tử Vương Phi cũng cười Tiến lên vãn trụ Ninh vương cánh tay Đúng vậy, chúng ta cũng là vì bọn họ, bọn họ ngày sau tự nhiên sẽ hiểu được. chương 156 trung quyển lại ở tỏ lòng trung thành. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp hồi phòng ngủ phía trước, vẫn là đi vòng đi trước một chuyến phòng bếp, Giang Thừa Diệp bồi Ninh Tử làm mấy thứ đơn giản điểm tâm, cuối cùng mới trở lại Giang Thừa Diệp sân. Còn cái nhỏ cơm nước xong lúc sau liền đi theo Kim Ngọc Mãn Đường, mà mới vừa rồi Ninh Tử cũng không có làm Kim Ngọc Mãn Đường đi theo thượng cái bàn, lúc này làm ăn cho các nàng, bọn họ hiển nhiên có chút đói là Giang Thừa Diệp biết Ninh Tử vì cái gì không cho bọn họ đi đến trên bàn ăn cơm, chỉ là nhìn Kim Ngọc Mãn Đường như vậy bó tay bó chân, hắn lần đầu tiên cảm thấy tựa như chính mình thân đệ đệ thân muội muội bị ủy khuất giống nhau. Hắn đối Ninh Tử nói, kỳ thật không cần thiết như vậy, không ai dám đối bọn họ nói cái gì. Ở Ninh Vương phủ, Giang Thừa Diệp địa vị sớm đã nhảy mà thượng, tự nhiên sẽ không giống từ trước giống nhau. Biết Kim Ngọc Mãn Đường là nàng đệ đệ muội muội, cũng sẽ không có ai dám ủy thế hiếp người, chính là Ninh Tử chỉ là gật gật đầu. Chưa cho ra cái gì đại đáp lại. Kim Ngọc Mãn Đường tuy nói không phải cái gì dã man vô lễ hài tử, chính là Trung Quy sẽ không thích như vậy gia đình giàu có bàn năn tử. Nhìn hai người ăn ăn ngầu nghiến, Ninh Tử trong lòng có một tia ấy náy, nàng sơ sờ, sờ bọn họ đầu, nói, ngày mai mang các ngươi lên phố đi lên dạo một dạo. Nghe được dạo một dạo mấy chữ, Kim Ngọc Mãn Đường đôi mắt tức khắc liền sáng. Ninh Tử tự nhiên là hiểu được bọn họ từ vào thành biện kinh bắt đầu tâm tư liền bay đến bên ngoài những cái đó náo nhiệt có ý tứ địa phương. Nàng dặn gió nói, ăn xong rồi sớm chút nghỉ tạm, ngày mai dậy sớm. Hai cái liên tục gật đầu, ngoan vô cùng. Bọn họ phòng lâm Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp, buổi tối có động tĩnh gì Ninh Tử đều có thể nghe thấy. Lúc này bọn họ đang ăn cơm, Giang Thừa Diệp ôm con cá nhỏ, hai người lúc này mới trở lại chính mình phòng. Tiểu hài tử ăn no liền mệt ra rời, hơn nữa một đường buôn ba lên đường, con cá nhỏ cũng mệt mỏi đến không mở ra được mắt, vừa rồi mới ăn thơm ngào ngạt cháo cá lát lúc này đã ghé vào giang thừa diệp trên vai ngủ rồi. giang thừa diệp vừa mới đem con cá nhỏ cấp phóng hảo, xoay người liền đem ninh tử vất lại đây ôm vào trong ngực, mặt trôn ở nàng hõm vai hung hăng mà người người trên người nàng nhàn nhạt hương khí, trêu đùa, khói dầu như vậy trọng địa phương, đảo cũng không hướng trên người của ngươi toàn ngươi này hương vị vẫn là tốt như vậy nghe. ninh tử cười đẩy hắn, sợ là cả ngày cùng ta ngốc lâu rồi, mặc dù có khói dầu vị cũng thành nhà của ngươi thường hương vị, nghe không ra. Giang Thừa Diệp cố chấp đem nàng khóa khẩn vài phần, kia cũng không tồi. Ninh Tử không hề giấy rua, đơn giản liền như vậy qua ở Giang Thừa Diệp trong lòng ngực không nói lời nào. Giang Thừa Diệp tinh tế nhìn nhìn nàng mang theo ý cười mặt, chỉ cảm thấy nàng kỳ thật đều không phải là như vậy vui vẻ. Giang Thừa Diệp ở nàng trên môi nhẹ nhàng mổ mổ, ôn thanh nói, hôm nay sự tình ngươi thật cũng không cần để ở trong lòng. Ninh Tử, ngươi theo ta trở về, kia nơi này hết thảy, đều giao cho ta. Ninh Tử sướng mắt thấy xem hắn. Trong mắt ý cười càng sâu, ta có cái gì không yên tâm. Giang Thừa Diệp nhìn nàng minh giữa mặt, trong lòng hỏa lại thiêu lên. Nữ nhân này, luôn là có thể dễ như trở bàn tay gây xích mích hắn thần kinh. Giang Thừa Diệp hít sâu một hơi, đem những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ đè ép đi xuống, ôm trong lòng ngược người, chỉ cảm thấy trong lòng đã tái vô sở cầu. Chính là Ninh Tử chuyện vừa chuyển, đống nhiên nói, Thừa Diệp, ta tưởng ta còn là có chút hiểu ngươi mâu thân. Giang Thừa Diệp ngẩn đầu xem nàng, chầm mặt không nói. Ninh tử đôi tay ôm lấy giang thừa diệp cổ, thò lại gần nhẹ nhàng mổ mổ hắn sơn mặt, thừa diệp, kỳ thật có một số việc, hẳn là ta tới làm mới đúng. Nàng ngược lại phùng hắn mặt, ánh mắt chân thành, hẳn là ta nói, đừng sợ, về sau có ta cùng con cá nhỏ tới thương ngươi, ai đều sẽ không cần ngươi, nhưng chúng ta vĩnh viễn không rời đi ngươi. Giang thừa diệp ánh mắt động dung, giật giật cánh môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu nhìn ninh tử, trên tay kính đạo tăng thêm, ở nàng nhỏ yếu vòng eo thượng ninh một phen Ninh tử suýt nữa kêu ra tới, bị giang Thừa diệp nhanh chóng che miệng, nam nhân mỉm cười nhìn nàng, đệ thấp thanh âm, đối này nam nhân miệng lươi chân chu, ngươi cũng là cái thứ nhất. Ninh tử những mày, cái này kêu miệng lươi chân chu, cho nên hắn là bị ngọt tới rồi. Không đợi nàng vì chính mình thiệt tình biện giải, nam nhân hai tay đã như thiết giống nhau đem nàng gắt gao giam cầm, so vừa rồi còn phải dùng lực, phản phất là muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình, hắn tựa hồ là than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, chính là thiệt tình cũng hảo miệng lươi chân chu cũng thế. Ta cả đời này, đều sẽ không làm người chạy trốn. Trong phòng an tĩnh châm lạc có thể nghe, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, bên ngoài động tĩnh mới trở nên càng thêm rõ ràng. Là dương mẫn như trụ đến giang thừa diệp trong sân động tĩnh. Tả tướng nữ nhi, tự nhiên là thân phận tôn sùng, hiện giờ vào ở vương phủ, thế nhưng trực tiếp trụ tới rồi giang thừa diệp sân. Chuyện như vậy tự nhiên là với lễ không hợp, chính là có đôi khi, lễ pháp cũng sẽ bởi vì nhân vi mà thay đổi, tỉ như hai nhà ngầm đồng ý, ninh tử cười cười, chọc chọc giang thừa diệp mặt, nhà ta phu quân chính là như vậy làm cho người ta thích, trong nhà ghế còn không có ngồi nóng hổi, này vang vang yến yến đã phát lại đây, thật kêu thiếp thân sợ hãi. giang thừa diệp cảnh cáo dường như ở nàng trên eo lại nhéo một phen, nói thêm nữa một câu thử xem, ninh tử cười càng thêm sán lạ, nàng để sát vào giang thừa diệp, nhan nhất là người của ngươi. giang thừa diệp nao nao, có chút phản ứng không kịp đề tài này thay đổi, chỉ là theo hắn vấn đề gật đầu, đứng vậy. Lúc trước mười hai cái ảnh vệ, hiện giờ chỉ có hắn một người, Giang Thừa Diệp tự nhiên là thập phần coi trọng. Ninh Tử gật gật đầu, hắn công phu như thế nào? Giang Thừa Diệp cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, xem như không tồi. Ninh Tử hôn một cái hắn gương mặt, kia đem hắn mượn ta dùng dùng một chút, được không? Giang Thừa Diệp như mày, ngươi muốn làm gì? Ninh Tử cười đến rào hoạt, còn có thể làm cái gì? Mới đến, đương nhiên muốn sở một hiểu rõ. Vừa nói ngươi vẫn là này vương phủ thế tử chỉ sợ chính ngươi đều chưa từng từng có hứng thú tới đi dạo hoa viên là không. Đây chính là cái lời nói thật, từ lúc trước trở lại vương phủ, vương phi lãnh đạm, vương gia trầm mặc, hắn vẫn chưa được đến chính mình muốn, bởi vậy đối cái này vương phủ, hắn cũng chưa từng có sinh ra nhiều một phần hứng thú, trong tay hắn có bản đồ, cũng rõ ràng nơi này cách cục đi hướng, chỉ là chưa bao giờ đi đi vừa đi thôi. Giang Thừa Diệp giai nhân trong ngực, rất là lạnh nhạt lắc đầu, không mượn. Không đợi Ninh Tử những mày, người nào đó đã tự phát ra cỏ qua đi. Trước mặt có một cái lợi hại ngươi không mượn, nhan nhất như vậy mèo ba chân công phu ngươi cũng dám dùng. Ninh tử hơi hơi nhướng mày, suýt nữa không bị Giang Thừa Diệp này phó dáng vẻ đậu cười, nàng có chút không nỡ nhìn thẳng xoay qua mặt, như vậy Giang Thừa Diệp nàng có điểm không chịu nổi a. Nhưng Ninh tử như vậy phản ứng ở Giang Thừa Diệp xem ra liền có điểm không sảng khoái, hắn rồi tay đem nàng mặt vận lại đây, vẻ mặt không thương lượng nói cho hắn, muốn mượn, chỉ có thể mượn bản công tử. Dứt lời, đã thấu hôn qua đi. Ninh Tử trước tiên nghĩ đến chính là sợ xảo đến con cá nhỏ, liên quan dễ rủa động tác đều nhỏ, cuối cùng vẫn là bị Giang Thừa Diệp cái này sói xám không lưu tình chút nào gặp một đốn, cuối cùng còn có chút chưa đã thèm. Giang Thừa Diệp liếm liếm khỏe môi, động tác mị hoặc đến cực điểm, trước thu điểm tiền trả trước. Ninh Tử hừ hừ, vô sỉ. Dương Mẫn như dọn tiến vào trận trượng không nói đại, kia cũng là làm người không biện pháp làm lơ. Ninh Tử thay một thân đan bích xa văn tay hào y yẹ, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá vô cùng, chậm chậm ra cửa chỉ là đứng ở nơi đó liền có chút không giận mà. Vị hương vị, Bận rộn các bà tử nhìn thấy ninh tử ra tới, sôi nổi lại đây hành lễ, cuối cùng vẻ mặt ấy nãy giải thích, thế tử phi thứ lỗi, bởi vì dương tiểu thư muốn ở trong phủ trụ hảo chút thời gian, cảnh dương hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, vương phi rất sợ chậm trễ dương tiểu thư, cho đến hai nhà có cái gì khích há, lúc này mới làm bọn nô tài hảo sinh chiêu đái. Ngài nói này như thế nào hảo? Ban đầu an bài vị trí kia phòng có chút chiều, bọn nô tỳ vô pháp. Chỉ phải đem dương cô nương dọn đến bên này xương phòng Không nói đến này vương phủ có phải hay không ra giang thừa diệp sân liền không có nơi khác có thể ở Liền nói này vương phi nếu như vậy coi trọng dương mẫn như Lại vì sao hôm nay mới bắt đầu chuẩn bị phòng Hôm nay mới phát hiện ban đầu chuẩn bị phòng chiều Này nói rõ là muốn cho nàng xem ở trong mắt Nhìn dương mẫn như như thế nào quang minh chính đại cùng nàng cùng ở một cái sân Như thế nào bị coi trọng Như thế nào đắc tội không nổi Cố tình này bên ngoài thượng nói cực xinh đẹp Tỷ như trụ đến gần cũng phương tiện đi lại, tỷ như đều là một cái tuổi càng dễ dàng ở vào cùng nhau chút, lại tỷ như hảo tỷ muội nên như vậy vân vân. Ninh Từ nhìn cách bọn họ phòng ngủ chính không muốn một chỗ nhà ở tới tới lui lui đều là bọn nha hoàn đi lại, kia dồn dập nện bước chỉ sợ cùng sản phụ sinh nở thời điểm khẩn trương vô nhị, Ninh Từ nhợt nhạt cười, nếu là khách quý, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, các ngươi từ từ tới, không đổi, ta đi nơi khác đi dạo. Lão nô tỷ nữ nhóm rốt cuộc vẫn là không dám đối cái này thế tử ra sủng thế tử phi có gì bất kính, không người chờ đưa Ninh tử rời đi, chính là Ninh tử đi rồi hai bước, đồng nhiên đối phía sau đi theo nha đầu nói, ta coi bên kia cũng thật sự là vội thật sự, nói như thế nào dương cô nương cũng là vì chúng ta mà đến, ta ra không thượng cái gì lực, tạm thời đã kêu vài người đi giúp đỡ đi. Ninh tử đối với phía sau đi theo bốn cái tỷ nữ nói, các người bốn cái, cùng qua đi, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Bốn cái tỷ nữ giật mình, trong đó một cái tiến lên một bước, có chút sợ hãi, thế tử phi, chúng ta là phụng mệnh phụng dưỡng thế tử phi, sao có thể tự tiện. Các ngươi cũng nói là phụng dưỡng ta, nhưng liền ta nói đều không nghe, còn nói cái gì phụng dưỡng. Ta bất quá là muốn cho dương cô nương chủ càng thoải mái một ít, có gì không ổn. Ninh tử nhìn phía kia mấy cái lao nô, liền như vậy quyết định, ngươi đem các nàng mang qua đi, có chuyện gì đều có thể phân phó, làm tốt lắm trở về ta tới thưởng, nếu là làm không tốt. Liền thỉnh vị này cô cô tự hành trừng phạt. Lao nô sợ hãi quỳ xuống, thế tử phi nói quá lời. Ninh tử cười cười, xoay người liền đi, ta chính mình đi dạo một dạo. Dư lại mấy cái tỷ nữ cùng Lao nô nhìn nhau liếc mắt một cái, Lao nô đứng dậy đối với các nàng vây vây tay, đi đi đi, hãy đi trước. Hôm nay Ninh tử tùy giang thừa diệp hồi phủ, đã là toàn bộ vương phủ đều hiểu được sự tình, mọi người đều thập phần tò mò đến tuột cùng là cái dạng gì nữ tử có thể làm thế tử như vậy canh cánh trong lòng. Này đây Ninh Tử nơi đi đến, bọn hạ nhân đều là một bộ muốn nhìn mà lại không dám nhìn bộ dáng. Ninh Tử nói cái gì cũng chưa nói, tựa hồ là lang thang không có mục tiêu, nhưng lại như là đang tìm cái gì, liền như vậy một đường từ người nhiều cảnh Mỹ địa phương, tìm được rồi vương phủ mặt sau một mảnh nho nhỏ rừng trúc. Này rừng trúc liên tiếp một bên một tòa gác mái, chỉ là bên cạnh có một vòng lùn lùn tường viện vây quanh, Ninh Tử còn tưởng trở lên trước một bước, nguyên bản chống vắng địa phương đống nhiên đi ra một người tới đem nàng ngăn lại. Thế tử phi. Đây là Vương Phi nghỉ ngơi nơi, Thế tử Phi không thể tự tiện bước vào. Người tới ăn mặc một thân huyền sắc lụa trang, tựa hồ là hộ viện, chính là nơi này ly phía trước đã hảo một khoảng cách. Ninh tử cười nói, ta hôm nay mới vào trong phủ, chính khắp nơi quen thuộc, cũng nhận vài người, bất quá vị này tiểu ca nhưng thật ra lạ mặt. Này mặt lạnh nói, Thế tử Phi chiết sát tiểu nhân, tiểu nhân phụ trách khán hộ nơi này, Thế tử Phi tự nhiên không có gặp qua tiểu nhân. Phần 158 Ninh tử nếu có thâm ý nhìn hắn một cái, Nửa là vui lùa nửa là treo gẹo, chưa từng đi đằng trước lại cũng liếc mắt một cái nhìn ra ta là ai, vị này tiểu ca hảo nhãn lực. Mặt lạnh nam nhân sắc mặt cứng đờ, đơn giản túi đầu không nói chuyện nữa, một bộ nơi này vô luận như thế nào đều không thể tiến bộ dáng. Ninh tử căn bản không có muốn đi vào, nàng đơn giản nói hai câu, liền xoay người rời đi, đã có thể ở nàng xoay người kia một khắc, nào đó phương hướng đông nhiên chuyển đến một tiếng trầm vang, một cái màu đen bóng người chợt rơi xuống, trong chớp nhoáng. Giang Thừa Diệp không biết từ nào một chỗ ra tới, không nói hai lời đem trên mặt đất người phế đi tay. Thống khổ chu lên kinh động người chung quanh, chờ đến nghe tiếng mà đến vương phủ hộ vệ sông tới thời điểm, cũng đã nhìn đến trên mặt đất một cái an mặc vương phủ hạ nhân siêm y y nam nhân thống khổ trên mặt đất mất máy, cũng không hiểu được Giang Thừa Diệp đối hắn làm cái gì. Cứ như vậy, Ninh Tử vào phủ còn không đến một ngày, liền ngáo ra sự tỉnh tới. Nguyên bản đã đi trong phòng nghỉ tạm Ninh Vương khoác áo mà ra, tới rồi sảnh ngoài khi nhìn thấy chính là cái này bị ném xuống đất gia đình cùng đem ninh tử hư đỡ trong ngực giang thừa diệp cảnh vương phi nhìn thấy trên mặt đất người khi cả người đều là ngẩn ra nàng bất động thanh sắc đỡ ninh vương tiến vào ngồi song nhìn thoáng qua sắc mặt lược hiện tái nhận ninh tử ánh mắt lạnh vài phần. đây là có chuyện gì ninh vương chỉ vào trên mặt đất người nhìn giang thừa diệp thừa diệp ngươi dùng cái gì đem gia đình đánh thành như vậy giang thừa diệp trực tiếp ném ra một quyển sổ ghi chép phụ thân mới vừa rồi tiểu tử bất quá là muốn ra cửa đi lại đi lại Liền bị cái này bộ dạng khả nghi người theo dõi, Nhi tử một đường nhìn qua, phát hiện người này công phu lợi hại, còn tương đối tiểu từ xuống tay. Xuống tay. Ninh vương những mày, tiếp nhận sổ ghi chép đem này mở ra, phía trên ghi lại chính là vương phủ hạ nhân sở hữu tin tức ký lục, giang thừa diệp thanh âm ở một bên vang lên, Nhi tử đã chắc quá, người này đều không phải là vương phủ gia đình. Bởi vậy có thể thấy được, người này tất nhiên là bụng dạ khó lường. Bang. Thật dày sổ ghi chép bị Ninh Vương hung hăng ném xuống đất, ngươi là người phương nào? Đến tột cùng là ai sai khiến ngươi tới? Phu thân. Giang Thừa Diệp đống nhiên đánh gậy Ninh Vương nói. Ninh Vương ngẩng đầu nhìn phía Giang Thừa Diệp, chỉ thấy từ trước đến nay liền lạnh nhạt xa cách nhi tử giờ phút này càng thêm chấm lạnh, hắn giơ tay chỉ chỉ trên mặt đất người, người này, thỉnh giao cho nhi tử tự mình thẩm vấn. Nhi tử có 100 loại biện pháp có thể làm hắn mở miệng. Giang Thừa Diệp yêu thương Ninh tử, Ninh tử lại vì hắn bị nhiều như vậy khổ. Nào hiểu được hôm nay mới vừa tiến phủ liền đã xảy ra chuyện như vậy, mặc dù chuyển ra đi kia cũng tuyệt đối không dễ nghe, Ninh Vương như vậy yêu cầu vẫn là có thể đáp ứng, hắn gật đầu, hảo, người quyết định. Giang thừa diệp nhìn lướt qua trên mặt đất người, lần thứ hai mở miệng, mặt khác hắn lại nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhật Ninh Tử, duỗi tay đem nàng ôm sát vài phần, ta không yên tâm Ninh Tử, ta muốn đích thân tìm người tới bảo hộ nàng. Ninh Vương không nói chuyện, một bên Vương phi lại là nhịn không được, thật là hồ nháo. Bất quá là vào phủ ngày thứ nhất liền nháo ra như vậy trận trượng, này sau này còn muốn như thế nào. Vương phủ từ trước đến nay là tường ăn không có việc gì, dùng cái gì ninh từ gần nhất liền phát sinh chuyện như vậy. Thưa Diệp, ngươi chính là hoa mắt nhìn lầm rồi. Còn có này sổ ghi chép, vương phủ mỗi ngày đều có hạ nhân chuộc thân rời đi, cũng có tân hạ nhân tiến bảo, này sổ ghi chép ghi lại không kịp thời rơi rớt một hai cái có gì kỳ quái. Còn nữa các ngươi vừa vào phủ, mấy ngày liền buôn ba cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là ngươi nhìn lầm rồi lại nên như thế nào? Vương Phi đứng dậy đi đến cái kia gia đình bên người, thoáng nhìn lướt qua, một cái gia đình sự tiểu, nhưng ngươi nếu là làm cho toàn bộ vương phủ nhân tâm hoàng sợ, kia đó là sai. Nếu là truyền ra đi, đến gọi người cảm thấy chúng ta vương phủ thủ vệ không nghiêm không khí không hợp, ngươi không những không có một nhà chi chủ làm hảo hảo xử lý chuyện này, ngược lại tùy hứng làm bậy một mặt nháo đại, này không phải hồ nháo là cái gì. Không thể không nói, vương Phi nhiều năm như vậy cũng không phải bạch đường. Giao hấn khởi người tới thật là một bộ tiếp theo một bộ Cố tình nàng nói rõ lý lẽ nghe tới lại có chút đạo lý Ninh tử tiến lên lôi kéo giang thừa diệp Vẻ mặt thấy này nhìn Vương Phi cùng Ninh Vương Công công, Vương Phi mẫu thân Chuyện này là Ninh tử sai Ninh tử hẳn là lôi kéo thừa diệp Không hẳn là tùy ý hắn như vậy xúc động Vương Phi mẫu thân nói rất đúng Có lẽ cái này người bất quá là bởi Vì Ninh tử ngày thứ nhất vào phủ Đối Ninh tử cảm thấy xa lạ Một đường theo dõi Lúc này mới ngược lại có vẻ bộ dạng khả nghi, có lẽ hắn thật là Vương Phủ Hạ Nhân cũng không nhất định, cái gì ngân châm linh tinh. Chuyện này, vẫn là đại sự hóa tiểu đi. Vương Phi sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng không nóng không lạnh như một tiếng, đối Giang Thừa Diệp nói, liền ninh tử đều so ngươi bình tĩnh. Nhưng Giang Thừa Diệp chút nào thoái nhượng đều không có, một phen lời nói càng là làm Vương Phi lại lần nữa thay đổi mặt, ba năm trước đây ta đã làm nàng bị thương, hiện giờ nàng ở ta bên người, nếu là còn có nửa phần tổn thương. Ta tất nhiên tiêu màn này sau hung phạm chết không có chỗ trôn. Từ hôm nay trở đi, nhăn nhất phụ trách che chở nàng, nếu là đúng như mẫu thân theo như lời, đứa con này chỉ có thể thỉnh cầu mẫu thân làm bọn hạ nhân đều mở to hai mắt nhìn rõ ràng, nếu là lại có như vậy bộ dạng khả nghi người đi theo Ninh Tử, Nhi Tử mặc kệ hắn là thần là Phật, chiếu sát không lầm. Không thể hiểu được theo dõi giả cuối cùng vẫn là giao cho Vương Phi tới xử lý, mà Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử bị tuổi trở về phòng. Ninh Vương cũng không hy vọng tân tức phụ mới vừa vừa vào cửa sẽ vì những việc này hết hồn sợ hãi, cũng làm Giang Thừa Diệp mang theo nàng trở về nghỉ ngơi, thêm chi Ninh từ một bộ tái nhợt sắc mặt, giống như là thật sự bị kinh hoách, chim nhỏ nép vào người bám vào Giang Thừa Diệp trong lòng ngực, cắn môi không nói lời nào. So với cái này vô vị khả nghi người, Giang Thừa Diệp đem càng nhiều mà lực chú ý đặt ở Ninh từ trên người, đương Ninh Vương vô ngực tỏ vẻ ngày mai nhất định sẽ cho bọn họ một cái viên mãn công đạo lúc sau. Lúc này mới mang theo Ninh Tử trở về nghỉ ngơi. Dương Mẫn như sáng sớm liền nghe được động tĩnh nhìn đến Giang Thừa Diệp đỡ Ninh Tử về phòng, nàng hai ba bước tiến lên vẻ mặt khẩn trương, phát sinh chuyện gì. Giang Thừa Diệp không có phản ứng, Ninh Tử nhưng thật ra đối nàng đạm đạm cười, việc nhỏ, không sao, quấy nhiều đến Dương cô nương, thật là thất lễ. Dương Mẫn như ánh mắt ở Giang Thừa Diệp trên mặt quét đảo qua, không chút để ý chung mang theo quan tâm, cuối cùng vẫn là dừng ở Ninh Tử trên người, nàng hơi hơi mỉm cười nghĩ đến cũng là các ngươi vừa trở lại Biện Kinh, nơi này hết thảy đều còn không quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút bất an. Nơi này là Vương phủ, tự nhiên sẽ không giống bên ngoài như vậy loạn. Tỷ tỷ chỉ lo hảo hảo trụ hạ. Lại tới, ai là tỷ tỷ ngươi? Ninh Tử cuối cùng vẫn là không có cái kia tinh lực đi sửa đúng Dương Mẫn như sương hồ. Hai bên đơn giản ước định ngày mai đi ra ngoài thời gian. Cuối cùng từng người trở về phòng. Giang Thừa Diệp cơ hồ là nửa ôm nửa ôm đem người mang về. Mới vừa vừa vào cửa liền đem người để ở ván cửa thượng, lại thân lại sở. Ninh tử bị hắn làm cho không được, liền kém nhấc chân đi đá hắn. Giang thừa diệp, nào có ngươi cái dạng này. Ninh tử vừa bực mình vừa buồn cười, cố tình nam nhân sức lực đại nàng đẩy không khai. Ninh tử chỉ có thể dây rùa nói, ngươi không mệt sao? Mau chút đi nghỉ ngơi. Giang thừa diệp cũng biết nàng hôm nay thật sự là mệt, thả mới vừa tiến phủ liền gặp được chuyện như vậy, cho nên mới muốn làm điểm khác sự tình tới phân tán lực chú ý Chính là nữ nhân này dễ rủa có điểm qua, đảo như là hắn ở đơn phương hành cầm thú việc giống nhau. Cuối cùng Giang Thừa Diệp trừng phạt tính hung hăng hôn nàng một chút, đem nàng ôm tới rồi trên giường phóng hảo, không làm khác phải hảo hảo nghỉ ngơi. Giang Thừa Diệp là thật cẩn thận đem nàng phóng hảo, dịch góc chăn, ôn nhu vô về nàng thái dương, cuối cùng hơi hơi túi người, ở nàng trên chán in lại một nụ hôn. Ninh tử dối tay giữ chặt hắn, ta một người ngủ không được, người bồi ta đi. Giang Thừa Diệp cười cười, ta đi cấp con cá nhỏ tắm rửa. Ninh Từ nhìn cái này càng thêm ở nhà ôn nhu nam nhân, cũng không có lại ngăn trở, nàng buông ra tay gật gật đầu, ân, bất quả nếu là có cái gì khó khăn, nhớ rõ tới tìm ta cầu cứu. Giang thừa diệp cười nhạo một tiếng, nguyên bản ôn nhu vướt ve nàng thái dương tay ngược lại dôi hướng nàng mặt, không lưu tình chút nào nhéo nhéo, chờ ta. Giang thừa diệp đứng dậy rời đi, đi đến cách vách kim ngọc mãn đường phòng cấp con cá nhỏ tắm rửa xem ra là quyết định muốn cho con cá nhỏ tắm rửa xong lúc sau ai ở kim ngọc mãn đường nhà ở ninh từ nằm ở trên giường nghe giang thừa diệp đi ra ngoài thanh âm trên mặt tươi cười dần dần mà đạm đi an tĩnh trong phòng đống nhiên truyền đến hơi hơi dị động ninh từ mặt vô biểu tình mà đứng dậy lấy qua một bên treo áo ngoài chồng lên chậm rãi đi ra bình phòng duy nhất dương mắt liền thấy được lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong phòng nhan nhất cùng tân tuần cộng thêm một cái kỳ thiên sán nhan nhất thần sắc hiển nhiên còn có chút nghi hoặc Ninh Tử nhìn Kỳ Thiên Sán cùng Tân Tuần, cười cười, bị phát hiện. Nhan Nhất vẫn luôn là đóng tại này phương sân, cho nên bọn họ tiến vào bị Nhan Nhất phát hiện, không phải cái gì kỳ quái sự tình. Kỳ Thiên Sán không phục, chỉ vào Tân Tuần, là hắn chậm một bước, buồn thiếu ra sao có thể bị phát hiện. Nếu là hôm nay như vậy khả nghi gia đình, có lẽ Nhan Nhất liền thật sự ngay tại chỗ tử hình, chính là hai người kêu Nhan Nhất gặp qua, hắn biết là cùng Ninh Tử có quan hệ người, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp. Bọn họ chỉ là nói là tới tìm Ninh Cô Nương, Nhan Nhất lúc này mới nửa tin nửa ngờ mang theo bọn họ tiến vào Ninh Cô Nương, người biết rằng thừa diệp có bao nhiêu sủng ái linh Tử, cho nên Nhan Nhất càng thêm không hy vọng Ninh Tử là có cái gì không tốt dưỡng yêu. Ninh Tử không đáp, mà là đi trước đến bên cửa sổ, hơi hơi đẩy ra một góc nhìn nhìn, xác định bên ngoài không có người, lúc này mới đi đến. Đối với Nhan Nhất nói, Nhan Nhất, nếu ngươi đã đến đến rồi, có mấy vấn đề ta muốn hỏi một chút ngươi. Không dự đoán được Ninh Từ sẽ ngược lại hỏi chính mình vấn đề, Nhan Nhất hiển nhiên có chút vô thố, ngay sau đó, hắn liền nghe được Ninh Từ hỏi, "Có thể hay không nói cho ta, các ngươi là như thế nào đến Giang Thừa Diệp bên người?" Nhan Nhất giật mình, phảng phất là bị chạm được thập phần xa lâu ký ức, những cái đó đều chôn sâu với tâm ký ức. Nguyên bản đã sắp quên, lại nguyên lai like chỉ cần hơi thêm nhắc nhở, liền sẽ rõ ràng vô cùng. Nhan Nhất bọn họ huynh đệ mấy cái là như thế nào gặp được Giang Thừa Diệp? Trên giang hồ tinh phong huyết vũ, Lại có thể ở mấy cái trường hợp gặp được Lúc ấy bọn họ mấy cái đều là trên giang hồ lưu lạc vô danh tiểu tốt Nơi trốn chịu người khi dễ, lại không cách nào đi phản kích Khi đó giang hồ còn quá mức đơn điệu Đơn giản chỉ là môn phái chi tranh Vì thượng thừa võ công, vì võ lâm xứng bá Đồng dạng là lục thân không nhận Liên ở bọn họ chán ghét muốn từ bỏ thời điểm Gặp giang thừa diệp Nghiêm khắc lại nói tiếp Bọn họ cùng giang thừa diệp cũng bất quá kém một hai tuổi chính là lúc đó Giang Thừa Diệp đã thành thục cường đại đến làm cho bọn họ vô pháp với tới. Gặp được hắn thời điểm, hắn chỉ là lẻ loi một mình, kia chàng đỉnh núi chém giết lúc sau, hắn lấy công tử Minh thân phận đưa bọn họ mang về tới rồi một cái hoang vắng tiểu đảo, gọi là Phục Minh đảo. Đó là hắn một người sống một mình địa phương, mà bọn họ huynh đệ là hắn lần đầu tiên mang đi vào người ngoài. Nhan thị mấy cái huynh đệ tỷ muội nguyên bản đều có chính mình bản mạng, nhưng từ đó về sau, bọn họ đem tên hủy diệt, lấy tuổi lớn nhỏ bài con số tên Biểu lộ đi theo Giang Thừa Diệp quyết tâm, cũng là khi đó bắt đầu, bọn họ mới qua thượng hoàn toàn không giống nhau sinh hoạt. Giang Thừa Diệp đều không phải là là dưỡng một đám sát thủ hay là ảnh vệ, vô luận là dịch dung vẫn là y y thuật, đều bất quá là hắn trong miệng một câu nếu nhàn rỗi nhàm chán, muốn học cái gì liền học cái gì bãi. Tổng hào quá hoảng sợ độ nhật. Có lẽ ở Giang Thừa Diệp xem ra, học này đó bất quá là vì nhật tử không như vậy nhàm chán, chính là đối bọn họ mà nói, lại là hạ quyết tâm phải là một cái hữu dụng người. Đối Giang Thừa Diệp tới nói hưu dụng người. Phục Minh Đảo bởi vì nhan thị huynh đệ tiến vào, chậm rãi thế nhưng trở thành trên Giang Hồ thần bí môn phái. Trên Giang Hồ người đều biết, Phục Minh Đảo công tử Minh võ công cao cường, trên đảo cơ quan thật mạnh, dưới tòa 11 cái ảnh vệ càng là lợi hại vô cùng. Cho nên sau lại có 5 đại môn phái kết minh tiêu diệt Phục Minh Đảo sự tình, cũng có Giang Thừa Diệp cùng bọn họ giao thủ sự tình. Giang Thừa Diệp tuy nói không phải làm chuyện gì đều tuần hoàn muốn quang minh lối lạc, chính là ở khi đó. Lại là thật sự phong độ đại tướng, làm năm vị trên giang hồ danh hào đều là vang dội người hổ thẹn không bằng, từ đây kết hạ sâu xa. nhan nhất theo như lời đều là đi theo giang thừa diệp chuyện sau đó, Ninh Tử trầm mặc nghe xong thật lâu, cuối cùng minh bạch, những cái đó nàng không biết từ trước, chỉ sợ cũng không vài người hiểu được. Chẳng qua, tuy rằng không có nghe được trước hết thời điểm hắn là như thế nào sống qua, nhưng nghe nhan nhất trong miệng chuyện xưa, Ninh Tử trong đầu là có thể tự động tự phát phát hỏa ra giang thừa diệp hoặc lệnh băng, hoặc tàn khốc hoặc tịch mịch bộ dáng hắn nhiều năm như vậy lại có bao nhiêu thời điểm là một người lạnh băng cô tịch đi qua hắn cùng nàng giống nhau rõ ràng yêu cầu đồ vật là như vậy đơn giản nhưng vẫn cầu mà không được nhan nhất tam luôn hai câu nói xong một cái bổn ứng rất dài chuyện xưa nhưng hắn vẫn là không hiểu ninh cô nương đến tột cùng muốn làm cái gì mà ninh từ nghe xong này đó chỉ là một lát chờ mặc chợt ngược lại hỏi kỷ thiên sán trung quanh đều tra tìm qua sao kỷ thiên sán lười biếng ngồi ở ghế trên đương nhiên rồi Ban ngày như vậy nháo ra một ván, nàng muốn còn dám lại phái người lại đây, vậy thật là kỳ. Ít nhất cũng đến tạm thời án binh bất động, nói nữa ngươi hiện tại người liền ở trong phủ, nàng nếu là tưởng dám thị ngươi, ra tới đi bộ đi bộ là có thể thấy. Nàng không đến mức hiện tại còn tới mạo hiểm. Bất quá nàng án binh bất động, chúng ta cũng chủ động không được. Kỳ thiên sán trong miệng nàng, tự nhiên chỉ chính là cảnh vương phi. Một cái muốn đem các nàng mẫu tử giết người diệt khẩu nữ nhân, Ninh Tử sao có thể thật sự tin nàng. Kêu hậu viện nơi đó, các ngươi đi qua sao? Ninh từ lúc này hỏi chính là Tân Tuần. Tân Tuần cao mày, thủ vệ nghiêm ngặt, thả cách cục cùng vương phủ mặt khác đều bất đồng. Nơi này là năm đó cảnh vương phi suýt nữa để non sau. Ninh vương tâm tồn ái náy, vì vương phi nghỉ ngơi chuyên cung nàng tĩnh dưỡng nơi, cũng là ở trong vương phủ nhất thể hiện vương phi địa vị địa phương, cho nên người ngoài cấm nhậm là vương phủ đước định mà thành quy củ. Ninh từ mày càng thêm co chặt, phảng phất là ở tự hỏi cái gì? Kỳ thiên sán là cái không kiên nhẫn. Ta nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm? Lao tử thời gian thực quý giá. Không thể tưởng được kinh thành nhiều như vậy mỹ nữ. Lao tử nhất định phải nhiều thu mấy cái nữ đệ tử. Ha ha ha ha. Ninh tử ngồi ở ghế trên, mảnh dài ngón tay đáp ở ghế trên, một chút một chút gõ tay vị, trận, tay nàng chỉ thật mạnh ở trên tay vị một khấu, phảng phất là nghĩ tới cái gì. Trong mắt có vài mặt phức tạp thần sắc hiện lên, nàng trận đứng dậy từ trong bao quần áo lấy ra tùy thân mang theo bút than cùng lúa bố. Viết hảo mật tin giao cho Tân Tuần, cấp tăng ra, hắn biết nên làm như thế nào. Tân Tuần luôn luôn đều là chỉ làm việc không nói lời nào, cung kính lĩnh mệnh, đem mật tin thu hảo. Mà một bên kỷ thiên sán liền có chút thì thầm hoa hoa, ta nói tiểu tử, ngươi nhưng thật ra cấp cái chỉ thị A, kia phê hắc y hẻ nhân đã áp đến hoàng cung, cũng không biết kia tiểu hoàng đế là muốn làm gì, nói thật, không phải ta đã kích ngươi, kia nhóm người miệng ngạnh thật sự, căn bản chiêu không ra cái gì. Tóm lại hiện tại người bị áp đi vào. Một chút tin tức đều không có. Ninh tử cười cười, tin tức, không phải như vậy thả ra. Chẳng lẽ ngươi không hiểu được, chột dạ người liền người chết cũng tin không nổi đạo lý sao? Kỳ thiên sán hừ hừ, chẳng lẽ tiểu hoàng đế còn tưởng hù dọa hù dọa ai? Ninh tử không làm kết luận, chỉ là nói câu, xem ra lần này, muốn đa tạ hoàng thượng. Kỳ thiên sán có điểm không nghe hiểu, chính là hiểu được Ninh tử nữ nhân này cũng không phải hắn nhân sinh mục tiêu bởi vì mấy ngày nay có chút tò mò tiểu hoàng đế đến tột cùng muốn như thế nào xử trí kia phê thích khách cho nên bọn họ mấy cái hướng trong cung cùng đại lý tự chạy liền có chút cân mẫn tuy rằng không có nghe được này phê thích khách như thế nào đâu chính là nhưng thật ra có một cái khác tin tức bị ngầm truyền ra tới tiểu tử ta có sự tình muốn cùng ngươi nói luôn luôn cả lơ phất phơ kỷ thiên sán đống nhiên nghiêm túc lên ninh tử ghé mắt tỏ vẻ tò mò vài người ở phòng tổng cộng không có ngốc bao lâu giang thừa diệp ôm con cá nhỏ trở về thời điểm trong phòng chỉ còn lại có nhăn nhất nhìn thấy giang thừa diệp ôm hải tử trở về ninh tử có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ chính mình đem hắn tưởng quá xấu xa giang thừa diệp tựa hồ tiếp thu tới rồi thê tử trong mắt nghi hoặc có chút bất đắc dĩ nói đi theo ta một đường đi tới ninh tử cười cười vươn tay con cá nhỏ tức khắc liền từ giang thừa diệp ôm ấp cùng ra tới vọt tới ninh tử trong lòng ngực làm lũng lăn lộn lấy kỳ hồi lâu không thấy tưởng niệm chi tình giang thừa diệp chậm rãi đi vào tới nhìn lướt qua nhăn nháy nhăn nhạt nói Như vậy vãn, chuyện gì? Ninh Tử đem con cá nhỏ đặt ở trên đùi, vì hắn sửa sang lại bị Giang Thừa Diệp xuyên lung tung rối loạn tiểu y hề phục, thế nhan nhất đáp, ngày mai nếu muốn ra ngoài, tóm lại phải cẩn thận một ít, là ta đặc biệt đem hắn gọi tới hỏi một câu. Hỏi cái gì? Giang Thừa Diệp hướng về phía Ninh Tử hơi hơi nhúng mày, ý tứ thực rõ ràng, có cái gì là không thể hỏi ta. Ninh Tử làm nhan nhất lui xuống đi, Giang Thừa Diệp đóng cửa lại, đi trở về tới đem con cá nhỏ ôm đến trên người mình. Lại một tay xách lên Ninh Tử, một tay một cái ôm lấy hướng mép giường đi. Ninh Tử trộm xem gương thừa diệp trên mặt, chỉ cảm thấy hắn hình dáng đường cong đều ngạnh lãng kỳ cục, cố tình hắn mỗi khi nhìn phía nàng, lại ôn nhu kỳ cục. Con cá nhỏ một lần nữa trở lại mẫu thân ôm ấp, tỏ vẻ thập phần thỏa mãn, nguyên bản đều ngủ hạ, hiện tại tẩy cái thơm ngào ngạt tắm, càng thêm thỏa mãn. Ở Ninh Tử trong ngực nỉ vai một chút, thành thành thật thật liền ngủ rồi. Ninh Tử bồi con cá nhỏ làm âm y thời điểm, Giang Thừa Diệp liền như vậy ở một bên nhìn, chờ đến con cái nhỏ ngủ rồi, nhìn nhi tử điểm tĩnh ngủ nhan, Giang Thừa Diệp lại lần nữa đem Ninh Tử kéo đến trong lòng ngực, ở cái chán của nàng thượng ấn tiếp theo cái hôn. Nhưng mà, nụ hôn này cùng phía trước bất luận cái gì một cái đều bất đồng, là một cái không quan hệ tình dục hôn. Ninh Tử duỗi tay ôm lấy Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp lại ngăn lại nàng, đem nàng đôi tay thúc trong người trước, không có làm nàng vây quanh được hắn, ngược lại là đem nàng giống một con hoa hoa giống nhau đặt ở trên đùi ôm vào trong ngực An tính ban đêm, hai người không còn có dư thừa ngôn ngữ, không biết như vậy ôm bao lâu. Giang thừa diệp hơi hơi túi đầu, liền thấy trong lòng ngực nữ nhân đã nặng nghề đã ngủ. Hắn đem nàng thả lại trên giường, xoay người ra cửa. Nhan nhất không biết ở cửa đợi bao lâu, Giang thừa diệp chỉ là ở nhan nhất trước mặt đứng một chút. Liền hướng bóng đêm càng sâu địa phương đi đến, nhan nhất túi đầu, đi theo Giang thừa diệp cùng nhau hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Công tử, Ninh cô nương liền hướng thuộc hạ hỏi này đó. Ninh tử cũng sẽ không nghĩ đến. Nhan nhất trung thành độ có bao nhiêu cao, mặc dù nàng đã biểu lộ chính mình ý tứ, nhan nhất cũng vẫn chưa bởi vì nguyên nhân này mà đối Giang Thừa Diệp có bất luận cái gì dấu dếm. Bóng đêm thâm trầm, chân trời nguyệt đen tối không rõ, Giang Thừa Diệp biểu tình ẩn ở trong bóng đêm, nhan nhất thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác được bên người nam nhân tản ra hàn ý, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, Giang Thừa Diệp tựa hồn là khét cười một tiếng, phản phất lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, nàng thế nhưng sẽ nghĩ như vậy. Nhăn nhất chưa từng có tình yêu nam nữ, cho nên có đôi khi, hắn đều không phải thực minh bạch này. Đối nam nữ đến tuột cùng là đang làm cái gì, vì cái gì có một số việc không rõ minh bạch bạch nói rõ ràng, mà là muốn một cái tự cho là lén gặt đi, một cái trong lòng gương sáng, im miệng không nói không nói. Phần 159 Giang Thừa Diệp về tới hắn sân, vào phòng. Trong phòng còn châm âm thầm mà anh đến, nương này âm thầm anh đến, Giang Thừa Diệp không cấm nghĩ tới lúc trước ở Hà Gia Thôn khi cái kia đen tối đông phòng. Khi đó nàng đối hắn ác thanh ác khí, không hề hảo cảm. Chính là cố tình nàng làm sự, lời nói, đều làm hắn chậm rãi trầm mê ở nàng cấp ấm áp. Nửa người giết chóc, một thân vinh nhục công danh đồng thời, cũng là một thân huyết tình tàn nhẫn. Giang Thừa Diệp sớm đã nhớ không rõ chính mình lần đầu tiên giết người là khi nào, giết lại là ai, duy nhất có thể nhớ rõ, là ngay lúc đó tâm tình. Khi đó hắn rành mạch minh mạch, từ đây sau này, không ai có thể ở khi dễ hắn. Hắn sẽ đạp kia thi cốt tranh kia kêu biển máu biển máu đi đến một cái không người dám với tới vị trí, có lẽ khi đó, đó là hắn đối chính mình cứu rỗi. Giang thừa diệp đích sắc làm được. Hắn so người khác càng thêm tàn nhẫn độc ác, dụng công luyện võ, đối người khác tàn nhẫn tiền đề, là đối chính mình ác hơn. Nhưng hắn lại không có thể cứu rỗi chính mình. Bởi vì, nàng, mới là hắn cứu rỗi. Giang thừa diệp trên người còn mang theo ban đêm hàn khí, tới gần ninh từ khi, nàng hơi hơi có chút chuyển tỉnh. ân Ninh tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ là đang hỏi hắn vì cái gì còn không nghỉ tạo. Giang thừa diệp cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem nàng một lần nữa ôm chặt. Ninh tử lúc này bị hắn hoàn toàn đánh thức, nàng trong lòng vừa động, lo lắng có phải hay không bởi vì hắn đã biết cái gì, chính là còn không đợi nàng lên tiếng. Giang thừa diệp đã thấp giọng nói, mới vừa rồi là chuẩn bị ngủ, nào hiểu được làm cái ác ngộng. Ngủ không được, cho nên lên đi vừa đi. Làm ác ngộng. Ninh tử tránh ra hắn, làm cái gì ác ngộng vì cái gì không gọi tỉnh ta. Nữ nhân trong mắt quan tâm chi ý rõ ràng, Giang Thừa Diệp nở nụ cười. Có cái gì cùng lắm thì, đã tỉnh, chỉ là giấc mộng mà thôi. chương 158 trong triều đình thi biện luận, làm đại chu chiến thần, với hương sơn chùa cầu phúc không chỉ có là thiên thọ đế phải làm sự tình, càng là Giang Thừa Diệp cái này, tam quân thống xoáy phải làm sự tình, đều là đi theo hắn ở trên sa trường đánh bạc mệnh đi bảo hộ đại chu con dân chiến tướng, cầu phúc một chuyện thế nhưng cũng bị Giang Thừa diệp bỏ qua. Cho đến tự mình ly kinh, thật sự là một cái đại đại nói bính. Từ Giang Thừa Diệp về Thê Nhi trở lại trong kinh, chuyện này cũng đã bị càng truyền càng đổi vị, cuối cùng trở thành dân gian cùng triều đỉnh hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ. Dân gian vì này đối nam nữ trung thành thân thuộc mà cảm thấy vui mừng vui vẻ, chính là trong triều lên án công khai Giang Thừa Diệp tiếng hô lại là càng lúc càng lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, hạ nhân đưa tới triều phục, Giang Thừa Diệp thay lúc sau, cả người khí chất đều trở nên lanh khốc vô cùng. Tùy ý một ánh mắt là có thể xoáy phiên một khoản sọ người, Ninh Tử ngồi ở một bên cấp con cái nhỏ hệ tiểu lão, đối với Giang Thừa Diệp cười nói, ta đều bắt đầu hoài nghi bọn họ này giúp chèn ép ngươi cũng không phải gì đó quyền lực chi tranh, bất quá là ghen ghét người lớn lên hảo. Bị ô yếm nữ nhân khen, khi nào đều sẽ không cảm thấy không ổn, Giang Thừa Diệp hơi hơi những mày, hướng Ninh Tử toát ra một cái tà tà tươi cười, trong mắt mời chi ý rõ ràng. Ninh tử đã mau chịu không nổi hắn mấy ngày nay chẳng phân biệt thời gian chẳng phân biệt trường hợp ái muội, chính là hắn người này ra mặt thật dày, lại thập phần thu phóng tự nhiên, thường thường nàng mới vừa bị khiêu khích, hắn ngược lại lại biến nhất phái đứng đắn lạnh băng khốc huyễn, thật là. Hảo tiện! Con cá nhỏ không rời đi ninh tử, cho nên ninh tử tự nhiên là mang theo con cá nhỏ cùng nhau. Kim Ngọc Mãn Đường không muốn lưu tại vương phủ, cũng muốn đi theo ninh tử cùng đi. Chỉ là hoàng cung như vậy địa phương, đều không phải là nói ai đi là có thể đi. Vương Phi đối Kim Ngọc Mãn Đường không hiểu chuyện thập phần không hài lòng, chỉ cảm thấy bọn họ là ở nông thôn Hải Tử chưa hiểu việc đời, toại mở miệng nói: Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nếu là ra cái cái gì đừng dễ, chỉ sợ các ngươi mười cái mạng đều bồi không dậy nổi. Ninh Tử, ngươi liền đem ngươi đệ đệ muội muội đặt ở vương phủ, cũng sẽ không không cánh mà bay. Cái này tuổi Hải Tử còn làm cho bọn họ tùy ý làm bậy, tưởng nói cái gì? Kim Ngọc Mãn Đường bị nói được không dám ngẩng đầu, nhút nhát sợ sệt đứng ở Ninh Tử sau lưng. Bọn họ đã không giống tiểu hài tử giống nhau không hiểu chuyện, cảnh vương phi ở vương phủ địa vị, bọn họ hơi chút cảm thụ một chút liền biết chính mình nhất định không thể đắc tội, liền tính là vì nhị tỷ bọn họ cũng không thể phạm sai lầm. Giang Thừa Diệp ôm con cá nhỏ, những mày, Ninh Tử lại là hiền lành cười, mâu thân nhắc nhở cực kỳ. Nguyên nhân chính là vì Kim Ngọc Mãn Đường mới vào kinh thành, Ninh Tử mới càng thêm muốn dạy hảo bọn họ, hôm nay dẫn bọn hắn vào cung đều không phải là đồ một cái mới mẹ chơi nhạc. Bất quá là muốn nhân tiện dẫn bọn hắn đi Quốc Tử Giám nhìn một cái. Quốc Tử Giám? Cảnh Vương phi thực mau minh bạch ninh từ ý tứ, trong lòng không cấm cười lạnh. Nàng nhưng thật ra nghĩ đến hảo, mới vừa gần nhất đến kinh thành liền đem đệ muội an trí như vậy hảo. Này Quốc Tử Giám hơn phân nửa đều là kinh thành trung có danh vọng hài tử đọc sách địa phương, này hai đứa nhỏ nguyên bản nên là ở nông thôn đất hoang hài tử, hiện giờ lại nhảy mà thượng có thể đi vào Quốc Tử Giám, còn không phải dựa vào cái này tỉ tỉ, nhưng cái này tỷ tỷ dựa vào là con trai của nàng. Ninh Vương đối Kim Ngọc Mãn Đường đọc sách một chuyện nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, cũng đúng, hai tử tóm lại muốn nhiều đọc chút thư. Nhưng mà con cá nhỏ chung quy là hắn nhất đau lòng tiểu tôn tử, cho nên không khỏi nhiều hơn một câu. Hiện giờ một nặc cũng tới rồi đọc sách thức lễ tuổi, đứa nhỏ này nhìn liền thông minh, là cái hảo nguyên liệu, nhưng ngàn vạn không thể chậm trễ. Ninh tử cười mà không đáp, nhìn nhìn răng thừa diệp trong lòng ngực con cá nhỏ. Hôm nay là muốn vào cung tội, tự nhiên chậm trễ không được. Vương phi lấy Ninh Vương thân thể không hảo tương tùy, đoàn người chia làm hai chiếc xe ngựa hướng trong hoàng cung đi. Chính là tới rồi hoàng cung cửa, mới phát hiện tựa hồ sớm đã có người chờ. Chu Sùng Vương sớm cũng đã ở cửa cung trước chờ, nhìn thấy Vương phủ xe ngựa xử gần, lập tức không người tiến lên, hạ quan đại lý tự khanh Chu Sùng Vương, tham kiến Ninh Vương. Xe ngựa dừng lại, phía trước Ninh Vương cùng Vương phi xe ngựa môn bị mở ra, phủ vừa thấy đến Chu Sùng Vương đứng ở bên ngoài, Ninh Vương có chút ngoài ý muốn, Chu đại nhân là đang đợi bổn Vương. Chu Sùng Vương gần 30 tuổi, lại cũng ôn nhuận như ngọc, hạ quan thật là ở xin đợi vương gia cùng thế tử. Hoàng thượng có lệnh, mệnh vương gia cùng thế tử cập ra quyến tùy hạ quan cùng ở đại điện ngoại chờ truyền triệu, có chuyện quan trọng muốn cùng chúng thần thương lượng. Chuyện quan trọng. Ninh Vương cùng vương phi liếc nhau, xuống xe ngựa, mà sau Ninh Tử cùng Giang thừa diệp cũng mang theo Hải Tử xuống xe ngựa đi lên trước tới. Chu Sùng Vương nhìn nhìn Ninh Tử phía sau đi theo Kim Ngọc cùng mán Đường, ôn hòa cười, hai vị công tử tiểu thư không tiện đi đến đại điện. Hoàng thượng đã an bài quốc tử giám trung lý giam thừa mang theo hai vị đi quốc tử giám du tẩu một phen. Ninh tử có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn phía giang thừa diệp, là người an bài. Giang thừa diệp thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không phải. Không phải giang thừa diệp an bài, chẳng lẽ là giang nôn an bài. Nàng còn chưa từng nói qua muốn như thế nào an bài kim ngọc mãn đường, giang nôn như thế nào biết. Hôm nay nàng mang theo kim ngọc mãn đường lại đây, hắn liền không chút nào che lấp cho nàng làm an bài, như vậy hiểu rõ. Đến tuột cùng là bởi vì hắn thần toán, vẫn là. Hắn muốn nói cho bọn họ, bọn họ nhất cử nhất động, đều ở hắn giám thị trong vòng. Chu Sùng Phương tựa hồi nhìn ra ninh từ chân chờ, cười giải thích nói, nếu là hai vị công tử tiểu thư không mừng quốc tử giám, trong cung cũng có rất nhiều thú vị chỗ. Thế tử Phi cứ yên tâm đi, Thượng Đại Điện cũng không dùng được nhiều ít thời điểm, hạ quan bảo đảm sẽ không làm công tử cùng tiểu thư có bất luận cái gì sơ suất. Này ban ngày ban mặt, Chu Sùng Phương hình thái bằng thẳng. Ninh Tử cũng không lo lắng, nàng đối Kim Ngọc Mãn Đường công đạo một phen, hai người cũng thập phần nghe lời, đi theo Chu Sùng Phương mang đến Lý Giang Thừa đi Quốc Tử Giám. An bài Hảo Kim Ngọc Mãn Đường, đoàn người lúc này mới đi theo Chu Sùng Phương hướng Đại Điện Phương hướng đi. Giang Thừa Diệp nguyên bản ôm con cá nhỏ, chính là đương Chu Sùng Phương sau khi xuất hiện, sắc mặt của hắn liền có chút quái, chờ đến đi thời điểm, hắn một tay ôm Hải Tử, còn vươn tay tới cầm đình từ tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái. Lúc trước Giang Thừa Diệp chính mình đều nói qua, từ hắn lòng nóng như lửa đốt trở lại đông Tiểu Trấn tìm hắn kia một khắc bắt đầu, hắn cả người cũng chưa biện pháp bình tĩnh lại, mãn tâm mãn nhãn đều là muốn tìm được nàng làm nàng trở lại hắn bên người. Rồi sau đó có con cá nhỏ, Giang Thừa Diệp càng là không có thể từ cái này khiếp sợ chung đi ra, đối mặt hài tử xa cách cùng ninh từ lạnh nhạn, cũng làm Giang Thừa Diệp một lần lâm vào suy sụp tinh thần bên trong. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, những cái đó nguyên bản có thể bị hắn dễ dàng phát hiện sự tình Đều bị hắn xem nhẹ sau đầu Nhưng hôm nay không giống nhau Các nàng mẫu tử đều tùy hắn về tới kinh thành trung Nơi này ấn sóng chiều động, Nhìn như phù hoa phồn vinh sau lưng Không biết có bao nhiêu ghê tẩm tản nhận chiêu số trở Giang thừa diệp vẫn luôn biết Ninh từ không phải thiệt tình muốn đi vào Kinh thành định cư Nàng chính mình cũng nói qua Là muốn tới buổi hắn đem 3 năm trước đây Đã không có đoạn sự tình cùng nhau kết thúc Cho nên hiện giờ Giang thừa diệp Sớm đã khôi phục lúc ban đầu Thời điểm bình tĩnh cùng cơ chí Những cái đó đã từng bị xem nhẹ điểm đáng ngờ, cũng một chút đón nhận trong lòng. Còn chưa hạ lâm triều, Chu Sùng Phương mang theo vương phủ đoàn người đứng ở đại điện bên ngoài, hắn hướng cửa thái giám thông báo một tiếng, Thái giám lĩnh mệnh đi vào, không bao lâu, bên trong liền chuyển đến chuyển triệu thanh âm. Ninh vương nhìn Giang Thừa Diệp cùng Ninh từ liếc mắt một cái, Trấn an tính nói, chớ có lo lắng. Giang Thừa Diệp vẫn luôn gắt gao nắm Ninh từ tay, hai người liếc nhau, đều hướng Ninh vương gật gật đầu. Bọn họ thực mau vào tới rồi đại điện. Ninh Tử hôm nay không có mang khăn che mặt, Giang Thừa Diệp một tay ôm nhi tử, một tay nắm nàng, từ bước vào đại điện kia một khắc khởi, một đôi lại một đôi đôi mắt đều nhìn lại đây. Nhìn thấy như vậy một đôi bích nhân, còn có Giang Thừa Diệp trong lòng ngực cái kia xinh đẹp kỳ cục hải tử, hai bên ẩn ẩn chuyển đến kinh ngạc thổn thức tiếng động. Giang luôn hôm nay một thân minh hoàng sắc long bào, cao phát triển an toàn điện phía trên bệ nghệ trung sinh, Ninh Tử biết quý củ, trừ ra tiến điện tiền kia vội vàng thoáng nhìn toàn bộ trong quá trình nàng đều không có nâng quá liếc mắt một cái, vẫn luôn rũ mắt làm ra cung kính thái độ. Ninh Vương làm một nhà chi chủ, khơi màu Giang Thừa Diệp ly Kinh chịu tội, cũng thẳng luôn hôm nay là tới thỉnh tội. Ninh Vương nói âm vừa ra, Hưu tướng Tào Bình Chi liên tiếp lên tiếng, Khải Tấu Hoàng thượng, Giang Nguyên Soái thân là tam quân thống soái, lý nên đem trên chiến trường những cái đó vì Đại Chu rơi đầu chảy máu binh lính coi như chính mình phụ tá đắc lực, đau thất phụ tá đắc lực, Giang Nguyên Soái không những không có ở Hương Sơn chùa Hảo Sinh cầu phúc. Ngược lại tự mình lý kinh. Thần cho rằng, Giang Nguyên Soái như vậy tổn hại pháp kỷ, vì tư tình nhi nữ làm ra như vậy hồ đồ sự, cùng hàng la một trận chiến ta quân thương vong thảm trọng, chỉ sợ Giang Nguyên Soái thoát không được một cái miệt thị mạng người, một lòng cầu thắng chịu tội. Như vậy Nguyên Soái, nhìn như kiêu dung thiện chiến, kỳ thật như giỏi trong xương, đều không phải là đại chu chi phúc, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Giang thừa diệp không hề có bởi vì những lời này mà có cái gì động dung, tương so dưới. Ninh vương sắc mặt trở nên liền có chút xuất sắc, vương phi đứng ở ninh vương bên cạnh người, lập tức nhìn thoáng qua cảnh ra người, ngay sau đó, binh bộ thượng thư cảnh Tuyền một bước mà ra, hoàng thượng, trên chiến trường tình hình chiến đấu thay đổi trong ngáy mắt, hàng la càng là nhiều năm qua lưu với đại Chu biên cảnh ưu ác tính, giang nguyên xoáy tốn thời gian 3 năm mới rốt cuộc đại hoạch toàn thắng. Càng có dưới chướng ái đem vì nước hy sinh thân mình, lần này Trung quân báo quốc tri tâm, như thế nào có thể lấy giỏi trong xương tới hình dung. Này không khỏi quá mức gọi người trái tim băng giá. Thần cho rằng, Giang Nguyên Soái vì nước vì dân, cam nguyện cùng ái thê ái tử chia lìa ba năm, là vô thượng tình cảm. Nguyên Soái phu nhân thân là nữ tử, có thể một mình mang đại hài tử, trở xa trường phía trên phu quân khải hoàn mà về, càng là đại chu nữ tử chi điển phạm. Nếu là mỗi người đều như Giang Nguyên Soái cùng phu nhân như vậy vì quốc gia phú cường an khang có này hy sinh, mới là đại chu chân chính thống nhất thiên hạ thời điểm. Cảnh tuyên nói xong. Một bên Liễu Thiệu Hiên cùng Thẩm Sa Huy cũng đứng dậy. Thẩm Sa Huy nói: Khởi bẩm Hoàng thượng, ba năm trước đây Vi Thần Phụng Tiên Hoàng Chi mệnh đi trước Giang Nam nơi tuyển chọn Tân Ngự Chủ. May mắn kết bạn thế nào ý Hà Cô Nương. Lúc ấy Hà Cô Nương đã bằng vào chính mình trụ nghệ danh Trấn Giang Nam. Hạ Quan may mắn cùng Hà Cô Nương quen biết, giao thiển luôn thâm. Hạ Quan xem ra Hà Cô Nương thân là nữ tử, rồi lại tầm thường nữ tử bất đồng lòng. Dạ, đây là bởi vì như vậy nàng mới có thể khổ thủ ba năm, cuối cùng được như ý nguyện. Có câu nói gọi là gia hòa vạn sự hưng, đại chu với cửu châu đại lục phía trên hùng bá một phương, lại vô loạn địch xâm lấn, quốc thái dân an, Giang Nguyên Soái là đại chu anh hùng, thần cho rằng, đúng là bởi vì ở trên chiến trường xem nhiều sinh ly tử biệt, tìm về chính mình thê nhi mới trở thành thắng lợi lúc sau Giang Nguyên Soái trong lòng sở cấp. Trận chiến tranh này đã tử thương quá nhiều, chính như cảnh đại nhân theo như lời, chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt, hữu tướng trong miệng cố ý miệt thị mạng người, thật sự là lời nói vô căn cứ. Nhân tâm đều là thị trường. Giang Nguyên Soái hy sinh cùng Thê Nhi đoàn tụ 3 năm đổi về Đại Chu An Bình, hiện giờ lại bởi vì nóng lòng cùng Thê Nhi gặp nhau mà thu hoạch tội, chỉ sợ chân chính phía dưới chiến sĩ vong linh, ngược lại phải vì Giang Nguyên Soái tế van. Thẩm Sa Huy nói xong, Liễu Thiệu Hiên tiếp lời, Khải Tấu Hoàng Thượng, Vi Thần trước đây đã ở Khải Hoàn hồi triều một bộ phận binh lính trung dò hỏi quá, Giang Nguyên Soái lãnh binh trong lúc vẫn luôn là hậu đãi nhận lấy người, trong quân tất cả mọi người đối Giang Nguyên Soái tâm phục khẩu phục. Giang Nguyên Soái thật là dụng binh nhân tài, mà phi hữu tướng theo như lời coi rẻ mạng người chỉ vì cầu thắng người, điểm này, trong quân binh lính đều có thể làm chứng, đến nỗi cái gọi là thiện ly. Kinh thành, thần cho rằng, này tình nhưng miễn. Có trị tội thanh âm liền luôn có giữ gìn thanh âm, liếu thiệu hiên lúc sau, lại có người cho rằng Giang Thừa Diệp có tội. Cứ như vậy nhỉ đi, trong triều đình trận doanh thực mau liền tách ra tới, mà cho rằng Giang Thừa Diệp vô tội người, thế nhưng chiếm đa số. Giang luôn từ đầu đến cuối đều mặc không lên tiếng nghe hạ thần khải tấu. Hắn ngồi ở địa vị cao, nhìn này triều đình loạn tựa một nồi cháo, mà ở này ngươi tranh ta gạo chi gian, liền ninh vương cùng vương phi sắc mặt đều thay đổi vài biến, duy nhất bình tĩnh, chỉ có kia hai người. Tựa hồ là sợ hãi trên triều đình dương cung bạt kiếm dọa đến hài tử, nàng rất nhiều lần duỗi tay sờ sờ hài tử mặt, sau đó cùng Giang Thừa diệp liếc nhau. Hai người trong mắt đều là bình tĩnh không gợn sóng, Phản phất nơi này tranh luận cùng bọn họ một nhà ba người không có chút nào quan hệ. Giang Nôn yên lặng mà xem ở trong mắt, với không người phát hiện là lúc, đẹp khỏe môi cong lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Hảo! Không biết qua bao lâu, Giang Nôn rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Hắn thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ mỏi mệt, còn mang theo một chút bực bội. Quân thần liền chờ lúc này, Giang Nôn là giải quyết giữ khoác người, cuối cùng vẫn là muốn xem hắn như thế nào định luận. Đã có thể ở triều đình an tĩnh lại kia một khắc. Giang Thừa Diệp bên cạnh Ninh Tử bỗng nhiên cười cười. Giang Thừa Diệp tò mò nhìn phía nàng, sự tình gì tốt như vậy cười. Ninh Tử nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ở chúng ta thế giới kia, có một loại thi đấu gọi là thi biện luận. Hôm nay ta nhưng thật ra thật sự kiến thức tới rồi cái gì gọi là đấu võ mồm. Này trong triều đình kỳ thật cũng man thú vị. Người xem hoàng thượng, hắn tựa như một hồi thi đấu chung chủ tịch. Ách, chủ thẩm quan hoặc là giám khảo cũng hảo, người nghe hai bên các theo một từ. Hắn muốn từ giữa phân biệt ra bọn họ đạo lý, cuối cùng tuyên bố nào một phương thắng lợi. Có phải hay không rất thú vị? Giang Thừa Diệp có mấy cái từ danh nghe hiểu, chính là đại khai ý tứ minh bạch, hắn bỗng nhiên có chút tò mò nàng thế giới kia. Giang Thừa Diệp nhìn lướt qua an tĩnh lại các đại thần, chuyên tâm cùng Ninh Tử khai nổi lên đào ngũ, vậy ngươi nói, Hoàng thượng cái này, chủ thẩm quan, là chủ thẩm quan đi, sẽ phán ai thắng. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp đứng ở Ninh Vương vợ chồng phía sau. Trừ bỏ đại điện phía trên Giang luôn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, những người khác căn bản là không có chú ý bên này, nàng để sát vào chút, lại lần nữa hạ dọng, nếu là ta thế giới kia thi biện luận, mặc dù hai bên đều đánh cùng phân giống nhau, luôn có chú lùn bên trong trọn cao tử, sẽ có tương đối một phương thắng lợi. Bất qua cái này, lại có chút tiểu khác nhau. Giang luôn tuy là phán định người, nhưng là hắn còn có thể trở thành kẻ thứ ba người phát ngôn. Một khi hắn cảm thấy một cái biện đề hai bên đều giải đọc sai lầm, Kia nàng hướng Giang Thừa Diệp chấp chớp mắt, đó chính là hắn định đoạt ta. Giang Thừa Diệp bị nàng cho cười, mà liền ở ninh tử giọng nói vừa mới rơi xuống, đại điện phía trên liền chuyển đến Giang Nôn lược hiện lười biếng lại không mất uy nghiêm thanh âm, chúng ái khanh hồn nào đến nhưng tận hứng. Có hay không công phu, nghe chấm nói một câu. chương 159 triều đình tình thế mấy biến. Giang Nôn lên tiếng quả nhiên làm cho cả triều đình đều ở trong nháy mắt an tính lại, tuổi trẻ tuấn lãng đế vương trên mặt không có một kia dư thừa biểu tình. Sau lưng Long Ỷ phảng phất chịu tải cực đại khí tràng, ở ánh sáng mặt trời vào nhà kia một khắc thế nhưng tản ra lóa mắt quan mang, lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Giang Nhuôn ánh mắt lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn phía phía dưới cái kia bình tĩnh nữ nhân, hắn thậm chí thấy được nàng cùng Giang Thừa Diệp đứng chung một chỗ, công nhiên mở ra đảo ngũ cùng hắn xảo tiếu nào hề đàm luận cái gì. Giang Nhuôn đung nhiên nghĩ tới một câu, đôi lông mày khỏe mắt tàng tú khí, thanh âm nụ cười lộ ôn nu, rõ ràng không phải Diễm tuyệt thiên hạ lại cố tình làm người nhìn thoải mái không rời được mắt tất cả mọi người thành thành thật thật về tới chính mình vị trí chờ Giang Nôn xử lý Giang Nôn thay đổi cái tư thế ngồi một tay chi cáp, trầm giọng nói ai khinh nhõm thật đúng là hồ đồ lời vừa nói ra tảng lớn quan viên đều là lưng cứng đờ càng thêm không người không dám ngẩng đầu Ninh Tử xem ở trong mắt chỉ cảm thấy Giang Nôn thật sự là cái lệng người sợ hãi quân chủ từ gặp mặt ánh mắt đầu tiên bắt đầu hắn liền thân hòa không hề cái giá chính là tại đây trong triều đình Hắn bất quá một câu, là có thể lệnh người như chim sợ cảnh cong, nghĩ đến hắn cũng chưa chắc như nàng chứng kiến đến quá như vậy ấm áp. Giang luôn mặc trong chốc lát, cũng không hề nhìn phía Ninh Tử kia một phương, không nhanh không chậm mở miệng, chấm dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Giang Nguyên soái thân là đại Chu Nguyên soái, tự nhiên này đây quốc dân vì trước, lại như thế nào sẽ là ái khanh nhóm trong miệng làm lơ mạ người chỉ vì cầu thắng người. Câu đầu tiên lời nói, làm Hưu tướng có chút thẹn đỏ mặt. Cũng là mới vừa rồi đứng ở hữu tương trận doanh các đại thần im tiếng không nói. Giang nôn ngón tay thon dài một chút một chút đập vào lòng ỉ trên tay vịt, tiếp tục nói, Giang Nguyên Soái 3 năm tới đóng giữ biên quan, nếu là đúng như các ngươi theo như lời trong lòng trực hệ tư tình nhị nữ, thật sự là bị các ngươi hoan buổng khẩn. Cũng thế, lần này sự tình, chẳng cũng không có gì hảo dấu dếm, Giang Nguyên Soái ở cầu phúc trong lúc rời đi hương sân chùa, kỳ thật đều không phải là hắn chi ý, mà là chấm chi ý mà đi trước Giang Nam, không chỉ là giang nguyên xoái còn có chấm, Giang Nguyên Soái nguyên bản thật là muốn ở cầu phúc lúc sau đi trước Giang Nam tìm thê, chính là chấm cũng biết Giang Nam hiện giờ ở Đại Chu thập phần nổi danh, cho nên mới cùng đi trước. Giang Nguyên Soái rời đi Biện Kinh là vì hộ vệ chấm Chu toàn, đều không phải là ái khanh nhóm trong miệng theo như lời như vậy, mà huê thê cùng về. Bất quá là chấm thông cảm Giang Nguyên Soái tương tư xuất ruột, cấp một cái ân chuẩn. Lần này đi Giang Nam, bên ngoài thượng là Giang Nguyên Soái tìm thê tìm tử, kỳ thật là chấm cải trang vi hành. Đệ nhị đoạn lời nói, là mới vừa rồi hát vang tán tụng Giang Nguyên xoáy cùng phu nhân kiêm điệp tình thâm các đại thần cũng là ngẩn ra. Ninh Từ liếc mắt một cái Giang Thừa Diệp, "Nguyên Lai like ngươi là thuận tiện tới tìm ta." Giang Thừa Diệp nắm tay nàng, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, "Đừng nghe hắn nói bậy." Nguyên Bản Ly Kinh lên án công khai trong nháy mắt liền chuyển biến trở thành hoàng đế cải trang vi hành tổng kết đại hội, có điểm do người. Trong điện trong lúc nhất thời có chút lặng ngắt như tờ, Giang luôn không chút để ý nhìn lướt qua, quả thực nhìn thấy có chút người sắc mặt không đúng. Hán đạm đạm cười, tiếp tục nói, Tiên Hoàng từng lập 3 năm một tuyển bếp quý cũ. từ 3 năm trước đây Tiên Hoàng chết bệnh, đại chu trong lúc nhất thời loạn trong giặc ngoài, không được căn bình, chuyện này cũng đã bị mắc cạn xuống dưới. Đã có thể ở phía trước không lâu, chấm đông nhiên mơ thấy Tiên Hoàng, Tiên Hoàng nói cho chấm, dân dĩ thực vi thiên, thân là đế vương, hẳn là làm thiên hạ thần dân đều có thể áo cơm vô yêu. Cho nên chấm ngày đêm suy tư, có một cái ý tưởng, không hiểu được chúng ai khanh hay không nguyện ý vừa nghe. Thiên thọ đế làm thái tử thời điểm liền từng làm qua vài món đại sự, làm một ít lao thần đều không thể không phúc khí, cho nên tuy nói hắn mới đăng cơ mấy năm, hiện giờ ở trong chiều nói chuyện cũng là một ngụm nước bọt một cái đinh, đại gia chỉ lo nghe liền hảo. Giang luôn chậm rãi đứng dậy, đứng ở 9 tầng bậc thang phía trên khoanh tay mà đứng, lại nói cái này ý tưởng phía trước, có chút lời nói chấm vẫn là muốn nói rõ ràng hảo. Hướng giả đã rồi, đại Chu một trận chiến này thật là hy sinh rất nhiều anh dũng tướng lãnh. Theo lý thuyết chấm cũng hẳn là vì này Cầu Phúc, lại tại đây trong lúc cùng Giang Nguyên Soái cùng cải trang vi hành hạ Giang Nam, chư vị có phải hay không cũng hẳn là cho chấm trị cái tội gì? Vi thần không dám. Hạ Phong tức khắc quỳ xuống một mảnh, Hữu tướng Tào Bình chi bước ra khỏi hàng một bước, hoàng thượng trăm công ngàn việc, thời thời khắc khắc tâm hệ quốc gia vạn dân, lần này cải trang vi hành cũng là nhân tiên hoàng di Mộng, cũng là vì đại chu Phồn Linh, tội này vừa nói, tự nhiên không hề tính toán. Hữu tướng đều đã mở miệng, Lại còn có ai sẽ nói thêm cái gì? Hoàng thượng tự phát đem chính mình cùng Giang Thừa Diệp đặt ở một cái trong đội ngũ, chỉ Giang Thừa Diệp tội phải liên quan Giang Nôn cùng nhau, chính là Giang Nôn vô quá, Giang Thừa Diệp tự nhiên cũng không tội, hoàng mệnh trong người, lại có ai dám cãi lời? Giang Nôn cười cười, nếu mọi người đều không hề truy cứu, kia Giang Nguyên Soái thiện ly kinh thành một chuyện, có phải hay không liền bóc qua? Tự nhiên là bóc quá, bóc quá. Giang Nôn quay người lại ngồi xuống, nếu nguyên bản vấn đề không tồn tại. Lúc này nên nói một câu chân chính vấn đề. Lần này Giang Nam một hàng, làm châm thu hoạch rất nhiều, cũng mở rộng tầm mắt. Trong chiều 3 năm một tuyển bếp, rõ ràng là muốn tuyển khắp thiên hạ tốt nhất nhân tài, mà khi chấm chân chính đi rồi này một chuyến, mới biết được tuyển tiến vào đều là chút cái gì giá áo túi cơm. Hút không khí thanh hết đợt này đến được khác, Giang Luân thần sắc cũng trở nên càng thêm lạnh băng, tiền triều đã từng cũng là cường thịnh nhất thời, lại không có thể miễn cho diệt vong vận mệnh. Ái Khanh nhóm cho rằng dùng cái gì đến tận đây. Hắn ánh mắt đảo qua, ai tới nói. Liêu Thiệu Hiên tiến lên một bước, hồi hoàng thượng, tiền triều từng sửa chữa sạn đạo thương lộ, cùng nước láng giềng chi gian bù đắp nhau, quân chủ khai sáng, dân phong mở ra, từng thịnh cực nhất thời. Rồi sau đó mấy thế hệ đế vương, nhân lấy dân phong mở ra không ra thể thống gì vì danh, phong bế thương lộ, tự dẫn vì thiên triều, chỉ tiếp thu nước láng giềng tiến cống, không thừa hành bù đắp nhau. Đế vương trầm mê với đã từng phồn vinh cảnh tượng, lại vô tâm tư thống trị quốc gia, cuối cùng lệnh dân đoán tái nói: Một quốc gia điên đảo. Phần 160. Ninh Tử nhìn đĩnh đặc mà nói liêu thiệu hiền, thấp thấp gửi, quả nhiên vẫn là đến nhiều đọc sách. Vừa dứt lời, liền tiếp thu tới rồi người nào đó cảnh cáo ánh mắt, có thể không cần tùy tiện xem nam nhân khác sao. Ninh Tử ở hắn lòng bàn tay gãi gãi, kết quả bị Giang thừa diệp lớn hơn nữa lực nắm lấy tay, lấy một cái cảnh cáo lực đạo nhéo nhéo nàng. Ninh Tử rốt cuộc cười thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc. Giang luôn thần sắc gấm áp một ít, gật đầu nói. Nếu là chấm không muốn nhìn đến tiền triều bi kịch phát sinh ở ta triều, thật là như thế nào? Liêu Thiệu Hiên tiếp tục nói, tiền triều biện pháp có tốt có xấu, ta triều thay thế, đều có chỗ hơn người. Muốn lệnh quốc phu dân cường, cần phải giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, đem cách hay dùng cho ta chỗ Giang Nôn Tươi cười dần dần gia tăng, cất cao giọng nói, Liêu Hải Khanh nói rất đúng. Tiên Hoàng 3 năm một tuyển bếp quý củ, chấm dục ở năm nay một lần nữa bắt đầu thực thi, mà về phương diện khác, chấm muốn trọng chỉnh trong cung ngự thiệt tư lời này vừa nói ra, trong triều tức khắc ổ lên, có không ít người nhìn Liêu Thiệu Hiên, đều ngầm cười nhạo lên, xem ngươi còn giúp hoàng đế nói chuyện, kết quả hoàng đế cái thứ nhất liền đem các ngươi khai đạo. Ngự thiện tư tự nhiên là bao gồm thượng thiện gian, thượng thực cục cùng với chuyên cung rượu phẩm hoàng gia hiến hội quang lục tự. năm nay tuyển bếp cả nước ba cánh, phàm là thông qua khảo hạch người, đều có thể tiến vào trong cung tiến hành cuối cùng khảo hạch. này trong cung đồ ăn cũng ăn được đủ lâu đủ chăn ấy, tam thư bên trong vô luận nào một phương. Đều nên có chút tâm đắc máu Mà chuyện này muốn giao do ai Trâm cũng đã nghỉ kỹ rồi Hiện tại liền đem người chuyển vào đi Giang luôn giọng nói rơi xuống Thái giám nhọn nhọn thanh nhi cũng đã nối góp vang lên Chuyển trước thượng thực cục thượng thực lệnh phong ngàn vị phong đại nhân Phong ngàn vị Từng viên đầu sôi nổi nhìn phía cửa cung Mỗi người trong lòng đều có bất đồng ý tưởng Không bao lâu Một thân thể diện y ý phong ngàn vị chậm rãi từ bên ngoài đi đến Ai đều biết Phong ngàn vị kia chính là tại tiên hoàng đương thái tử thời điểm liền phụ trách đồ ăn, rồi sau đó tiên hoàng đăng cơ, phong ngàn vị quả thực một tay trưởng quản sở hữu đồ ăn cơ cấu, khi đó nào có hiện tại như vậy phức tạp. Tự nhiên là hắn nói cái gì thì là cái đấy. Nghiêm khắc luận lên, liền tính là thượng thiện gian đại tổng quản tận trời xuyên đứng ở phong ngàn vị trước mặt, đều đến túi đầu túi người kêu một tiếng tiền bối. Có thể phong ngàn vị tại tiên hoàng còn chưa băng hà phía trước cũng đã từ quan quy ẩn du lịch giang hồ, vì sao sẽ ở ngay lúc này trở về cẩn thận tưởng tượng, chỉ sợ còn cùng hiện giờ này đấu pháp không ngừng tam tư có quan hệ. Ninh Tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phong ngàn vị như vậy quý khí trang điểm, liếc mắt một cái vọng qua đi nơi nào còn có một chút du đáng giang hồ bất hảo lão nhân hình tượng, quả thực đều mau cùng lưu các lão một cái phong cách. Phong ngàn vị vào đại điện, hướng thiên thọ đế hành lễ, có mắt người đều thấy được, lao nhân này lăng là liền đầu gối cũng chưa còn một chút, nhưng thiên thọ đế cái gì cũng chưa nói. Nhìn thấy phong ngàn vị xuất hiện, Cảnh Tuyên làm cảnh ra ở trong triều văn thần, chợt tiến lên một bước chắp tay nói, "Hoàng thượng muốn chỉnh đốn tam tư cố nhiên là vì lệnh trong cung trật tự càng thêm ngay ngắn, lệnh tiên hoàng an tâm." Chỉ là không biết hoàng thượng muốn như thế nào chỉnh đốn. Giang luôn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Cảnh Tuyên liếc mắt một cái, rốt cuộc nói ra cuối cùng quyết định, "Lần này tuyên bếp, chính là đối với khắp thiên hạ đại chu con dân, vô phân nam nữ, đều có thể trúng cử." Phải biết chủ nghệ chuyện này, vốn chính là nữ tử càng thêm am hiểu, chấm Giang Nam một hàng, đã mở rộng tầm mắt. Tiền triều xưa nay liền có nữ quan một vị, lần này tuyển chọn, chỉ tuyển ưu khuyết, chẳng phân biệt nam nữ. Hoàng thượng thỉnh tam tư. Cảnh tuyên mây nhăn lại, lập tức mở miệng. Giang luôn lại là vung tay lên, chấm đã tam tư quá, hiện giờ đại chu nhân tài đông đúc, sớm đã không hẳn là cực hạn nam nữ chi phân. Chấm đã nói qua, lần này cải trang vi hành, gặp được rất nhiều tại đây trong triều đỉnh chưa từng nhìn thấy đồ vật, hiện giờ chấm muốn làm các vị ái khanh đều kiến thức kiến thức chấm từng nhìn thấy cũng hy vọng sau này này thiên hạ đại chu con dân đều có thể nhìn thấy, do đó minh bạch bọn họ vị trí quốc gia có bao nhiêu phồn vinh phú cường, lệnh dân tâm yên ổn, lệnh bá tánh an, cư lạc nghiệp. Chuyện này châm đã quyết định, cảnh ái khanh không cần nhiều lời nữa. Hoàng thượng, xin nghe lão thần một lời. Vẫn luôn trầm mặc tả tướng Dương Tu văn đỗng nhiên mở miệng. Tao bình mặt lộ khinh thường, giang luôn lại nhìn hắn một cái, tả tướng có gì tưởng nói? Dương Tu văn du mắt, rõ ràng đã là 50 tuổi tuổi lại thân thể nghạch lãng. Giờ phút này hắn đứng ở quần thân đứng đầu, thanh như trung lớn, hoàng thượng muốn chỉnh đốn ngự thiện tam tư, lão thần cũng không dị nghị. Chỉ là phong đại nhân tuy từng vì trong cung ngự thủ, nhưng rốt cuộc ly cùng nhiều năm. Mà mấy năm nay, trong cung lớn nhỏ sự vụ đều có thượng thiện gian vân tổng quản cầm giữ, gần mấy năm trong cung biến hóa, tận trời xuyên vân tổng quản chỉ sợ muốn so phong đại nhân càng thêm rõ ràng, mà mặt khác liễu đại nhân cùng thẩm đại nhân cũng từ bên hiệp trợ nhiều năm, chỉ sợ đều so phong đại nhân càng thêm quen thuộc trong cung tình huống. Hoàng thượng đem Phong đại nhân thỉnh về tới, Lão thần cũng không dị nghị, nhưng Hoàng thượng muốn đem này quyết định chi quyền đều giao cho Phong đại nhân tay, chỉ sợ có chút không ổn. Phong ngàn vị nhìn Dương Tu Văn liếc mắt một cái, cười lắc đầu. Hắn kia tiểu chết thẳng cẳng dâu tựa hồ là bởi vì muốn bảo cung, cho nên mới thả xuống dưới, thiếu vài phần đậu bị thú vị, nhiều vài phần tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ninh tử đánh giá này trên triều đình ngươi tới ta đi, cả người cũng càng thêm trầm mặc. Dương Tu Văn ý tứ thực rõ ràng. Phong ngàn vị đi rồi nhiều năm như vậy đã sớm không biết cửa cung phương hướng xoay mấy vòng. Liền tính hắn còn có cái gì bản lĩnh kia cũng là đồ có cái nấu cơm bản lĩnh. Trong cung yêu cầu cái dạng gì người, những người này cuối cùng nên như thế nào an bài. Mặt khác ba vị đại nhân sẽ so với hắn càng thêm rõ ràng. Thả nhiều năm như vậy, ba người không có công lao cũng có khổ lao. Giang luôn một câu muốn một lần nữa tẩy bài không nói, còn không cho ba người núng. Tay, không khỏi liền có chút quá mức. Ý tưởng tuy rằng là như thế này. Nhưng là Dương Tu Văn vẫn là nói hàm xúc, mặt khác vài vị đại nhân nói vậy cũng là tích tài người. Hoàng thượng có tâm mời chào càng nhiều có năng lực người tiến cung, nhiều một ít người tới chấn cửa ải, cũng liền càng thêm ổn thỏa một ít. Giang luôn tựa hồn là suy tư một phen, hảo, chuyện này, khiến cho phong đại nhân chủ thẩm, mặt khác ba vị đại nhân từ bên hiệp trợ. Nếu là gặp được cái gì khác nhau, có thể trực tiếp xin chỉ thị chấm. Cảnh tuyên vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn chân tuyển ngự chủ thật là lệ thường chính là nữ tử. Cảnh ái khanh còn chưa đi qua Giang Nam đi. Giang Nôn bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu, cảnh tuyên giật mình, vẫn là trả lời, thần. Còn chưa từng đi qua. Giang Nôn cười, phàm là cùng cảnh ái khanh có đồng dạng ý tưởng người, đại nhưng kết bạn đi Giang Nam đi vừa đi, nếu là đã trở lại còn có ý nghĩ như vậy, kia liền chính mình ở nhà hảo hảo cân nhắc cân nhắc đi. Nguyên bản là muốn lên án công khai Giang Thừa Diệp, chính là Giang Nôn một câu liền đem cái này chịu tội vùng mà qua. Hiện tại ngược lại tung ra như vậy cái báo lốc cũng làm mọi người đều ẩn ẩn cảm giác được khi cách 3 năm, đương hỏa ngoại xâm giải quyết lúc sau, Giang Nôn chuẩn bị bắt đầu bên trong chỉnh đốn ý đồ. Không ít người đại khái đều phải bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Chính là, liền ở đại gia cho rằng này đã là hôm nay báo lốc thời điểm Giang Nôn sắc mặt lạnh xuống dưới đem toàn bộ đại điện không khí hạ thấp vô số cái độ ấm điểm. Một cái càng làm cho người kinh ngạc tin tức bị vứt ra tới. Còn có một việc Chấm đống nhiên rất muốn sấn lúc này hảo hảo nói một câu. Lần này cải trang vi hành, chấm tưởng thập phần cơ mật sự tình. Chính là chấm trăm triệu không nghĩ tới, còn có người so chấm hành động càng thêm cơ mật. Một đi một về, này dọc theo đường đi ám sát cũng thật sự là thú vị. Ám sát hai chữ vừa ra tới, đại điện trung khẩn trương không khí trong lúc nhất thời bị đẩy đến đỉnh điểm. Cảnh vương phi sắc mặt nháy mắt trắng một bạch. Ninh vương trước hết chú ý tới nàng biến hóa, chính là chạm đến lâu rồi. Cảnh Vương Phi từ nhiều năm trước suýt nữa để non lúc sau, liền vẫn luôn lấy thân mình không khỏe, thường xuyên ở trong phủ hậu viện lầu các chỗ tinh dưỡng. Hơn nữa mấy năm nay nàng đã muốn chiếu cố Ninh Vương, cũng muốn chiếu cố Giang thừa Hằng, thân mình có đôi khi sẽ ăn không tiêu. Liên ở Cảnh Vương Phi mở miệng phía trước, một đôi nhu nhu bàn tay trắng đỡ nàng. Ninh Tử tiến lên một bước đỡ nàng, trong mắt toàn là quan tâm, mẫu thân đây là làm sao vậy, giống như sắc mặt không được tốt, cải trang vi hành, chỉnh đốn, ám sát. Hôm nay lâm Triều Thật sự là lên xuống phập phồng xuất sắc và phần, mỗi một cái điểm đều là đủ để cho người mồ hôi ướt đẫm mỗi người cảm thấy bất an, cố tình Giang Luân điệu còn như vậy quản cũng ép, làm nhân tâm hư người càng thêm chột dạ. Giang Luân cũng chú ý tới bên này, mở miệng nói, "Hoàng thúc, hoàng thẩm sắc mặt tựa hồ không được tốt." Ninh Vương than nhẹ một tiếng, nội tử thân thể vẫn luôn không tốt, tựa hồ là hôm nay chạm lâu rồi. Giang Luân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lực khí gian thế nhưng mang lên trách móc nặng nề, là chấm không nghĩ tới này một chỗ. Người tới, ban ngồi. Vương Phi hơi hơi dương mắt, nhìn nhìn sắc mặt đồng dạng không tốt cảnh tuyển. Đã có người đi dọn ghế rửa, Giang Nôn cuối cùng nhìn lướt qua phía dưới người, nhàn nhạt nói, cũng may có Giang Nguyên soái tùy tính, chấm cũng mang theo những người này tại bên người, hiện giờ những người này, đã bắt giữ ở đại lý tự thiên lao. Chấm biết các vị ái khanh đều là tình trung báo quốc lương đống, nghĩ đến tất nhiên là chấm trị quốc vô phương, hay là làm sai cái gì, mới chọc đến người như vậy ghen ghét, xem ra sau này. Chấm còn cần chúng ái khanh nhiều hơn đề điểm, nếu không lại có người nào muốn ám sát chấm, chỉ sợ chấm liền không có như vậy tốt vật khí. Thân chờ hộ giá bất lực, tội đáng chết vạn lần. Lại là quy xuống một mảnh, một đám phủ phục với mà, đem mặt trôn đến thấp thấp, ngay cả tả hưu thừa tướng cũng một bộ tội đáng chết vạn lần bộ dáng. Giang luôn lại là cười, chấm sáng sớm liền nói quá, lần này chính là cải trang vi hành, chấm giấu giếm trước đây, lại như thế nào có thể trách cứ các vị ái khanh. Chỉ là lần này một hàng. Ít nhiều ra nguyên soái xả thân hộ giá, nguyên soái phu nhân đa Mưu Túc Trí, lúc này mới đem thích khách bắt được, lệnh chấm bình an phản kinh, chuyện này liền từ đại lý tự khanh tới làm. Chu Sùng Vương nhất bái, thần tuân chỉ. Tiểu thái giám ghế rửa đã dọn trở về, mà vương phi sắc mặt tuy nói khôi phục chút huyết sắc, kia ánh mắt như cũ có chút khác thường. Ninh Tử Thế Ninh Vương đem vương phi đỡ ngồi xuống, nôn ngữ ô nhu, mẫu thân chẳng lẽ là bị thích khách dọa tới rồi? Kỳ thật mẫu thân không cần lo lắng. Hiện giờ Hoàng thượng cùng chúng ta đều bình an phản kinh, sẽ không lại có như vậy ngoài ý muốn. Ninh Tử dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa Mẫu thân không có nghe được sao? Hoàng thượng muốn hoàn toàn xét xử. Mẫu thân có thể an tâm sao? Chương 160 Hoàng cung tán tỉnh phá cẳng khái. Ninh Tử thanh âm ôn hòa mềm nhẹ, thả nàng nhất cử nhất động đều ở trong triều đình bị người xem danh mạch, vô luận là cẩn thận nương vẫn là ôn thanh an ủi, hảo tức phụ hình tượng liền như vậy ở mọi người trong lòng tạo lên. Hành thích sự tình giang nương vẫn luôn bảo mật tới rồi hôm nay mới nói ra tới một đám không biết làm sao đại thần bị tuổi trẻ đế vương mấy phen kinh hãi lúc sau rốt cuộc đến ra thăng thiên bài chiều là lúc một đám lòng bàn chân mặt du dường như chạy trốn bay nhanh Mà ninh vương phủ người một nhà cũng bị giang nôn thỉnh tới rồi ngự thư phòng nguyên bản thỉnh tội cuối cùng đảo thành giang nôn đối giang thừa diệp vợ chồng hai người cảm tạ đơn giản là đối bọn họ hai người tận tâm hộ giá khen ngợi lời nói giang đã một lần lại một lần khẳng định linh tử ninh vương trên mặt tươi cười càng thêm dày đặc đối với giang nôn ca ngợi Khiêm Tốn đáp lại. Cuối cùng, Thái giám thông báo Phong Ngàn Vị đã với ngự thiện tam tư các đại nhân ở ngoài điện chờ, Giang luôn lúc này mới làm Linh Vương một nhà rời đi. Ra cửa thời điểm, Linh tử ánh mắt trong lúc vô tình đụng phải Phong Ngàn Vị ánh mắt, Phong Ngàn Vị hôm nay xuyên chính thức, vẻ mặt cũng đã không có kia đầu thú lao nhân bóng dáng, cả người trang nghiêm túc mục làm Linh Từ lập tức nghĩ tới kiếp trước sư phụ, nàng đối với Phong Ngàn Vị hơi hơi gật đầu một cái, cùng Giang Thừa Diệp cùng nhau rời đi ngự thư phòng. Trên đường trở về, Ninh Tử lấy tiếp Kim Ngọc mãn đường vì từ muốn đi một chuyến quốc tử giám, mà cảnh Vương Phi hôm nay khởi sắc đích sắc không được tốt. Ninh Vương liền đi trước cùng Vương Phi hồi phủ, cuối cùng còn không có quên làm cho bọn họ hai cái nhiều đi vừa đi, làm quen một chút hoàn cảnh cũng hảo. Này một công đạo, cũng không nhìn thấy cảnh Vương Phi càng thêm khó coi sắc mặt. Cách ra về sau, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp hướng tới quốc tử giám đi. Hai người đều không quen biết lộ, cuối cùng liền bắt cái Tiểu Thái Giám dẫn đường. Tiểu Thái Giám tự nhiên là nhận được Giang Thừa Diệp. Sáng sớm liền nghe nói vị này binh mã đại nguyên xoáy sùng thê vô độ, tính tình cổ quái, dễ giận dễ táo, giết người không thấy máu, tiểu thái dám một đường có thể nói là căng căng chiến chiến, rất sợ ra một chút ít sai. Hai người tới rồi quốc tử giam khi, giam thừa chính lánh kim ngọc mãn đường ở quốc tử giám tàng thư thất bên trong đọc sách. Mấy năm nay mãn đường vẫn luôn đều có đọc qua thư, ninh tử cung cấp kim ngọc thỉnh qua tiên sinh, hai người học mấy năm, tự đều là nhận thức, chỉ là thâm nhập một ít học vấn, còn còn chờ khảo cứu Nhìn thấy Ninh Tử, hai người hiển nhiên đều thập phần vui vẻ, đặc biệt là mã đường. Lúc trước ở Lộc trang thư viện có chút thư đều là không đầy đủ, ở chỗ này thế nhưng thập phần đầy đủ hết, còn có rất nhiều hắn không có đọc quá thư. Nhị tỷ, Nơi này thật sự thật nhiều thư. Mãn đường một quyển hợp với một quyển, hắn không thể tất cả đều ôm vào trong lực. Ninh Tử quay đầu nhìn phía xin đợi ở một bên giam thừa, không hiểu được bọn họ khi nào có thể tới nơi này đi học. Giam thừa cười nói, thế tử phi xin yên tâm. Tư nghiệp đại nhân hôm nay phái hạ quan tiến đến, đúng là bởi vì tư nghiệp đại nhân đang ở vì hai vị công tử tiểu thư xử lý học chung sự vụ, hai vị công tử tiểu thư yêu cầu đồ vật, nơi này đều sẽ bị tề, một khi làm thỏa đáng, hạ quan sẽ tự mình đưa đến Ninh Vương trong phủ. Ninh Tử nhìn bên người Kim Ngọc mãn đường liếc mắt một cái, nàng đông nhiên cảm thấy mang theo bọn họ cùng nhau lại đây có lẽ là đối. Nếu chỉ là trong đó một cái, thân chí hoàn cảnh như vậy, chỉ biết cảm thấy xa lạ mà không thích hứng, chính là hai người ở bên nhau. Tiêu trừ không thích hướng cùng với xa lạ khiếp đảm sau, ngược lại có thể sinh ra càng nhiều tò mò cùng hứng thú. Đến nơi đây tới đi học, tốt không? Ninh Tử tuy nói đã có quyết định này, còn là muốn hỏi một câu bọn họ cái nhìn. Kim Ngọc mãn đường liếc nhau, sôi nổi gật đầu. Mãn đường càng thêm minh bạch đạo lý, nhị tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo niệm thư. Kim Ngọc cũng đi theo nói chuyện, nhị tỷ, ta phải hảo hảo đọc sách làm người thông minh, như vậy ta về sau khai trái cây cửa hàng liền sẽ không bị lừa. Ninh tử cười, liền sợ tiên sinh giáo tứ thư ngũ kinh, lại sẽ không giáo ngữ như thế nào khai trái cây cửa hàng không bị lửa. Một bên giam thừa đều bật cười, thế tử phi cứ việc yên tâm, quốc tử giám trung học phong nghiêm cẩn, hai vị công tử tiểu thư nhập học về sau, quốc tử giám đều sẽ đối xử bình đẳng, chỉ cần hai vị công tử tiểu thư dụng tâm học tập, tương lai tất nhiên là văn thao võ lược, tài nghệ song tuyệt. Ninh tử gật gật đầu, chậm nhìn phía giang thừa diệp ôm con cá nhỏ, người muốn hay không cũng tới niệm thư. Con cá nhỏ nguyên bản là vẻ mặt cùng ta không quan hệ ảm đạm, chuyên tâm khẻ Giang Thừa Diệp phát quan, đống nhiên bị điểm danh, hắn có vẻ có chút sợ hãi, hắn một đôi tiểu cánh tay ôm vòng lấy Giang Thừa Diệp cổ, một tay đem mặt vùi vào vai hắn hoa. Giang Thừa Diệp bật cười, chính là vẫn là vì nhi tử nói lên tình, hắn còn nhỏ, hiện giờ liền chạy đều sẽ té ngã, đại có thể ở trong nhà trước hết mời tiền sinh giáo, chờ đến lớn hơn một chút lại đưa tới đọc sách. Đúng đúng đúng, con cá nhỏ đem mặt chôn ở Giang Thừa Diệp vai thập phần tán đồng vạn béo mông. Giang Thừa Diệp thật sâu mà nhìn Ninh Tử, khỏe môi hơi hơi một câu. Hơn nữa, ngươi thật sự bỏ được. Chỉ sợ hiện tại đem hắn đưa tới, cả ngày muốn canh cánh trong lòng vẫn là ngươi. Ninh Tử nghẹn lời, chuyện này cũng liền như vậy bóc qua. Bồi Kim Ngọc mãn đường ở quốc tử giám trung đi dạo một vòng, mắt thấy mau tới gần giữa trưa, bọn họ lúc này mới dẹp đường hồi vương phủ. Giang Thừa Diệp một tay ôm con cá nhỏ, một tay ôm Ninh Tử, Kim Ngọc mãn đường liền đi theo Ninh Tử bên người Cười hi hi cùng con cái nhỏ làm mặt quỷ, con cái nhỏ xúc ở phụ thân trong lòng ngực, cũng vui tươi hớn hở cùng tiểu cứu cứu tiểu gì cùng nhau chơi. Ninh tử nhìn như vậy sống nhảy con cá nhỏ, không khỏi nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái. Giang Thừa Diệp chú ý tới nàng ánh mắt, quay đầu xem nàng, nhìn ta làm cái gì, đi đường nhìn phía trước. Ninh tử cười cười, từ ngươi bồi con cái nhỏ lúc sau, hắn biến hóa rất lớn. Giang Thừa Diệp giật mình, hắn nhìn nhìn trong lòng ngực hài tử, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Nếu nhất định có cái gì đáng tiếc, đó chính là đến bây giờ mới thôi, con cá nhỏ chưa từng có kêu lên một tiếng cha. Giang thừa diệp đem con cá nhỏ thả xuống dưới, tiểu gia hỏa hiển nhiên còn có chút lưu luyến giang thừa diệp cái này vững vàng mà ôm một cái, có điểm không vui bị buông xuống, chính là kim ngọc mãn đường nhiều cơ linh a, tiến lên đây một tả một hưu nắm con cá nhỏ, cùng hai lần chào hỏi, liền một tay dẫn theo hắn một bên, phi phi phi đi phía trước chạy. Con cá nhỏ cái đầu tiểu, bị như vậy một bên dẫn theo một bàn tay đi phía trước phi. Hắn nhạc A đến không được, toàn bộ trên đường đều là hắn ha ha ha tiếng cười. Kim Ngọc mãn đường là cố ý cho bọn hắn để lại cái hai người thế giới, Giang Thừa Diệp đặt ở Ninh Tử trên eo tay cũng dần dần mà khẩn, làm sao vậy? Nếu hắn còn không có nhìn ra hôm nay Ninh Tử khắc thường, vậy thật sự xem như bạch cái nàng một hồi. Ninh Tử ánh mắt còn dừng ở đã chạy ra một khoảng cách ba cái hài tử, nàng cùng Giang Thừa Diệp không nhanh không chậm đi ở phía sau, tươi cười nhợt nhạt, ta đã từng nói qua, Phải vì Kim Ngọc mãn đường tìm được trong thiên hạ tốt nhất lao sư, làm cho bọn họ cả đời này đều có thể làm chính mình thích sự tình, vui vui vẻ vẻ. Ta cũng nghĩ tới muốn cho con cá nhỏ trở nên càng giống một cái bình thường hài tử, mà không phải giống như trước như vậy tâm tư nặng nghề. Nào hiểu được hiện giờ những việc này đột nhiên đều thành thật, lại trở về xem thời điểm, trong lòng thế nhưng sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ. Giang thừa diệp tuấn mi nhíu lại, đem nàng ôm sát vài phần, vì sao sẽ sợ hãi. Ninh Từ nhìn hắn một cái, mang theo nhàn nhạt tươi cười ôn nhu nói, vì cái gì sẽ không sợ? Kia đã từng nhất tuyệt vọng một đoạn nhật tử, hiện tại hồi tưởng lên, giống như là vẫn luôn du tẩu ở kiên trì cùng hỏng mất trung gian tuyến, nếu lúc ấy hơi chút kiên trì không được, có lẽ ta cả người đều sẽ hỏng mất, cũng sẽ không lại có lúc sau đông tiểu trấn, cũng sẽ không có hôm nay quan cảnh. Nghĩ mà sợ, là cảm thấy lúc trước chính mình thế nhưng kiên trì, mà không phải cứ như vậy từ bỏ. Giang thừa Diệp ánh mắt trầm trầm Trên tay lực đạo cũng hơi chút tăng thêm một ít, ở nàng trên eo nhẹ nhàng nhéo, tựa hồ là ở cảnh cáo, ninh tử, kêu hết thể đều đã qua đi. Tựa hồ là tưởng phân tán nàng lực chú ý, giang thừa diệp cố tình đem đề tài nhảy tới nơi khác, người nói con cá nhỏ thay đổi, là biến hảo đi. Hắn từ trước cái gì bộ dáng, người vẫn luôn không có cùng ta nói tỉ mỉ, có thể nói cho ta nghe vừa nghe sau. Ta rất muốn biết. Ninh tử cho rằng hắn là bởi vì con cá nhỏ chưa bao giờ kêu lên một tiếng cha mà buồn bực. Lúc này cũng không rảnh lo hồi ức quá vãng, ánh mắt rừng ở cách đó không xa con cá nhỏ trên người, hắn tựa hồ đang ở cùng Kim Ngọc mãn đường chơi cái gì cho chơi, ba người ở phía trước cũng không có đi phía trước đi, thường thường có tiếng cười chuyển tới. Từ ngươi trở về lúc sau, con cá nhỏ cả người đều rộng rãi rất nhiều. Từ trước ta đi đến nơi nào, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp làm hắn cho đi, chính là hiện giờ hắn nhưng thật ra càng thích ngươi, liền tắm rửa đều có thể làm ngươi giúp đỡ tẩy mặc dù có đôi khi đem hắn giao cho Kim Ngọc Mãn đường, hắn cũng có thể cùng bọn họ hảo hảo mà chơi ở bên nhau, mà không phải một người xúc ở một góc nhỏ mặc không lên tiếng. Ninh Tử cũng duỗi tay ôm vòng lấy Giang Thừa Diệp vòng eo, càng thêm tới gần hắn, có đôi khi ta sẽ tưởng, có lẽ càng là tiểu nhân Hải Tử càng là mất cảm. Huống chi nàng hướng về phía Giang Thừa Diệp cười cười, huống chi là ngươi Hải Tử, tính tình này cũng thật không thể tùy ngươi, vẫn là giống ta tương đối hảo, nhiều làm cho người ta thích. Giang Thừa Diệp đung nhiên tay néo nàng mặt. Mấy năm nay đều ăn cái gì? Lại đổi thành nhẹ nhàng vốt ve, đem ra mặt ăn như vậy hầu. Hai người nhìn nhau cười, ninh tử tay trái ôm lấy hắn, thanh âm càng thêm nu hòa, con cá nhỏ từ trước không có cha, chính là quanh thân người đều có, có lẽ theo bản năng, hắn thực không có cảm giác an toàn, cho nên mới như vậy không rời đi ta. Hắn sở dĩ thay đổi, là bởi vì ngươi đã trở lại. Ta tưởng ta quyết định hẳn là không có sai, con cái nhỏ yêu cầu một cái phụ thân, bởi vì cái này phụ thân mới là làm hắn giống bình thường hài tử trưởng thành tiền đề. Giọng nói đột nhiên im bật, ninh tử chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, cả người cơ hồ bị hắn nhắc lên. lạnh leo đôi môi áp xuống kia một khắc, ninh tử trong lòng cả kinh, nơi này là hoàng cung, liền tính nàng không để bụng, người khác thấy được lại nên nói như thế nào. Còn có hài tử cũng ở một bên, hắn thật sự là không hề cố kỵ sao. Chính là giang thừa diệp lại như thế nào sẽ là cái để ý người khác ánh mắt người. Hắn đem người cô ở trong ngực, Buông ra một lát đi xem cách đó không xa ba cái hài tử, chỉ thấy Kim Ngọc mãn đường sớm đã quay người đi, hai người còn cùng đi che con cái nhỏ đôi mắt, chọc đến con cái nhỏ càng thêm tò mò, không ngừng mà né tránh muốn hướng bên này vọng. Phần 161 Như vậy một màn, làm răng thừa diệp toàn bộ ngực đều tràn đầy ấm áp, hắn quay đầu lại nhìn sắc mặt đỏ lên nữ nhân, chợt ngâng lên một cái tay khác bưng kín nàng đôi mắt, lại lần nữa hôn đi xuống. Hoàng cung loan loan đạo đạo đều là bị kêu màu son cung tưởng cấp của lấy. Giờ này khắc này, chỗ mặt chỗ, một mặt Minh Hoàng bóng dáng lóe đi vào, Giang Thừa Diệp ánh mắt nhìn lướt qua, trong mắt toàn là hờ hững. Ở trong ngực nữ nhân sắp tắt thở phía trước, Giang Thừa Diệp rốt cuộc kết thúc cái này bá đạo cuồng quyến hôn, cuối cùng hắn còn vươn đầu lưỡi ở nàng trên môi nhẹ nhàng một liếm, phảng phất là một cái hoàn mỹ kết thúc động tác. Ninh Từ đỏ mặt giận dữ, ỷ vào chính mình sẽ chút công phu liền khi dễ người. Giang Thừa Diệp cười chăm chú nhìn nàng, vi phu mỗi đêm chờ phu nhân tới khi dễ, phu nhân đều làm lơ vi phu. Này lại nói như thế nào? Hỗn đản. Lưu manh. Ninh tử không để ý tới hắn, xoay đầu liền chiều con cá nhỏ bên kia đi, giang thừa diệp cười xem nàng khó thở bóng dáng, cất bước theo đi lên. Nguyên bản là muốn xuất cung hồi vương phủ, nhưng cuối cùng hai người còn chưa ra cung, đã bị giang ngôn bên người tiểu thái giám ôm lấy. Hoàng thượng thỉnh thế tử phi với ngự thư phòng vừa thấy, thỉnh thế tử phi tùy nô tài đi thôi. Tiểu thái giám cung kính có lễ, cũng thật là thiên thọ đế người bên cạnh, là cái thuộc mặt chính là giang thừa diệp sắc mặt liền như vậy trong nháy mắt lạnh xuống dưới ninh từ ánh mắt cũng trầm trầm chính là hoàng mệnh không thể trái hai người cuối cùng vẫn là đi theo tiểu thái giám lại lần nữa về tới thư phòng nếu nói giang thừa diệp bồi ninh từ đi vào ngự thư phòng đã là cực đại trình độ thượng lối bước như vậy đương tiểu thái giám đem hắn ngăn ở bên ngoài nhỏ giọng nói hoàng thượng chỉ cần thấy ninh cô nương một người thời điểm hắn trực tiếp giận cực phản cười ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu thái giám đem kia tiểu thái giám sợ tới mức không nhẹ Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Ninh tử duỗi tay kéo lấy cánh tay hắn, ta chẳng lẽ còn có thể liền như vậy không thấy sao. Cùng lắm thì có chuyện gì, ta ra tới nói cho ngươi, ngươi ở bên ngoài nhìn con cá nhỏ bọn họ, Ân. Con cá nhỏ bị Kim Ngọc Mãn Đường dắt lại đây, nhìn thấy Giang Thừa Diệp, hắn rất là vui sướng duỗi tay cầu ôm một cái. Giang Thừa Diệp ánh mắt ở nhìn đến nhi tử kia một khắc nhu hòa chút, hắn không người đem con cá nhỏ bế lên tới, đứng ở ngự thư phòng ngoại đối Ninh tử nói, nói ngắn gọn, về nhà thiêu cá. Thật là. Đủ rồi." Linh tử xoay người vào Ngự thư phòng, ở trầm trọng gỗ đỏ đại môn trầm dài đóng lại kia một khắc, Giang thừa diệp sắc mặt đã trầm lánh đến không được. Nay một thế hệ quân vương Ngự thư phòng là đã từng xây dựng thêm quá, thập phần đại mà rộng mở, mặc dù ở chỗ này thượng triều đều không phải vấn đề. Lúc đó, một thân minh hoàng long bảo Giang ngôn ngồi ở long ỷ phía trên, trước mặt trên bàn chất đầy tấu chương, xem tình cảnh này, đại bộ phận hẳn là đã bị phê duyệt hoàn thành, nghe được động tĩnh, Hắn dương mắt nhìn nhìn tiến vào Ninh Tử, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ chỉ một bên. Ninh Tử lúc này mới phát hiện một bên một cái ghế bên còn đứng một người, trên người treo một con cái dương, đạo như là thái y yể trang điểm. Ngồi xuống, làm hồ thái y yể bắt mạch. Giang Luân chỉ là nhìn nàng một cái, liền tiếp tục phê duyệt tấu chương. Một bên hồ thái y yể xin đợi, đối với Ninh Tử làm một cái thỉnh tư thế. Ninh Tử bình tĩnh đi qua đi ở ghế trên ngồi xuống, vươn tay phải đặt ở một bên tứ giác ghế mạch gối thượng. Từ hồ thái y thì hãy bắt mạch. Hồ thái y thì đem thật lâu, mày cũng càng nhăn càng sâu. Ninh cô nương tay là 3 năm trước đây bị thương, hiện giờ chậm chạp không có khắc phục, chỉ sợ một nửa là bệnh cũ, một nửa là tâm bệnh. Rất nhiều tứ chi bị thương người, thường thường trong lòng trầm trọng, cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều hảo không được, cho nên này khối tâm bệnh ngược lại sẽ liên lụy thương tình. Cô nương từ trước đó là quen dùng tay phải, lão thần có thể kim châm trị liệu, xứng với thoa ngoài da dược vật. Hơn nữa cô nương đúng lúc mà dùng dùng một chút này tay phải, kỳ thật hoàn toàn khắc phục đều không phải là không có khả năng. Bang! Một thanh âm vang lên. Giang ngôn trầm khuôn mặt đem trong tay tấu trương hung hăng mà ngã ở án trên đài, hồ thái y sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, quả nhiên, ngay sau đó Giang ngôn đã lệnh lùng mở miệng, khả năng. Trâm dưỡng các ngươi này đàn lang băm, chính là vì cho các ngươi ở thời điểm này nói một hồi vô nghĩa, hơn nữa một câu khả năng tới vì chính mình vô năng thoát tội sao. Hồ Thái ý cả người đều dọa choan váng, cung quýt quỳ xuống, thần tội đáng chết vạn lần. Giang luôn đứng dậy, phụ xuống tay đã đi tới, hôm nay mạch tượng đã cho các ngươi tham qua, trở về bắt lấy mấy cái có bản lĩnh hảo hảo thương thảo này tay nên như thế nào ý ý. Trong vòng 3 ngày, chấm muốn xem đã có dùng hành động, mà không phải các ngươi tiếp tục quỳ gối nơi này nói cái gì tội đáng chết vạn lần. Là, là là, hồ Thái ý cái sắc mặt trắng bệnh quỳ đẩy đi ra ngoài. Dây nặng đại môn ở mở ra thả chạy hồ thái y lúc sau, lại thực mau đóng lại. Giang luôn đứng ở ninh từ trước mặt, trong mắt có quan tâm hiện lên, nếu đã tùy thừa diệp trở về kinh thành, chấm tự nhiên sẽ không quên chính mình hứa hẹn, cho các ngươi mẫu tử có thể ở kinh thành dừng chân. Chỉ là này cánh tay là năm đó rơi xuống bệnh cũ, nếu muốn thành thân, tự nhiên một thân mạnh khỏe mới đúng. Hồ thái y làm nghề y nhiều năm, đều không phải là vô năng lang băm, chấm chỉ là tạo áp lực làm bọn hắn chớ có như vậy lười nhác. Ngươi có thể yên tâm. Ninh tử trầm mặc đứng ở trước mặt hắn, hơi rũ mắt, tạ hoàng thượng. Giang luân bình tĩnh nhìn nàng, đông nhiên cười, trở về trên đường như thế nào kêu, hiện giờ liền như thế nào kêu đi. Chấm không hy vọng các ngươi cùng chấm có cái gì khách há. Ninh tử thanh em nhạt nhạt, dân nữ không dám. Giang luân dương mắt xem nàng, trong mắt có ảm đạm, có gì không dám. Đông tiểu trấn trung thế nào ý, thế nhưng cũng có chuyện không dám làm. Chấm đặc biệt cho phép ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, nói cái gì Chấm đều sẽ không trị tội Ninh tử lông mi khẽ run lên Dương mắt nhìn nhìn Giang Nôn Hoàng thượng lời này thật sự Giang Nôn cùng nàng đối diện Môi mỏng cong lên ý cười Bộ dáng này đại khái là có chuyện muốn nói Chấm miệng vàng lời ngọc Tuyệt không đổi ý Ngươi có nói cái gì đều có thể cùng chấm nói Ninh tử mặc mặc Rốt cuộc không nhanh không chậm mở miệng Hoàng thượng hôm nay vì Ninh tử làm Ninh tử rất là cảm kích Chính là Hoàng thượng đã từng đã làm cái gì Ninh tử mặc dù không đề cập tới cũng hoàn toàn không đại biểu cái gì cũng không biết. Ninh tử chỉ có một lời, ai thương ta nhi tử một lần, ta tất nhiên làm hắn gấp 10 lần dâng trả. Giang nôn tươi cười đột nhiên cứng đờ, toàn bộ ngự thư phòng trùng, cũng an tĩnh quỷ dị. chương 161 cái thứ hai phía sau màn độc thủ. Trong ngự thư phòng an tĩnh không tiếng động, châm lạc có thể nghe. Ninh tử cùng Giang nôn chạm gần, cao lớn nam nhân bởi vì nàng lời nói mà hơi hơi cứng lại hô hấp cùng kia cứng đờ thân mình cũng chưa có thể bị Ninh tử bông tha. Giang Nôn như vậy phản ứng, làm nàng càng thêm khẳng định, lúc trước đối con cá nhỏ xuống tay, là Giang Nôn người, mà không phải cảnh vương phi. Nếu đối mặt chính là trong triều đại thần, có lẽ Giang Nôn cũng không sẽ có như vậy phản ứng. Với lúc là bởi vì Ninh từ bất quá một giới nữ lưu, mặc dù hắn coi ân chuẩn, đổi làm giống nhau nữ tử, cũng không dám có chút sung sướng. Chính là tới rồi nàng nơi này, nàng không những buông ra hoài nói, còn nói như vậy. Trắng ra đơn giản. Một lát thất thố sau. Giang Nôn hãy còn nở nụ cười, đệ muội, ngươi đang nói chút cái gì? Chân có chút không quá minh mạch. Ninh tử dương mắt nhìn Giang Nôn, cặp kia trong trẻo con ngươi không có nửa phần cảm xúc ở bên trong, nàng mặc một mặc, đem mới vừa rồi bộ dáng thu vừa thu lại, làm ra chút cảm kích bộ dáng. Dân nữ là nói, con cái nhỏ bất quá vô chi ngon đồng, lại có thể thu được hoàng thượng như vậy quý trọng ban thưởng. Hai tử con nhỏ, không hiểu đến tình đời, dân nữ cái này làm mẫu thân sẽ thay con cá nhỏ ghi tạc trong lòng. Giang luôn ánh mắt lóe lóe, đồng nhiên nhìn phía một bên, nhìn kia điêu khắc kim long gỗ đỏ trụ, phụ xuống tay bán ra vài bước cùng nàng sai khai, nguyên lai like đệ muội là nói chuyện này. Châm chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu xinh đẹp, ngọc bài chỉ là vì hộ hắn bình an, không coi là cái gì đại ban thưởng. Đệ muội thật sự là không cần khách khí. Nói ngắn lại, hiện giờ đệ muội đã mang theo hải tử tùy thừa diệp hồi kinh, sau này liền đều là người một nhà, đệ muội lúc trước có cái gì cố kỵ, có cái gì lo lắng tới rồi nơi này, đều có thể yên lòng. Giang luôn chậm rãi dạo bước một lần nữa đi đến ninh từ trước mặt, ngược lại đã thay đế vương uy nghiêm cùng túc mục ngươi cùng thừa diệp đều là chấm thưởng thức nhân tài. Hôm nay ở trên triều đình, chấm nói không chỉ là nói cho chúng ái khanh ngóng nghe, càng là nói cho ngươi nghe. Như ý, chấm không sợ rõ ràng nói cho ngươi, một đời vua một đời thần, chấm muốn làm cái này chơi cờ người, còn phải làm thắng cờ người, vô luận là đổi đi đối thủ vẫn là ở bản cờ thượng làm cái gì cơ quát đều chỉ là vì một cái mục đích. đệ muội cùng thừa diệp đều là ngay thẳng người, thừa diệp từ giang hồ mà đến, vẫn chưa chịu qua những cái đó thế gia đại tộc cho khí. tuy nói hành sự gian còn mang theo người giang hồ lệ khí, nhưng ở tính tình thượng, chấm thập phần thưởng thức hắn, cũng khẳng định hắn cái này huynh đệ, mà ngươi mặc dù chỉ là một giới dân phụ, lại lần lượt làm thế nhân kinh ngạc cảm thán. một cái đông tiểu không đêm trấn, chấm đã thấy được ngươi bất đồng, mà nay chấm chỉ nghĩ cho các ngươi một cái càng rộng, lớn thiên địa. Hết thể có chấm chống, các ngươi căn bản không cần cố kỵ. Cho nên, đây mới là mục đích của hắn. Ninh tử dối thẳng lưng đối mặt Giang Thừa Diệp, gàn từng chữ một, nhưng Hoàng thượng muốn chúng ta cùng nhau đối phó người, có lẽ là chúng ta đều không thể xuống tay người, này xem như ân điển, vẫn là hoàn mệnh. Giang luôn lại là cười, đệ muội, lời nói mới rồi là chính ngươi nói. Ba năm trước đây phát sinh quá cái gì, chấm thoáng cha một cha, mặc dù không thể hoàn hoàn toàn toàn hoàn nguyên chân tướng, cũng có thể đoán được là chuyện như thế nào trong lòng biết rõ ràng sự tình, chấm bất quá là vì ngươi làm một cái trợ lực, trợ ngươi đi hoàn thành ngươi gấp 10 lần dâm trả. Giang luôn ánh mắt dừng ở nàng rũ xuống tay phải thượng, chợt hơi hơi một luân thân, đồng thời còn dò ra tay, một bộ muốn đi nắm tay nàng bộ dáng, ninh tử ánh mắt một lệ, bay nhanh lui về phía sau một bước. Giang luôn động tác hơi hơi cứng lại, tựa hồ cũng cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn, lại lần nữa đứng thẳng, mỉm cười nhìn nàng, ngươi tay phải, chấm nhất định sẽ y lì hảo. Ninh tử không nói lời nào, chỉ là trầm mặc nhìn Giang Nôn. Giang Nôn cũng nhìn nàng. thật lâu sau, mới vừa rồi trầm rãi nói, chấm biết ngươi trong lòng nhất vướng bận là ngươi Hải Tử. Trẫm hiện giờ cũng thân là người phụ, tự nhiên là hiểu được ngươi cảm thụ. Trẫm có thể cam đoan với ngươi, ngươi Hải Tử cả đời này đều sẽ không có bất luận kẻ nào để ý ngoại phát sinh. Hán Tử ríu cười, như vậy, đệ muội hay không yên tâm. Linh Tử hơi hơi du mắt, dân nữ minh bạch, dân nữ hai chữ cắn rõ ràng. Giang luôn ý cười giảm hai phân. Đồng nhiên nếu có thâm ý nhìn nàng, mặt khác, ngươi cùng thừa diệp hôn sự, chấm biết ninh vương trong phủ tình huống, không biết ngươi hiểu không hiểu được, vị kia dương. Loảng soảng, trầm trọng gỗ đỏ môn chợt bị người từ bên ngoài đá văng, giang thừa diệp một tay ôm con cá nhỏ, vẻ mặt lạnh leo đứng ở cửa, giang luôn quát lớn chi từ còn chưa nói ra, hắn đã đi nhanh mãi tiến vào đem ninh Tử hộ ở sau người, ngựa khí bình đảm nói, hoàng thượng thứ lỗi, thừa diệp một giới giang hồ người, luôn là mang theo chút người giang hồ lệ khí, thừa diệp biết tội. Chỉ là hiện giờ còn cái nhỏ nhắc mãi tiểu từ nhắc mãi khẩn, Thừa Diệp lúc này mới mạo phạm. Giang luân tươi cười lạnh vài phần, chính là cuối cùng cũng không có cái gì quá nhiều quá lớn, hắn cùng Giang Thừa Diệp liếc nhau, nam nhân gian giao lưu phương thức liền thông qua như vậy một ánh mắt, từng người trao đổi tin tức. Giang luân quay người lại hướng án thư sau đi, cũng thế, nếu hài tử muốn nương, Trâm cũng không nhiều lắm để lại. Bất quá như ý, Trâm nói, ngươi có thể hảo hảo suy xét. Mặt khác, Hồ Thái Y Nhi sẽ mỗi ngày đều đi Ninh Vương phủ thỉnh mạch. Tiểu tử tay tử ta phụ trách, ta sẽ chưa khỏi hắn. Không nhọc phiền hoàng thượng lo lắng. Thừa Diệp cáo lui. Giang Thừa Diệp không chút nào thoái nhượng một tay ôm hài tử, một tay dắt lấy Ninh tử, xoay người rời đi ngự thư phòng. Giang Luân vẫn luôn trầm mặc đứng ở long ủy trước, nhìn bọn họ một nhà ba người lấy một cái thập phần bất kính tư thái rời đi. Nàng Liên như vậy tùy ý hành nắm, liền quay đầu lại đều chưa từng có. Trầm trọng đại môn mang theo nặng nghề thanh âm đóng lại khi, nạp đại ngự thư phòng lại chỉ còn lại có hắn một người giang luôn ở trên long ỷ ngồi xuống mở ra giang dương hai nhà thỉnh cầu tứ hôn thiệp bất quá đơn giản nhìn lướt qua liền ném vào một bên giang thừa diệp khí chẳng có chút không đúng chính là dù vậy hắn ôm con cá nhỏ cánh tay vẫn như cũ vững vàng hữu lực nắm linh từ tay cũng chưa bao giờ lơi lỏng quá một phần lực đạo kim ngọc mãn đường đã ở trên xe ngựa chờ đoàn người giá xe ngựa về tới ninh vương phủ đúng là vương phủ dùng cơm thời điểm chính là một chương bàn lớn từ thượng Chỉ có Dương Mẫn như một người chờ bọn họ Vương Phi không hiểu được như thế nào Vừa trở về liền có chút thậm chí không khỏe Vương gia đang ở chiếu cô Vương Phi Cơm trưa đã đưa đến trong phòng mặt đi Dương Mẫn như dịu dàng hào phóng Kia bộ dáng càng như là một cái trở trượng phu Về nhà ăn cơm hiền thê Nàng cắn cắn ngôi Chỉ chỉ trên bàn một mâm xào đậu phụ khô Tươi cười có chút ngượng ngùng Các ngươi trở về vừa lúc Ta hôm nay nhàn dỗi nhằm chán Làm chút Chúng ta về trước phòng Giang Thừa Diệp nhàn nhạt đánh gây Dương Mẫn như nói, ngược lại đối với Kim Ngọc Mãn Đường nói, nếu là đói bụng liền ăn trước, chúng ta có một số việc muốn xử lý. Kim Ngọc Mãn Đường buổi sáng mới ở Quốc tử giám ăn điểm tâm, căn bản là không đói bụng, bọn họ đối với Dương Mẫn như cười cười, lòng bàn chân mặt du trở về chính mình nhà ở. Giang Thừa Diệp trực tiếp đem Linh từ cùng con cá nhỏ mang về trong phòng, bước chân có chút cấp, làm còn đứng ở cái bàn biên Dương Mẫn như một đôi tay nắm chặt thành toàn, đồ sơn móng tay móng tay thật sâu khảm vào thịt Giang Thừa Diệp đem người mang về đến trong phòng, mới vừa đóng cửa lại cũng đã một tay ôm con cá nhỏ, một tay đem linh tử kéo vào trong lòng ngực. "Thực xin lỗi." Giang Thừa Diệp gần như sợ hãi đưa bọn họ hai cái ôm vào trong ngực, con cá nhỏ tựa hồ có chút không thích hứng Giang Thừa Diệp như vậy đại lực đạo, vặn vẹo tiểu thân mình, linh tử chạy nhanh duỗi tay gõ gõ Giang Thừa Diệp cánh tay. Giang Thừa Diệp nao nao, lập tức đem con cá nhỏ phóng tới trên giường ngồi xong, hắn chân ngắn nhỏ còn ai không đến trên mặt đất, ngồi ở mép giường vùng vẻ mặt vô tội nhìn linh tử cùng giang thừa diệp, con cá nhỏ ngồi ở mép giường, linh tử đơn giản thởi hắn giày nhỏ, làm hắn ở trên giường lăn một lăn chính mình cùng chính mình chơi. giang thừa diệp ngồi ở mép giường chân bước lên, đem linh tử ôm ở chính mình trên đùi, hai người liền như vậy nhìn con cá nhỏ tự tiêu khiển. giang thừa diệp trợn trầm giọng nói, ngươi là như thế nào biết đến? linh tử mặc một mặc, quay đầu nhìn giang thừa diệp, giang thừa diệp ánh mắt thâm thúy, ngươi lúc ấy nhất định thập phần bực ta có phải hay không? Nếu không có ta đem hắn mang theo tới, có lẽ con cá nhỏ căn bản sẽ không gặp những cái đó. Nếu ta căn bản không có trở về tìm các người, bọn họ liền đều sẽ không xuất hiện ở đồng tiểu Trấn, cũng sẽ không làm ra những cái đó đáng giận sự tình, có phải hay không? A, lúc trước ngươi ở trên xe ngựa nói với ta những lời này đó, ta còn cảm thấy khó thở, chính là hiện giờ suy nghĩ một chút. Thế nhưng liền ta chính mình đều như vậy cảm thấy. Bởi vì nhất thời nóng nội, cho nên có một số việc căn bản là không có tinh tế nghĩ tới vẫn luôn cho rằng đối con cá nhỏ xuống tay chính là cảnh vương phi người, chính là nếu không phải hôm nay nghe được Ninh từ nói này đó, có lẽ hắn thật sự sẽ không nghĩ đến Giang Nôn cũng sẽ động thủ. Hiện tại hồi tưởng, ngày đó hắn đem lệnh bài ném về cấp Giang Nôn, một bộ muốn bỏ qua hết thể lưu lại nơi này bộ dáng, rồi sau đó Giang Nôn đi đến tân thôn, ở trong thôn Du Tẩu hồi lâu. Hắn vẫn luôn cho rằng lần này Giang Nam Chi Du chỉ có bọn họ ba người, lại không ngờ cuối cùng thời điểm thế nhưng nảy lên hắn một đám ám vệ để cho người không thể tưởng tượng, không gì hơn hắn ban cho con cá nhỏ kia khối ngọc bài. Kia thật sự là cực đại thù vinh, mặc dù là hắn lúc trước khải hoàn mà về khánh công là lúc, Giang Nôn đều không có nói qua muốn ban cho như vậy ban thưởng, phóng nhãn trong chiều, Giang luôn đăng cơ 3 năm, cũng hiếm khi lại đại thần có thể được đến. Chính là chính là như vậy một khối ngọc bài, lại nhẹ nhàng cho con cá nhỏ. Đến tột cùng là bởi vì thật sự thích, vẫn là bởi vì. Bồi thường, nhìn thấy Giang thừa diệp cao mày, Ninh Tử duỗi tay ở hắn giữa mày nhẹ phẩy, mang theo một chút lạnh ngón tay điểm điểm hắn giữa mày. Ta còn tưởng rằng kia môn hậu thực, ngươi hẳn là nghe không thấy mới đúng. Ngươi khen ngược, nghe xong cái hoàn toàn. Còn ở ngự thư phòng sử dụng bạo lực, như vậy thật sự hảo sao? Tựa hồ là đối nàng tách ra đề tài có chút không hài lòng, hắn đang chuẩn bị mở miệng, một người chơi chán rồi con cá nhỏ trợn thấu lại đây. Tiểu Hai Tử môi luôn là hồng nhuận mà thủy nộ, hắn liền như vậy một nửa thân mình ở trên giường, một nửa thân mình dò ra tới. Hai chỉ tiểu cánh tay vòng lấy Ninh Tử cổ, bẹp hôn nàng một chút. Ninh Tử đơn giản đem con cá nhỏ ôm đến chính mình trên đùi, một nhà ba người có ghế rửa không ngồi, cứ như vậy rửa vào cùng nhau lệch qua mép giường trên mặt đất. Ninh Tử ôm con cá nhỏ, giang thừa diệp ôm Ninh Tử, hắn nghe được nàng nói, đều đã đã trở lại, nhưng cái đó sự tình nếu đi qua liền đi qua. Kỳ thật ta cũng không có cái gì chứng cứ. Hắn như vậy cẩn thận người, lại như thế nào sẽ lưu lại chứng cứ? Có lẽ là mấy năm nay đi theo liên thành dục đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều người, hiện giờ xem người, tổng cảm thấy so từ trước thanh minh chút, cho nên mặc dù ta không có chứng cứ, Giang Nôn cho ta cảm giác đều có chút không thoải mái. Ta hôm nay chỉ là thử một lần hắn, nhưng hắn rõ ràng biểu hiện có chút cổ quái. Ninh Tử quay đầu nghiêm túc xem hắn, thừa diệp, ta sáng sớm liền nói quá. Giang luôn thân là quân vương, nhưng phản đối hắn quốc gia có lợi hết thảy, hắn đều sẽ không dễ dàng mà vông ra ngươi là hắn đắc lực chiến tướng, hắn lại như thế nào sẽ cho phép bởi vì ta mà làm ngươi cởi giáp về quê. Ta chỉ là suy đoán, nếu lúc trước thật là hắn sai người xuống tay, hắn cũng bất quá là hy vọng chúng ta hai người chi gian đã không có đứa nhỏ này ràng buộc, lại cách ba năm ân đoán, cuối cùng sẽ tan dã trong không vui. Có lẽ ta còn sẽ trung thân hận thượng ngươi, mà xong việc chuyện này không chừng còn sẽ quy kết đến cảnh vương phi trên người, cho các ngươi mẫu tử cảm tình càng thêm chuyển biến xấu, như vậy một hòn đá ném hai chim lưu kế. Đối hắn trăm lợi mà không một hại. Giang thừa diệp ông nàng, nếu như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta trở về? Chẳng sợ có che chở, nơi này như cũ không có Giang Nam an nhàn. Ninh tử cười cười, hắn phái người đối con cá nhỏ xuống tay là không hy vọng ngươi bởi vì tư tình nhi nữ từ bỏ toàn bộ quốc gia an nguy. Chính là này lúc sau hắn ban cho con cá nhỏ như vậy quý trọng ở bài. Đồng dạng cũng là vì hắn không hy vọng tùy ngươi hồi kinh chúng ta sẽ có bất luận cái gì không thích ứng. Đây là hắn đang ở này vị tình lý bên trong làm. Trên đời có rất nhiều người đều là như thế này, đơn giản là đang ở này vị, cho nên phải làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn đã bồi thường, mà chúng ta cũng tưởng ăn không có việc gì, con cá nhỏ cũng hoạt bát khỏe mạnh. Thưa Diệp, đã nhiều ngày ta càng thêm cảm thấy, một cái trong nhà, nên có phụ thân, có mẫu thân, nên có thân nhân một cái đều không nên thiếu, như vậy mới là một cái ra. Cho nên, ta càng ngày càng cảm thấy cùng người ở bên nhau là cái sáng suốt quyết định. Quan trọng không phải chúng ta đi tới nơi nào, mà là chúng ta vẫn luôn đều ở bên nhau, không phải sao? Giang Thừa Diệp càng nghe càng trầm mặc, hắn hơi hơi dương mắt, liền đụng phải nữ nhân ôn nhu cùng thâm tình ánh mắt. Là, trọng điểm không phải bọn họ đi tới nơi nào, mà là bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Chính là nếu bọn họ đang ở địa phương cũng không thái bình an ổn, kia cũng là chuyện của hắn. Hắn phải làm, chỉ là hộ bọn họ mẫu tử cả đời an nhàn vô ưu Nghĩ tới vừa rồi ở sảnh ngoài dương mẫn như... Lại nghĩ tới mới vừa rồi ở ngự thư phòng bên ngoài nghe được Giang Nôn chưa nói xong nói, Giang Thừa Diệp lần đầu tiên có chút hối hận, hối hận mang theo bọn họ trở về. Ngự thư phòng kia phí môn, tự nhiên là không có biện pháp đem hắn ngăn cách bên ngoài, hắn ở bên ngoài nghe được rành mạch, mà cũng là tại đây một khác, Giang Thừa Diệp rốt cuộc chưa từng tận vui sướng trung thanh tỉnh vài phần, cũng rõ ràng minh mạch, hiện tại đều không phải là hắn một mặt vui vẻ thời điểm. Có lẽ bọn họ muốn đối mặt, còn có càng nhiều. Ninh Tử đem con cá nhỏ đặt ở trên đùi. Đôi tay nhẹ nhàng hoàn hắn tiểu thân mình. Giang thừa diệp lại lần nữa nhìn nhìn tay nàng, bỗng nhiên nói, nếu không muốn làm cái gì, liền không cần làm. Có ta ở đây, không ai có thể miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Giang thừa diệp bàn tay to ba quát, đem Linh tử cùng con cá nhỏ cùng nhau ôm lấy. người tay ta nhất định sẽ chữa khỏi, sau này ngươi chỉ cần làm ngươi thích sự tình. Ta lại sẽ không như vậy ngu xuẩn chi độn. Ninh tử trong lòng vừa đậu. Nàng đem con cá nhỏ bế lên tới làm hắn chẳng hảo quay người lại đối mặt Giang Thừa Diệp, Thừa Diệp, ta. Thế tử ra, thế tử phi, Thẩm xa huy Thẩm đại nhân cùng Liêu Thiệu Hiên Liêu Đại Nhân cũng đoan mẫn vương ra tới cửa, đang ở sảnh ngoài chờ. Hạ nhân đông nhiên tiến đến thông báo, đem Ninh Tử nói đánh gãy. Phần 162 Đã biết, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Giang Thừa Diệp một lần nữa nhìn phía Ninh Tử, người mới vừa rồi muốn nói gì. Ninh Tử đối Giang Thừa Diệp cười cười, ta là nói, còn không có ăn cơm, có đói bụng không con cá nhỏ sáng sớm liền muốn ăn cá bùn, ta chuẩn bị đi làm một ít. Giang Thừa Diệp mắt sáng rực lên, cá bùn, đó là cái gì? Ninh Tử đem hắn đẩy ra, hắn dần dần không thành thật tay. Hai từ ăn, ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Giang Thừa Diệp nắm nàng tay phải nhẹ nhàng một hôn, ngươi làm ta đều thích ăn. Ninh Tử cười, đây là hảo nuôi sống. Rồi sau đó, Giang Thừa Diệp đi sảnh ngoài tiếp đón khách nhân, Ninh Tử còn lại là mang theo con cá nhỏ đi tới rồi mặt sau phòng bếp. Ninh Tử tiến phòng bếp thời điểm vừa lúc nhìn thấy bọn hạ nhân đem nhà ăn đồ ăn thu thập lại đây phóng hảo, mà Dương Mẫn Như liền đứng ở phòng bếp cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Dương cô nương, Ninh Tử nắm con cá nhỏ cùng Dương Mẫn Như chào hỏi. Dương Mẫn Như nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, lộ ra một cái tươi cười tới. Nguyên lai like là Ninh Tỷ Tỷ, nàng bộ dáng có chút khổ sở, nhu nhược đáng thương đứng ở này khói dầu tràn đầy phòng bếp, quả thực không thể cùng cô đơn. Ninh Tử ánh mắt bất quá ở nàng trên người quét quét, đạm đạm cười, đứng vậy, tới làm vài đạo đồ ăn phòng bếp khói dầu nhiều, Dương cô nương vẫn là đi trước làng tránh, mặc đem người này thân siêm ý cấp tiêm nhiễm. Dương mẫn như bỗng nhiên có chút kích động, không sợ tỷ tỷ. Tỷ tỷ là muốn xuống bếp sao? Thật sự là quá tốt, ta ngày thường cũng thích chính mình nghiên cứu một phen chủ nghệ, lại sơ với tài nghệ, không biết tỷ tỷ có thể hay không chỉ điểm mẫn như một vài. Nếu Ninh Tử còn nhìn không ra nàng mục đích, kia nàng liền thật sự sống ruồng phí. Nàng đem con cá nhỏ đặt ở một bên ghế trên làm nàng làm tốt. Một bên đã có hạ nhân đưa tới nàng tập dề, Ninh Tử trang bị hảo tự mình, đối với Dương Mẫn như đạm đạm cười, "Hảo a, ta đang cần một người hỗ trợ." Chương 162 Khi dễ pháo hôi lục soát dễ tặc. Dương cô nương, xoa mặt muốn lực đạo, ngài như vậy trêu đùa thỏ con dường như, như thế nào xoa thành đâu? Thủy thêm nhiều, lại thêm chút bột mì. Bột mì cũng nhiều, lại thêm chút thủy. Dương cô nương, ngài rửa tay sao? Ninh Tử vẻ mặt đứng đắn đứng ở bệ bếp biên, đôi tay hợp lại ở tay háo rộng trùng. Nhìn bếp bếp biên bận rộn gần như chật vật Dương Mẫn Như, con cá nhỏ Nguyên Bản cũng ngồi ở chính mình trên ghế nhỏ, lúc này hắn cực kỳ đồng bộ đứng ở Ninh Từ bên người, còn học nàng bộ dáng đem một đôi tay nhỏ hợp lại ở chính mình trong tay áo, nghiêm túc tiểu mày đều nhíu lại, bộ dáng này gọi người nhìn đều tưởng đi lên thân một thân. Dương Mẫn Như hơi hơi nghiêng đi mặt, Nguyên Bản còn xem như tinh xảo tiếu lệ một khuôn mặt, giờ phút này đã nghẹn đầy hoàn khí. Ninh Từ tiện nhân này, nàng móng tay đều là vừa rồi đã làm. Xinh đẹp sơn móng tay đem một đôi nguyên bản liền trắng nón mảnh dài tay sấn đến càng thêm quyến rũ mỹ lệ. Chính là giờ phút này nàng một đôi tay thượng đều là bạch hồ hồ hồ rán, thủy nhiều tựa như hy bùn là tương, thủy thiếu đầy tay đều là bụng mỉ trên cái thất cũng đều là lung tung rối loạn. Nếu không phải ninh từ nói rằng thừa diệp yêu nhất ăn chính là cái gì bản thức thịt xào bánh, nàng lại như thế nào sẽ làm này đó việc nặng. Thường lui tới nàng nếu là muốn làm cái gì tiểu điểm tâm, kia cũng đều là dùng xoa hảo phát hảo mặt tới làm. Một bên còn có người từ bên hiệp trợ, nàng này một đôi tay mới là chân chính mười ngón không dính dương xuân thủy, cái này tiện nữ nhân. Một khi nàng gả cho Giang Thừa Diệp ổn định địa vị, tất nhiên muốn cho nàng cùng nàng con hoang ăn không hết gói đem đi. Nếu không có cảnh vương phi sáng sớm liền báo cho quá nàng Giang Thừa Diệp cổ quái tính tình, nàng không nhất định có thể nhận đến bây giờ. Chính là nàng biết cảnh vương phi chỉ đem nàng coi như vương phủ tương lai thế tử phi, một khi hoàng thượng tứ hôn, nàng sẽ lấy chính thê thân phận gả tiến vào Đều là này Ninh Tử muốn lại như thế nào vô cớ gây rối đều không có dùng. Có lẽ hiện tại nàng không có biện pháp làm Giang Thừa Diệp yêu nàng, nhưng nàng yêu cầu làm được, chỉ là làm hắn không cần chán ghét nàng. Nữ nhân cùng nam nhân chi gian sự tình đơn giản liền như vậy chút, nàng công phu nhưng đều học không ít. Hơn nữa nàng dáng người không thua với Ninh Tử, chỉ cần Giang Thừa Diệp không chán ghét nàng. Hoàng thượng tứ hôn, hắn hơn phân nửa đều sẽ ơm ở đáp ứng. Một khi vào cửa, nàng có vô số biện pháp đem hắn câu đến chính mình sân. Đến lúc đó còn sẽ sợ tiện Nhân này cùng con trai của nàng Con cá nhỏ Nói cho Dương A Di Xoa mặt muốn như thế nào xoa Ninh tử túi đầu nhìn đứng ở chính mình bên người tiểu đậu đinh Cười nói Con cá nhỏ dùng một loại thực bất đắc dĩ, ánh mắt Nhìn thoáng qua đứng ở hắn mâu thân đã đứng bệ bếp trước Dương Mẫn Như Thanh Thúy trong thanh âm tràn đầy ông cụ non hương vị Muốn xoa đến cục bột quang Mặt bột quang Trên tay quang Liên ở con cá nhỏ giọng nói rơi xuống kia một khắc Từ phòng bếp bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt sang sảng tiếng cười, ngay sau đó, mấy cái ngọc thụ lâm phong nam nhân đạm này tiếng cười chậm rãi đi đến, chỉ là đứng ở cửa khi, nhìn thấy bên trong Dương Mẫn Như, vài người đều dừng chân, chắp tay thi lễ, Dương tiểu thư. Đổi làm từ trước, Dương Mẫn Như tự nhiên là muốn tú khí ưu nhã hồi một cái lễ, chính là nàng hiện tại tay háo vén lên, trên tay một đoàn loạn bảy tám chiêu hồ gián, bởi vì xoa mặt lực đạo khiến cho đại, ngày gần đây lại có chút nhiệt, nàng trên mặt đều ra hán không chỉ có hôn mê trang, liền buổi sáng sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc đều tán loạn vài tia dán ở trên chán, thật là phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Dương Mẫn như cắn răng, mãnh dùng một chút lực, răng rác một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên chuyển đến một trận đau nhức. A, móng tay thế nhưng từ trung gian chặt đứt.